Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện vai ác mẹ ruột Phật hệ hằng ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc .com. 40, Đô Đô cùng Hạ Hàn ngày càng giống, làm sao bây giờ? Diệp Phạm không rõ ràng Hạ Hàn đến cùng muốn nói cái gì. Anh có hay không đã biết cái gì, lại hiểu được bao nhiêu rồi. Ánh mắt Diệp Phạm lóe lên, bừng tỉnh sau vài giây. Nhưng mà lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, lẩn tránh chủ đề hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Anh cũng biết đấy, những khúc nhạc kia đều rất nổi danh. Diệp Phạm biểu lộ rất lạnh nhạt tựa hồ không phải đang trốn tránh chủ đề. Tiếng đàn quen thuộc như vậy hẳn cũng là chuyện thường xảy ra. Ánh mắt hạ hàn sâu hơn mấy phần, một giây sau anh chậm rãi thu hồi ánh mắt trên người Diệp Phạm. Gió đêm Athen thổi qua nơi này, môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích thật sao. Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng lướt qua bên tai Diệp Phạm. Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều. Hạ Hàn lại khôi phục khuôn mặt lạnh lùng nhạt nhẽo, bất động thanh sắc. Trên mặt thoạt nhìn không có biểu hiện gì. Diệp Phạm không nghe ra, bên trong âm thanh kia, mang theo một tia thất vọng không dễ dàng phát giác. Bọn họ còn muốn giúp người khác ở trong phòng mua bữa tối, rất nhanh liền tiếp tục đi về phía trước. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đứng tại trên đường phố Athens, ai cũng không nói gì. Có một bóng người lén lén lút lút đi theo phía sau. Hồ An là một cầu từ học việc của một tòa soạn chữ danh trong nước sau khi thăm dò được hành trình của tiết mục tổ cậu ta đi tới Hy Lạp trước. Cậu ta từ Santorini, theo tới Athens, mấy ngày qua còn không có phát hiện hai người đơn độc hành động. Một chuyến này làm cầu từ thật khó, Hồ An vẫn luôn không có tìm được tin độc gì. Lúc Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đơn độc đi ra ngoài, sau lưng lại không có nhân viên công tác theo, Hồ An cảm thấy cơ hội của cậu ta tới rồi. Hồ An một mực theo sát bước chân của bọn họ thân hình của cậu ẩn tại bên trong những người đi đường. Ngay tại thời điểm hạ hàn ép hỏi diệp phạm trong nháy mắt kia, Hồ An cực nhanh nhấn xuống nút chụp. Hồ An thỏa mãn nhìn máy ảnh trong tay. Tấm hình này góc độ chụp rất tốt, hai người khoảng cách rất gần. Tin hot tuyệt đối là tin tức độc nhất vô nhị. Hồ An hưng phấn gọi đến trong nước bên kia có người tiếp lên điện thoại. Hồ An tiền lão sư, tôi chụp được rồi. Sau khi hạ hàn cùng Diệp Phạm trở về, mọi người dùng xong bữa tối liền đi ngủ. Ngày thứ hai, họ xuất phát trước một bước bởi vì nhà hàng rất đông khách cho nên bọn họ đi trước giành chỗ. Diệp Phạm rời đi được một lúc cố nhã thần cùng đường cầm cũng lục tục rời giường. Đợi đến mọi người đều ăn mặc cho tốt chuẩn bị ra cửa, mới phát hiện Mạch Như Hương chưa có rời giường. Cố nhã thần nhìn thoáng qua cửa phòng Mạch Như Hương đang đóng chặt nhếch miệng chính cô ta đã chuẩn bị đồng hồ báo thức rồi, lười không muốn gọi cô ta. thở quay phim ở dưới lầu chờ các nàng cùng ra ngoài mọi người tới nhà hàng diệp phạm chỉ gặp các nàng mấy người mạch như hương không ở đó cô hỏi một câu mạch như hương đâu cố nhã thần lúc chúng tôi xuất phát cô ta còn đang ngủ hiện tại chắc là vẫn đang ở trên giường đi lúc này điện thoại di động của diệp phạm vang lên diệp phạm tiếp điện thoại trong điện thoại truyền đến thanh âm tức giận của mạch như hương cơn tức của mạch như hương đổ xuống đầu diệp phạm cô ta mắng một trận Diệp Phạm, cô vì cái gì không gọi tôi. Diệp Phạm sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Mạch Như Hương, các người cứ như vậy đem tôi đá ra. Tôi ngủ quên mất, làm sao cũng không ai gọi tôi. Có còn lương tâm hay không? Mạch Như Hương vừa tỉnh dậy, mới phát hiện đồng hồ báo thức hỏng. Cô ta ngủ quên còn tất cả mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô ta. Cô ta tức điên lên, trực tiếp gọi điện thoại tới. Lúc này, Diệp Phạm mở miệng. Tôi cùng Hạ Hàn rời đi trước, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Phạm lúc nói lời này, ngẩn đầu liếc cố nhã thần một chút. Cố nhã thần tránh đi ánh mắt cô. Cố nhã thần cùng Mạch Như Hương có khúc mắc Diệp Phạm cũng không muốn quản, nhưng tiết mục kỳ này lập tức sẽ kết thúc cô không muốn lại phát sinh thêm chuyện gì. Diệp Phạm nhàn nhạt nói cô nếu như đã tỉnh, liền đến đi tất cả mọi người là một đoàn đội có mấy lời đừng nói khó nghe như vậy. Mạch Như Hương trầm mặc một hồi cúp điện thoại. Sự tình cứ như vậy lặng yên kết thúc. Lần này sau khi tiết mục kết thúc đoàn đội đường cầm lợi dụng tài nguyên trong tay, khắp nơi chèn ép Mạch Như Hương. con đường diễn xuất của Mạch Như Hương bởi vậy càng thêm không trôi chảy. Lúc Diệp Phạm về đến nhà trong phòng trống rỗng, Lý mẹ hẳn là đem Đô Đô mang đến nhà dì Trình, bây giờ còn chưa về. Diệp Phạm rất cảm kích Trình Bình, bà ấy cũng không có có nghĩa vụ giúp mình, nhưng bà lại đối với Đô Đô tốt như vậy. Tiểu Tiểu cũng thế, sau khi Đô Đô cùng cô bé ở chung, sáng sủa lên rất nhiều. Diệp Phạm không có kinh nghiệm nuôi dưỡng đứa bé, nhưng cô cũng biết để bảo bảo cùng người khác giao lưu nhiều một chút cũng tương đối tốt. Diệp Phạm chờ không nổi cô mở cửa rồi xuống dưới, đứng ở dưới lầu chờ lấy Đô Đô về nhà. Lúc Diệp Phạm xuống lầu, xe Trình Bình đã đi đến cửa tiểu khu. Đô Đô ngồi ở trong xe, mí mắt rũ xuống, dáng vẻ như sắp ngủ. Vừa rồi Đô Đô khóc nên hiện tại hơi mệt một chút. Trình Bình lái xe rất ổn định, Đô Đô cơ hồ không cảm nhận được lay động. Xe nhanh đến dưới lầu, mắt đô đô nửa nhắm nửa mở hướng phía cổng nhìn lại, phảng phất như có tâm điện cảm ứng. Ánh mắt đô đô sáng lên, cơn buồn ngủ bị quét sạch sành xanh, bé vươn tay chỉ vào phương hướng Diệp Phạm đứng. Là mẹ, mẹ về nhà á, nghe được thanh âm đô đô Trình Bình cùng Lý mẹ đều nhìn sang. Trước mặt chỗ bóng tối một nữ nhân đứng đấy, mặt mũi của cô thấy không rõ lắm. Cũng không biết đô đô làm sao nhận ra. Lúc này, bóng đêm dần sâu, đèn đường chiếu sáng, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Diệp Phạm nghiêng đầu, nhìn về phương hướng xe đến. Một chùm ánh đèn xe chiếu tới, chiếu sáng đoạn đường trước mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm híp mắt nhìn sang, nhận ra xe của Trình Bình. Diệp Phạm bước nhanh mấy bước, xe vững vàng dừng tại phía trước. Một giây sau, cửa xe mở ra, Đô Đô bị Lý mẹ ôm xuống từ trên xe. Đô Đô vùng vẫy chân ngắn nhỏ, chân bé vừa rơi xuống đất liền không kịp chờ đợi hướng Diệp Phạm mà chạy. Đô Đô vốn buồn ngủ lập tức liền thanh tỉnh lại. Mẹ bảo bảo rất nhớ người a. Trong tay Đô Đô còn nắm thật chặt xe hơi nhỏ mà Diệp Phạm mua cho bé. Hướng Diệp Phạm chạy tới. Diệp Phạm ngồi xổm người xuống. Đô Đô lập tức tiến vào trong ngực cô. Cơ thể Đô Đô mềm nhỏ trôn trong ngực Diệp Phạm. Bé chung miệng nhỏ hôn một cái thật kêu lên mặt Diệp Phạm. Bé cọ lấy mặt Diệp Phạm, bởi vì cười đến vui vẻ, lúng đồng tiền trên mặt càng rõ ràng hơn. Diệp Phạm ôm lấy Đô Đô, một tay nâng ở trên mông nhỏ của bé, vững vàng đứng lên. Diệp Phạm hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Đô Đô, mẹ cũng rất nhớ bảo bảo. Trình Bình từ trên xe bước xuống, Diệp Phạm đi lên phía trước. Làm phiền người rồi, gì Trình? Trình Bình sờ lên đầu Đô Đô, đâu có tiện thể mà thôi, mà tiểu tiểu cùng chơi đùa với Đô Đô cũng rất vui vẻ. Sắc trời không còn sớm Trình Bình cũng chuẩn bị về nhà. Diệp Phạm cúi đầu cùng Đô Đô nói, mau cùng bà nói tạm biệt. Đô Đô quay đầu nhìn về phía Trình Bình, duỗi ra một cái tay nhỏ, hướng Trình Bình vẫy vẫy tay. Bà bà gặp lại, Đô Đô lần sau lại tới tìm người chơi. Trình Bình cười, vậy bà liền đợi Đô Đô lần sau lại đến chơi. Diệp Phạm gì đi đường cẩn thận, xe đánh cái ngoặt quay đầu rời đi. Lý mẹ cùng Diệp Phạm cùng nhau vào thang máy. Lý mẹ bồi đô đô đi khắp nơi, đã rất mệt mỏi. Diệp Phạm ôm chặt đô đô, lý mẹ quá cực khổ cho người rồi, người luôn phải chăm sóc đô đô khi ra ngoài. Lý mẹ khoát tay, đô đô rất ngoan, ta chưa từng chăm qua đứa bé nào ngoan như vậy. Đô đô vòng tay nhỏ ở trên cổ Diệp Phạm, bé nghe được Diệp Phạm cùng lý mẹ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Diệp Phạm. Mẹ, đô đô ngày hôm nay còn cùng chị chơi trò chơi đóng giả lúc mẹ về nhà. Mẹ thật sự liền trở lại thanh âm đô đô nãy thanh nãi khí vang trong thang máy con mắt của bé mờ to lên tựa hồ không muốn để cho mình ngủ. Mẹ muốn cho đô đô một cái kinh hỉ Diệp Phạm không biết hành trình có biến hóa hay không cô cũng không nói cho lý mẹ biết mình muốn về nhà. Đô đô con mắt nửa nhắm nở mở bé vừa rồi ở trên xe vốn dĩ đã ngủ nhưng bây giờ lại ép buộc mình thanh tình. Diệp Phạm một tay nâng đô đô một tay đặt lên trên mắt bé. Ngủ đi bảo bảo. ánh sáng trói mắt bị che chắn đô đô cũng ngăn không nổi cơn buồn ngủ bé muốn ngủ nhưng trong miệng lại lẩm bẩm bảo bảo không buồn ngủ diệp phạm biết đô đô đang gắng gượng cô nhẹ giọng dỗ dành thanh âm của diệp phạm rất nhẹ nhàng làm cho thân thể đô đô chậm rãi thả lỏng mềm nhũn ra bé dần nhắm mắt an tâm ở trong ngực diệp phạm ngủ thiếp đi lúc ngủ tay nhỏ còn nắm chặt để ở trước ngực diệp phạm ngày hôm sau không có hoạt động gì cô ở nhà để bồi đô đô Cái bụng của Đô Đô ngửa lên, ngủ rất ngon. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, dọi vào trên thân Đô Đô, rất ấm áp, làm cho người ta trở nên lười biếng. Diệp Phạm ngồi cạnh bên người Đô Đô, Đô Đô ngủ rất say, một mực không có tỉnh lại. Diệp Phạm đành phải từ trên giường xuống, đi rửa mặt. Vừa đi ra, Diệp Phạm phát hiện thân thể nhỏ đột nhiên nhúc nhích. Bé chờ mình, mặt vừa vặn đối diện với Diệp Phạm. Diệp Phạm cười đi đến bên giường, cô ngồi sổm ở giường nhìn Đô đô Lông mi dài của Đô Đô giật giật bé mở mắt. Thời khắc bé mở mắt ra, Diệp Phạm liền xuất hiện ở trước mặt bé. Đô Đô cong môi cười, vươn tay, mẹ bảo bảo muốn ôm. Diệp Phạm nghiêng người ở trên mặt mềm nhũn của Đô Đô hôn một cái. Sau đó cô đưa tay, đem Đô Đô từ trên giường bế lên. Đô Đô cảm thấy mọi thứ thật là tươi đẹp, vừa mở mắt ra, mẹ đã ở ngay trước mặt của bé. Bé vừa rời giường, thì có mẹ ôm bé. Mẹ bảo bảo muốn nâng cao cao. Đồ đô mềm nhũn nói một câu. Đồ đồ ở bên ngoài nhìn thấy mấy bố mẹ thường xuyên đem con nâng đến cao cao. Những đứa bé kia đều vui vẻ đến cười khanh khách. Đồ đồ vẫn nghĩ để mụ mụ sau khi trở về cũng làm như thế đem bé nâng cao cao. Đồ đô sợ Diệp Phạm không rõ ý của mình, bé nâng cao hai tay, đưa ra không chung. Bé một bên mô tả làm sao nâng cao cao, một bên hưng phấn nhìn Diệp Phạm con mắt lóe sáng như sao. Động tác Diệp Phạm cứng đờ, Đô Đô có phải ước lượng nhầm thể trọng của mình. Cô ôm Đô Đô lâu một chút cánh tay sẽ phải tốn chút lực. huống chi là đem Đô Đô dơ cao lên, cô cũng không muốn để Đô Đô bị rơi xuống đất. Diệp Phạm còn thử ôm Đô Đô, nhưng cô lập tức bỏ đi ý nghĩ của mình. Đừng nói nâng cao, nâng lên một chút cũng đều quá sức. Diệp Phạm không muốn đà kích nhiệt tình của Đô Đô chỉ có thể cùng Đô Đô thương lượng. Bảo bảo hơi nhiều thịt thịt mẹ nâng không nổi. diệp phạm lại nói một câu nếu không mẹ cõng con đi quanh phòng vài vòng đồ đô cả thân thể dán ở trên người diệp phạm bé nhìn qua có chút thất vọng đồ đô đem đầu trôn ở cổ diệp phạm thanh âm nãi thanh nãi khí nghe dầu dĩ vậy được rồi diệp phạm muốn dỗ dành đô đô vui vẻ cô cõng đô đô ở trong phòng khách quanh một vòng lại một vòng đô đô ghé vào trên bờ vai diệp phạm mặt mũm mĩm đặt ở trên lưng diệp phạm khuôn mặt đô đô căng thẳng trên mặt nhỏ nhắn đều là nghiêm túc Đô đô lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh, là cùng thịt trên người bé có quan hệ. Bé thật sự có mập như vậy sao? Trong đầu đô đô đột nhiên lóe lên khuôn mặt hạ hàn. Ở trong TV, thuốc thuốc kia cực giỏi, thuốc ấy nhất định có thể đem đô đô nâng lên. Đô đô lập tức lại buồn dầu tên của thuốc thuốc bé cũng không biết như thế nào mới có thể để thuốc thuốc nâng cao cao đâu. Bé không biết rằng, sáng mai nguyện vọng nâng cao cao của bé liền có thể thực hiện. Cùng đi du lịch tại Hy Lạp lên sóng. Kỳ thứ nhất nội dung rất bình đạm, không có bạo điểm quá lớn. Bởi vì Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cùng Quản Tiền, hai người có không ít tương tác đốt lên sự nhiệt tình của fan CP. Tối hôm đó, chạm e trong nháy mắt có nhiều lên mấy trăm video. Hàn giả phô thê du lịch Santorini hưởng tuần trăng mật. Hạ Hàn, mau nhìn nơi này. Em có lời yêu thương muốn nói cùng anh. Một trăm phương thức phung thức ăn cho chó một cách chính xác. Mục đích của tiết mục tổ đã đạt được điểm mà người xem chú ý quả nhiên tại Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Trước đó cái nữ tinh trong suốt mượn cơ hội tạo nhiệt coi như thất bại hoàn toàn. Nhưng mà, mọi người không có nghĩ tới, đằng sau còn có một trận xé bước đại chiến kịch liệt hơn chờ lấy. Việc quay chương trình của Mạch Như Hương ở Hy Lạp xem như triệt để kết thúc. Đoàn đội của cô ta chỉ đáp ứng tiết mục tổ, không ở Hy Lạp tác quái, nhưng là vừa về nước lại đăng tin tạo nhiệt như thường, căn bản không trì hoãn. Rất nhanh, Mạch Như Hương liền tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, nói giải rác vài câu than thở khóc lóc lên án cố nhã thần. Trong lời của cô ta không kéo tới nội dung tiết mục, chỉ nói là cố nhã thần trong lu ác quay chụp khi dễ chính mình. Trong lúc nhất thời, sự việc này đưa tới vô số tranh luận. Có cư dân mạng cho rằng, Mạch Như Hương lại là muốn tạo si căng đan, có cư dân mạng lại giúp Mạch Như Hương nói chuyện. Đương nhiên, trong đó không thiếu thủy quân Mạch Như Hương thuê. Cố nhã thần nhìn thấy mấy tin này ở nhà bị thức chết đi được. Còn tốt tiết mục tổ đã sớm không quen nhìn hành vi Mạch Như Hương nên lưu lại hậu chiêu. Đoạn nội dung cố nhã thần ở Athens không gọi Mạch Như Hương rời giường kia ở đoạn phim chính thức bên trong sẽ cắt đi. Nói thật trong mỗi nữ khách quý này, ai cũng so với Mạch Như Hương nổi A. Tiết mục tổ tuyệt đối sẽ không cho Mạch Như Hương lần nữa lấy lại cơ hội để nổi tiếng. sau khi mấy kỳ tiết mục ở Austria kia chiếu lên, cố nhã thần đã bị dân mạng mắng thảm rồi. Đoàn đội cô ta thương lượng rớt khoát biến đổi hình tượng đi. Phim gần nhất của cố nhã thần vừa vặn sắp ra mắt trong trailer cô ta là một quý phi điêu hoa tùy hứng. Cái này cùng tính cách thật của bản thân cô ta cũng rất phù hợp. Đóa hoa vườn trường thanh thuần xem như mất đi, nhưng nữ minh tinh tính tình hắc hóa chân thật cũng rất mang lại cảm giác a. Đồng dạng đều là bị chửi cố nhã thần thà bị càng mắng càng nổi kỳ sau nội dung khi đi Athen chiếu lên, dân mạng liền biết chân tướng mạch như hương châm ngòi ly rán. Rất nhanh, phòng làm việc của cố nhã thần đánh trả Bọn họ đưa ra một gói biểu tượng cảm xúc của Quý Phi trong phim đưa tay đánh bàn tay khác cũng phối chữ bản cung chính là tính tình thật. Dân mạng phản ứng quả nhiên rất nhiệt liệt. Đây là cái gì a sau khi hình tượng thanh thuần bị sập thì muốn bắt đầu tự do là chính mình sao? Ha ha ha cố nhã thần chuẩn bị đổi thành hình tượng chuyên gia trị bệnh Thảo Mai sao? Hiện tại lưu hành minh tinh tự mình xé bức sao? Lợi hại lợi hại, hình tượng chuyên gia đi chừng trị Thảo Mai trước mắt trong các tiểu hoa xem như là độc nhất rồi. Mạch như hương cùng cố nhã thần xé bức ngược lại làm cho nhiệt độ của hai người này cùng đi lên. Đồng dạng dùng cùng một phương thức tăng sức nóng, hai người kia quả thực là chó cắn chó, một miệng lông. mạch như hương tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, đụng cố nhã thần tính cái gì a? cô ta chính là chỉ nổi nửa vời cùng diệp phạm hay đường cầm hoàn toàn không thể so sánh. Đoàn đội của cô ta nhất cổ tác khí đem diệp phạm kéo xuống nước, bọn họ mua một hot suất diệp phạm bạch liên hoa để chất vấn diệp phạm trong sự kiện lần này đến cùng đóng vai nhân vật gì. Đoàn đội cô ta thậm chí mua thủy quân chạy đến dưới quây bua diệp phạm nhục mạ dội nước bẩn. Bởi vì Mạch Như Hương gia nhập một cái tiết mục ban đầu đang rất tốt nhưng lại trở thành một trận xé bước đại chiến. Diệp Phạm bình thường nhìn khiêm tốn như vậy, không nghĩ tới là Bạch Liên Hoa A thật là nhìn không ra. Người cảm thấy Diệp Phạm nhìn qua giống cái loại người này sao? Lần trước tiết mục tổ dội nước bẩn, cô ấy không rên một tiếng, nửa điểm không có phản nàn qua. Ha ha, đừng thấy cô ấy khiêm tốn liền dễ bắt nạt. Diệp Phạm hiện tại đỏ lên, một ít người muốn cọi nhiệt độ đi. Không nghĩ tới, mấy tiếng sau, đột nhiên xuất hiện một tin bát quái đại bảo Trong lúc quay tiết mục, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ở Athens biến mất một đoạn thời gian. Kết hợp với những hình ảnh chụp được cũng rất là vi diệu, ở đầu đường Athens ban đêm, bóng lưng Hạ Hàn cùng Diệp Phạm dạo bước bên cạnh bọn họ không có nhân viên công tác. Sau khi tin tức được đưa ra, toàn mạng xôn xao. Diệp Phạm đang ở trong nhà bồi đô đô, bọn họ đang giải quyết bữa tối, ngồi trong phòng khách. Lúc này, màn hình điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, phía trên đầy tới một tin tức bát quái. Diệp Phạm nhìn thoáng qua, đột nhiên ngơ ngẩn. Diệp Phạm ôn nhu nói với Đô Đô, bảo bảo chờ một lát mẹ đi gọi điện thoại, được không? Đô Đô ngoan ngoãn gật đầu, được Đô Đô đợi mẹ. Diệp Phạm đi đến bên cạnh cửa sổ, gọi cho đới cận sơn một cú điện thoại, tin tức kia là các anh mua sao? Đới cận sơn, không phải. Diệp Phạm sừng sốt một chút, vậy anh cảm thấy sẽ là ai? Cầu từ sao? Đới Cận Sơn, không bài trừ khả năng này. Nếu như là cầu từ tin tức giống như vậy, nhất định sẽ đưa cho đoàn đội xem. Đới Cận Sơn nói, chỉ cần bỏ tiền mua xuống ảnh chụp cái tin tức này liền sẽ không được đưa ra. Diệp Phạm hơi cao mày. Đới Cận Sơn kỳ thật cầu từ không có tìm đoàn đội bên chúng ta cái tin tức này, bọn tôi cũng là vừa nhìn thấy. Trong lời nói của anh ta ám chỉ đã rất rõ ràng. Toàn mạng đưa tin về Hạ Hàn cùng Diệp Phạm là đoàn đội nhà ai làm? Đúng là bên Hạ Hàn, trận xé bước đại chiến của mấy nữ minh tinh kia đem Diệp Phạm vô tội cũng kéo xuống nước. Mà vụ việc với Hạ Hàn vừa vặn có thể đưa cô rửa sạch những gì liên quan. Diệp Phạm cẩn thận suy nghĩ một phen. Hạ Hàn đột nhiên ra nhập cứu vãn tiết mục ngày đó ở hôn lễ hiện trường tại Santorini, nhân viên công tác biến mất tại đêm ở Athens. Còn có việc ngầm đồng ý phối hợp tàu đan mọi việc dường như không liên quan nhưng lại trùng hợp. Xem ra, đoàn đội Hạ Hàn đồng ý cho cầu từ tuyên bố cái tin tức này. Nhưng là, giống anh ảnh đế đã công thành danh toại, chỉ cần xuất hiện chính là tiêu điểm, căn bản cũng không cần những tin tức khác để duy trì nhiệt độ. Vì cái gì còn muốn cùng cô một người mới mới xuất đạo xào CP? Luận về độ nổi danh, sự nổi tiếng của cô đều không đạt tới tầm quốc dân. Luận tác phẩm cô chỉ diễn qua một nhân vật nhỏ, giải thưởng cũng chưa đạt được. Những lưu lượng tiểu hoa bên trong rõ ràng có người thích hợp hơn. Diệp Phạm từ trước đến nay tỉnh táo càng nghĩ càng thấy hoàng. Cô đứng ở nơi đó, đứng cạnh cửa sổ sát đất to lớn, nhìn xem phía dưới. Bóng đêm dần buông, dưới tầng lầu ngựa xe như nước. Bên trong thành phố nhà nhà lên đèn, để cả thành phố bừng sáng lên. Trên đường cái, người đi đi đi lại như dệt cửi, nhìn trên cao xuống trông giống như như kiến cỏ. Diệp Phạm nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía đô đô. Đô đô đưa lưng về phía Diệp Phạm, một cái bóng lưng nhỏ mập mạp ngồi dưới đất chơi đùa. Giống như có tâm linh tương thông, bé nhận ra ánh mắt diệp phạm. Đồ đô xoay người lại, nãi thanh nãi khí gọi mẹ làm sao rồi. Cánh tay tựa như ngó sen nhỏ trắng nõn, trong tay còn cầm theo một chiếc xe hơi nhỏ. Theo thời gian đô đô dần lớn lên, mặt mày dần dần rõ nét hơn, mơ hồ có thể nhìn ra cái bóng của hạ hàn. Qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ liền rõ ràng hơn. Nhìn khuôn mặt nhỏ vô lo vô nghĩ kia, diệp phạm thở dài, như có điều suy nghĩ. Chương 41, muốn thúc thúc nâng cao cao, có thể nói năm nay bộ phim truyền hình thẩm tướng là hạng mục đầu tư lớn nhất. Đạo diễn đạt giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của giải phi thiên và biên kịch kim bài đứng đầu trong ngành nghề phim truyền hình cùng liên thủ. Đây là một bộ phim truyền hình chủ yếu nói về quyền mưu đấu tranh. Theo tin đồn, nhân vật nam chính là một ảnh đế, mà nam nhân vật khác đều là những diễn viên già dặn nổi danh, ngay cả vai phụ cũng phải trải qua trùng điệp sàng chọn. Bởi vì nhà đầu tư chi khoản lớn, danh sách diễn viên chính còn chưa công khai, nên dân mạng chú ý nhất cử nhất động của bộ phim truyền hình này. Bộ phim mà tất cả mọi người đang mong đợi, Thẩm tướng sắp bắt đầu quay chụp tại ảnh Thị Thành. Hôm đó, ôi bua chính thức của bộ phim đang lên tạo hình của các nhân vật. Thẩm Uyên quyền nghiêng chiều chính dưới một người trên vạn người. Từ một nhân vật nhỏ trở thành thừa tướng, hạ hàn mặc một bộ chiều phục làm nổi bật lên khí chất thanh nhã của anh. Mà một đôi tròng mắt đen như mực thần sắc hờ hững, giống một người tâm cơ thâm trầm rắn độc. Hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt ở trên người anh kết hợp đến vô cùng tốt, xấu xa và thanh lãnh cùng tồn tại. Hạ đại thần rốt cục lại diễn cổ trang. Nội dung chế tác biên kịch lần này cảm giác lại là một thần tác sẽ đạt giải thưởng. Lại phải bắt đầu lo lắng chờ đợi thời gian lên sóng sao. May mà thần tượng của ta là diễn viên gương mẫu trong ngành, bộ phim cảnh sát bắt cướp kia sang năm liền chiếu. Nguyễn Bùa lại thả mấy hình ảnh những khác diễn viên sau khi tạo hình cư dân mạng phát hiện bên trong có một cái mọi nhân vật quen thuộc đóng vai nữ phụ Giao Quang. Giao Quang, công chúa địch quốc bị trở thành tù nhân. Người trong lòng của thẩm Uyên, Diệp Phạm mặc trường bào hoa lệ tinh mỹ, phía trên là hoa văn tinh tế. Nhưng trên mặt của cô mang theo vết thương, sau khi biến thành tù nhân, ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ cao quý. Hình tượng của Giao Quang rất sáng chói nhưng mà lực chú ý của dân mạng trong nháy mắt bị thay đổi, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm hàng chữ phía dưới kia. Địch quốc A giống như tình cảm có cảm giác rất ngược nhưng mà chỉ cần hai người họ diễn, nhất định là ngược rồi lại ngọt A. Người yêu của thẩm Uyên, Diệp Phạm cũng quá đẹp đi, ta thực muốn thổi bạo thịnh thế mỹ nhan của Tiểu Tì Tì. Cho nên trước đó truyền ra tai tiếng là bởi vì muốn quay phim truyền hình. Ta liền nói ảnh đế không có khả năng không thấy được tin tức trên mạng A. Ta không nghe ta không nghe, khẳng định là bởi vì diệp phạm. Người tự suy nghĩ một chút đi, anh ấy suốt đạo 7 năm qua có cùng nữ diễn viên từng hợp tác với mình truyền qua tai tiếng sao. Thẩm tướng lựa chọn diễn viên, ở trên mạng đều nhất trí khen ngợi. Trong những tiếng nghị luận, cũng có nghi vấn có dân mạng cảm thấy diệp phạm là bởi vì gần đây nhất khá có tiếng mới được luyền chọn. Còn có dân mạng cảm thấy phần diễn công chúa giao quang quá ít, không có lưu lượng tiểu hoa đang nổi nào nguyện ý diễn, họ đều muốn đóng nhân vật nữ chính, Diệp Phạm thuần túy là nhặt được chỗ tốt. Bình luận của dân mạng hoàn toàn có thể quy nạp lại một câu. Diệp Phạm diễn phim quá ít, kỹ xảo của cô ấy còn chưa chân chính đạt được tán thành của khán giả. Rất nhanh, thẩm tướng ở ảnh thị thành cử hành nghi thức khởi động máy. Sau khi tiến tổ, Diệp Phạm cũng gặp phải khó khăn. Bên trong đoàn làm phim có quá nhiều diễn viên tên tuổi, mà cô chỉ là một người mới ít lý lịch. Sau khi Diệp Phạm tiến tổ cảnh quay đầu tiên là tề quốc bị diệt công chúa Giao Quang bị bắt. Cùng cô đối diễn có hai người, một người là ảnh đế đã quen thuộc Hạ Hàn, còn có một người là diễn viên gạo cội đã vào ngành được 50 năm Kỳ Phong. Kỳ Phong là diễn viên già dặn trong ngành, có danh xưng ác khẩu ánh mắt 10 phần bắt bẻ. Ông không những đối với mình yêu cầu khắc nghiệt mà đối với những người cùng ông đối diễn cũng rất nghiêm ngặt. Kỳ Phong địa vị lớn, ở studio ngay cả đạo diễn đều phải kính trọng ông ba phần, ông sẽ không chút lưu tình vạch ra nhược điểm của người khác. Trong vòng giải trí không biết có bao nhiêu người đã từng bị ông mắng tới khóc qua. Quả nhiên, cảnh còn chưa quay, Diệp Phạm liền nhận lấy chất vấn của Kỳ Phong. Diệp Phạm mặc phục sức công chúa đi ra trên mặt trang dung tinh tế. Diệp Phạm mặc trang phục hiện đại đã rất đẹp nhưng cô hóa trang vào cổ trang cũng rất thích hợp. Trợ lý trang phục trong đoàn làm phim đi theo sau lưng Diệp Phạm xử lý trường bào cho cô. Trường bào này là may thủ công, vì để tạo ra sự tinh tế chân thực đoàn làm phim tốn không ít công phu. Diễn viên già dặn Kỳ Phong đứng ở nơi đó cùng đạo diễn nói chuyện. Diệp Phạm lễ phép chào hỏi một tiếng, kỳ tiền bối tốt. Ánh mắt Kỳ Phong quét tới, biểu lộ có chút không quan tâm. Ông thuận miệng ừ một tiếng, rời đi ánh mắt lời nói cũng không biết là nói với ai, diễn viên trọng yếu nhất chính là diễn kịch. Giống niên đại của chúng ta Kỳ Phong nói, tất cả mọi người đều là đứng trên mặt đất từng bước một đi tới. Bên trong lời nói của ông ngầm dấu ý vị trào phúng rõ ràng. Thời đại truyền thông mới, lưu lượng chính là vua. Mỗi cái minh tinh muốn thành danh, phía sau không thể thiếu marketing cùng tai tiếng trợ giúp. Mà Kỳ Phong không cảm thấy giống Diệp Phạm dạng nữ minh tinh này có thể diễn trò hay. Một cái bình hoa mà thôi cùng những nữ minh tinh hiện tại không có gì khác biệt. Diệp Phạm cái gì cũng không nói. Phó đạo diễn tới nói lại cho bọn họ nội dung kịch lần nữa, chờ một chút cô đứng ở nơi này, ông ấy sẽ từ đi vào cửa. Giọng Diệp Phạm rất nhạt được. Đối mặt với miềm mai của Kỳ Phong, Diệp Phạm cũng không phản bác lại. Chỉ nói thôi không có ích gì, đặc biệt là trong diễn xuất cần dùng hành động để chứng minh. Cô rất rõ ràng tầm quan trọng của việc phụ cho vai diễn chính. Kỳ Phong trong mỗi cảnh quay đều nghiêm túc, ông có thể kích phát kỹ xảo của cô. Nếu Kỳ Phong không tin vào kỹ thuật diễn xuất của cô, vậy bọn họ liền đối diễn một trận, đến lúc đó, lại xem xem cô có phải là nữ tinh dạng bình hoa chỉ biết tạo xịt căng đan trong miệng ông ấy hay không? Không chỉ có Kỳ Phong, người ở chỗ này không ai đối với Diệp Phạm ôm lấy kỳ vọng. Một người mới cùng diễn viên già dặn Kỳ Phong đối diễn, không bị nghiền ép thê thảm đã là tốt rồi, nếu như còn muốn sáng trói một chút vậy đơn giản chính là ý nghĩ hảo huyền. Diệp Phạm cùng Kỳ Phong hoàn toàn không thể so sánh. Mọi người đều nghĩ như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phạm mang theo đồng tình. Hạ Hàn nhìn qua Diệp Phạm, mắt sắc khẽ nhúc nhích. Cho dù những người khác không tin Diệp Phạm, anh lại cho rằng, trong cảnh đối diễn này, Diệp Phạm sẽ không thất bại. Cô ấy rất cố gắng, luôn khiêm tốn thỉnh giáo. Là một người mới mới tiến vào giới giải trí, Diệp Phạm đã cho anh một kinh hỉ rất lớn, Hạ Hàn lại có chút hiếu kỳ, Diệp Phạm sẽ trưởng thành đến mức nào đây? Hạ Hàn nhìn phương hướng Diệp Phạm, giống như chỉ là đang chăm chú xem họ quay. Không có người biết, ánh mắt Hạ Hàn chỉ đi theo một người là Diệp Phạm. Ánh đèn, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, ống kính nhắm ngay Kỳ Phong cùng Diệp Phạm. Cảnh này diễn chính là Tề Quốc diệt vong, tướng quân xâm nhập vào cung điện ý đồ giết giao quang công chúa. Đạo diễn, bắt đầu. Tướng quân dơ cầm lên, đáy mắt chứa đầy kiêu căng, ngươi là công chúa địch quốc, cái mạng này của ngươi không nên lưu tại trên đời. Trước khi chết ngươi còn cái gì muốn nói? Diệp Phạm nhìn Kỳ Phong trầm ngâm một lát. Kỳ Phong diễn vai tướng quân có kinh nghiệm xa trường, khí thế cực mạnh lại thêm Kỳ Phong diễn kỹ tinh xảo. Đối với nhân vật này phỏng đoán đã đạt đến phi thường hoàn mỹ. Trước khí thế cường đại này cô nên làm như thế nào mới có thể không bị áp chế đây? Diệp Phạm không khỏi nghĩ nếu như là giao quang, nàng sẽ làm thế nào? Đối mặt trước tướng quân xâm chiếm lãnh thổ Tây Quốc nàng hận sao? Nàng muốn báo thù sao? Nếu như hiện tại bị địch nhân giết chết, nàng sẽ có phản ứng gì đây? Tâm Diệp Phạm triệt để yên tĩnh trở lại. Cô chỉ có thể chân chính biến thành Giao Quang, biến thành công chúa của quốc gia bị diệt vong nhưng vẫn như cụ cứng cỏi kia, mới có thể hoàn toàn nhập vào kịch bản này. Lúc này, cô không phải Diệp Phạm, cô chính là Giao Quang. Vừa rồi đoạn suy nghĩ kia gần như chỉ trong vòng mấy giây, Diệp Phạm lại dương mắt đã sớm thu lại những suy nghĩ kia. Giao Quang khẽ nâng cái cầm, chiếc lưng tinh tế thẳng tắp. nàng chậm rãi ngẩng đầu ngón tay trắng nõn thậm chí vuốt vè ống tay áo của mình động tác yêu nhã đến cực điểm ung dung không vội tất cả mọi người đều có một loại cảm giác giao quang không phải là công chúa vong quốc tình trạng chật vật nàng vẫn như cũ kiêu ngạo bất kỳ người nào cũng không thể đoạt đi sự ngông nghênh của nàng tầm mắt mọi người chăm chú nhìn diệp phạm cùng kỳ phong bọn họ không kịp chờ đợi muốn xem thêm chút nữa giao quang nhìn về phía tướng quân thanh âm thản nhiên lại lộ ra châm chọc Từng câu từng chữ rõ ràng truyền đến trong tay mọi người. Tần quốc đoạt lãnh thổ của chúng ta ai biết được liệu tần quốc có phải là tề quốc tiếp theo hay không? Hạ hàn nhìn Diệp Phạm nhàn nhạt cười. Anh biết hoàn cảnh càng khó khăn, lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Diệp Phạm. Cô ấy sẽ vượt qua khó khăn để tiến lên, làm cho kỹ xảo của cô càng tiến bộ. Hiện tại Diệp Phạm không chỉ làm được mà còn làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Đáy mắt Kỳ Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Ông vốn cho rằng Diệp Phạm chỉ có bề ngoài, lại dựa vào chút tai tiếng mới có danh khí như hiện tại. Không nghĩ tới Diệp Phạm không chút nào sợ ống kính, diễn nhân vật rất chân thực. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ông thật sự coi là trước mặt mình đứng đó chính là vong quốc công chúa kia. Một giây sau tướng quân cười khẩy một tiếng, chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Hắn giơ tay lên, một giây sau, lưỡi đao sắc bén liền muốn chém xuống. Giao quang ngửa đầu. Không có tránh đi tầm mắt của nàng thẳng tắp nhìn tướng quân. Khuôn mặt viết trắng trong suốt lại cực kỳ cuột cường. Lúc này, Giao Quang bỗng nhiên cười, nàng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng mang theo châm chọc. Sau cùng ống kính dừng lại ở trên mặt Diệp Phạm, đạo diễn hưng phấn hô cắt. Lần này hiệu quả quay qua tốt rồi, ông không nghĩ tới kỹ năng diễn của Diệp Phạm so với trước đó lại tiến bộ rất nhiều, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đạo diễn không keo kiệt tán dương, Diệp Phạm cô diễn rất không thể. Kỳ Phong cũng đi đến trước mặt Diệp Phạm, nở nụ cười nói ta thu hồi lời nói trước đó, cô rất cố gắng. Một người mới có thể làm được tới mức này, đã tính rất khá. Diệp Phạm khiêm tốn nói, kỳ tiền bối tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Diệp Phạm tùy ý hướng xung quanh nhìn lại, lại đụng phải con mắt đen nhánh của Hạ Hàn. Khóe miệng của anh ẩn lấy ý cười. Diệp Phạm khẽ giật mình, hướng anh nhẹ gật đầu. Cảnh tiếp theo là của Hạ Hàn, Kỳ Phong cùng Diệp Phạm ba người. Cảnh quay trước đó đạo diễn ban đầu khá lo lắng Diệp Phạm sẽ bị áp chế, không nghĩ tới Diệp Phạm cũng không rơi xuống thế hạ phong, đem đến hiệu quả rất tốt. Đối với cảnh quay này, mọi người thì chờ mong Diệp Phạm ở trước mặt Kỳ Phong cùng ảnh đế quốc tế có hay không còn có thể tiếp tục duy trì chấn định. Nội dung cảnh tới là lúc tướng quân muốn giết Giao Quang, thầm uyên đuổi tới cứu Giao Quang. Phần đoạn bắt đầu, tất cả mọi người nín thở, xem một cách hết sức chăm chú. tướng quân nhìn thẩm uyên cau mày thẩm tướng ngài sao lại ở đây thẩm uyên chậm rãi nhìn hắn một cái môi mỏng khẽ nhúc nhích hoàng thượng đáp ứng ta tính mệnh của công chúa mặc cho ta xử trí hời hợt một câu lại hoàn toàn không cho cự tuyệt kỳ phong nhíu chặt lông mày nhưng giao quang là địch quốc sắc mặt thẩm uyên lập tức trầm xuống ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến cực điểm tựa như đêm tối sâu không lường được nếu như lời nói của thẩm uyên nửa điểm không đúng tướng quân đều có thể trị tội của ta mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực tướng quân trầm mặc lui về phía sau mấy bước lúc thẩm uyên quay đầu nhìn về phía giao quang băng xương trong đáy mắt lập tức tản đi trở nên nhu hòa vạn phần thẩm uyên yên lặng nhìn giao quang hắn vươn tay kêu một tiếng giao quang thanh âm thẩm uyên chậm lại mang theo thăm dò lại mang theo cẩn thận từng ly từng tí lần duy nhất không giống khi đối với những khác người đạm mạc vô tình giao quang không nhìn thẩm uyên thần sắc vẫn không thay đổi phảng phất là không thèm để ý lại phảng phất giống như tâm tư giấu quá sâu giao quang nhẹ giơ lên bước chân đi lướt qua thẩm uyên bước chân chậm chạp mà lạnh nhạt từ đầu đến cuối tầm mắt của nàng đều không có rơi xuống trên mặt thẩm uyên ống kính một mực đi theo diệp phạm cùng hạ hàn bọn họ đem cảm xúc phức tạp của giao quang cùng thẩm uyên biểu hiện phát huy đến vô cùng tinh tế giao quang đi ra ngoài điện lúc này những lưỡi đao tuyết trắng giơ lên đó là đội quân của tướng quân các tướng sĩ cùng nhau cầm đao kiếm lưỡi dao nhắm ngay vào dao quang ý đồ giết nàng thẩm uyên híp híp mắt lạnh lùng phun ra hai chữ lui ra ngữ khí của hắn giống như gió lạnh không có chút nhiệt độ những tướng sĩ kia không có để đao xuống địch quốc công chúa đứng trước mặt lẽ ra nên giết thẩm uyên lại mở miệng thanh âm so với lưỡi đao còn muốn lạnh lẽo hơn ta bảo các ngươi lui ra Giọng thầm uyên băng lãnh cảm giác áp bách nặng nề đè xuống, mang theo khí thế bức người. Các tướng sĩ tâm thần run lên, bọn hắn cúi đầu chậm rãi buông thõng tay xuống. Các tướng sĩ lui về phía sau mấy bước tránh ra một con đường. Giao quang thần sắc chưa biến, không có chút nào dao động. Nàng từng bước một hướng phía trước đi đến, làn váy đong đưa. Giao quang đi rất chậm, dạo bước mà đến, nhất cử nhất động lại cực điểm thanh nhã quý khí bức người. Lúc này, trường quay yên tĩnh cực kỳ. biểu hiện của diệp phạm để bọn họ hoàn toàn không thể rời mắt hạ hàn diễn xuất mạnh mẽ như vậy cũng không đè xuống diệp phạm diệp phạm rõ ràng không nói gì chỉ vẻn vẹn thông qua những vẻ mặt kia cùng động tác liền hoàn toàn bắt lấy ánh mắt của mọi người để cho người ta nhịn không được phục tùng dưới sự thanh lệ của cô giao quang lên xe chờ tù nàng rốt cục nghiêng đầu nhìn thẩm uyên một chút tầm mắt nàng nhàn nhạt thanh âm cũng rất nhẹ thẩm tướng không cần đối đãi với ta như thế Tề quốc bị hủy diệt Giao Quang vốn nên chịu chết. Thẩm tướng làm việc này quả thật là vẽ vời thêm chuyện. Thẩm Uyên nắm chặt tay, lòng bàn tay nhói đau, nhắc nhở lấy địa vị của hai người hôm nay cách xa. Ta làm việc hoàn toàn bằng tâm của mình. Vô cùng đơn giản đáp một câu Thẩm Uyên không nói thêm lời nào nữa. Hạ Hàn nhìn chăm chú Diệp Phạm nói ra lời thoại này. Anh giống như Thẩm Uyên, Thẩm Uyên bảo hộ Giao Quang là bởi vì để ý. Mà anh chú ý diệp phạm chỉ vì cô là người đó. Làm việc hoàn toàn bằng tâm mình, không bởi vì bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Câu nói này không biết là bởi vì lời kịch hay là bởi vì mang theo mấy phần chân thật nói không rõ cũng hiểu không rõ. Giao quang nghiêng mặt không nhìn Thẩm Uyên nữa. Thẩm Uyên cũng chầm mặc không mở miệng. Công chúa cao ngạo thanh lãnh ngồi trong lồng giam ở phía sau thừa tướng trẻ tuổi thúc ngựa đi đằng trước. Giữa bọn họ lại giống như cách một khoảng cách rất xa. Vĩnh viễn cũng không thể tới gần nhau. Tất cả mọi người đám chìm trong thế giới mà Diệp Phạm cùng Hạ Hàn kiến tạo tâm tình của bọn họ theo hai người này chập trùng lên xuống, cảm nhận được trong đó có cô tịch cùng thê lương. Đạo diễn cắt, vô cùng tốt, cảnh quay có độ khó cao thế nhưng chỉ một lần là qua, đạo diễn thật cao hứng, cũng không khỏi cảm khái diễn xuất của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm bọn họ tinh xào. Ngày hôm nay quay cho bọn họ thấy bộ phim truyền hình này một cái mở đầu tốt xem ra về sau quay chụp cũng sẽ phi thường thuận lợi. Hạ Hàn từ ảnh thị thành đi ra, anh ngồi ở trong xe, đột nhiên nghĩ đến lần trước ở trong nhà Trình Bình đụng phải đô đô. Đầu ngón tay của anh ở trên tay lái xoay một cái. Một giây sau, đầu xe chuyển động, xe đổi một cái phương hướng. Hạ Hàn vốn là muốn về nhà, bây giờ anh lại thần xui quỷ khiến thay đổi chủ ý. Xe bắt đầu hướng nhà Trình Bình chậm rãi chạy tới. Ngày hôm nay đô đô vừa vặn ở nhà Trình Bình, bởi vì Diệp Phạm có một số việc muốn tới công ty, trong nhà Lý Mẹ lại vừa lúc có việc. Diệp Phạm đem đô đô tới nhà Trình Bình, nhờ bà giúp chiếu cố đô đô nửa ngày. Xe hạ hàn dừng tại trước cửa nhà Trình Bình, anh xuống xe, đi vào bên trong. Hà mẹ vừa lúc từ trong phòng ra, bà chuẩn bị đi siêu thị mua vài món đồ. Hà mẹ trông thấy hạ hàn, gật đầu cười. Tiểu tiểu có ở nhà không? Hạ hàn dừng bước chân, nhìn về phía Hà mẹ. Hà mẹ lắc đầu tiểu tiểu nói muốn đi học bơi lội, hiện tại đã ra ngoài rồi. Hạ hàn, vậy người đi làm việc đi. Hà mẹ liền hướng phía cổng mà đi. Sau khi hà mẹ rời đi ánh mắt hạ hàn nhà nhạt liếc nhìn phương hướng vườn hoa. Lúc này trong hoa viên không có một ai, đứa bé mập mạp hoài nghi mình sẽ trộm bé đã không thấy. Hạ hàn thu hồi ánh mắt vào phòng. Anh đẩy cửa ra ánh mắt nhìn xuống dưới. Trước cửa nhà có một đôi giày kiểu nam nho nhỏ đặt ở một bên bên trong góc. Sắc mặt hạ hàn khẽ nhúc nhích nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách. Một giây sau, Hạ Hàn vừa vặn đối diện với một đôi mắt sáng lấp lánh. Đồ đồ đang ghé vào bên cạnh ghế sofa, một mặt tò mò nhìn Hạ Hàn đi tới. Bé chớp chớp con mắt tiếp lấy hô một câu. Thúc thúc, thành âm Đô Đô truyền vào phòng bếp Trình Bình từ bên trong liền đi ra. Hạ Hàn, sao con lại tới đây? Trình Bình thấy rất kinh hỉ. Hạ Hàn, con vừa kết thúc làm việc. Trình Bình đem Hạ Hàn kéo đến trên ghế salon con lưu lại ăn cơm ta vừa vặn làm xong cơm. Trình Bình thấy Đô Đô một mực nhìn hạ hàn, nghĩ là hai người chưa từng gặp mặt. Trình Bình chỉ chỉ hạ hàn, nói với Đô Đô, Đô Đô chưa thấy qua thúc thúc đi. Đô Đô vảnh lên cái mông nhỏ từ trên ghế sofa trượt xuống dưới. Bé nhảy nhót đến bên cạnh Trình Bình, con đã thấy thúc thúc nhiều lần. Trình Bình sững sờ cho rằng Đô Đô nhớ lầm. Đô Đô thúc, thúc thúc thích đi theo con. Trình Bình không rõ ràng, quay đầu nhìn về phía hạ hàn. Hạ hàn giải thích con ở bên ngoài đụng phải đô đô nhiều lần. Nếu như hai người đã gặp qua, Trình Bình cũng không cần lo lắng đô đô nhìn thấy người xa lạ sẽ bất an. Bà bàn giao vài câu, liền một lần nữa về phòng bếp. Còn chưa đi tiến phòng bếp, Trình Bình ngừng bước chân, nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái. Bà vô ý thức nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đặc biệt là lúc Hạ Hàn cùng đô đô đứng chung một chỗ. Trình Bình lắc đầu, đi vào phòng bếp. Hạ Hàn cúi người, khủyu tay tựa trên đầu gối. Anh hạ thấp thân thể, mở miệng kêu một tiếng. Đô đô tới đây. Đô đô một chút cũng không có do dự cộc cộc cộc chạy tới trước mặt hạ hàn. Bé ngửa đầu nhìn hạ hàn, thúc thúc chúng ta lại gặp mặt. Hạ hàn sờ lên đầu đô đô. Đô đô cùng hạ hàn gặp qua rất nhiều lần. Đô đô đã đem hạ hàn quy về thành người mình. Bé rất ngoan tựa ở trên đùi hạ hàn. Thúc thúc người vì cái gì luôn luôn không trở về nhà. Đô đô đến nhà Trình Bình rất nhiều lần thế nhưng chỉ đụng phải hạ hàn mấy lần. Hạ Hàn giải thích bởi vì thúc thúc bề bộn nhiều việc, không thể thường xuyên về nhà. Đô Đô một mặt buồn rầu nghiêng đầu một chút mẹ con cũng giống thúc thúc. Mẹ vì Đô Đô, làm việc rất vất vả. Đô Đô lại nói tiếp cho nên mỗi lần mẹ về nhà đều sẽ một mực ôm Đô Đô. Đáy mắt Hạ Hàn hiện lên một tia ý cười nhợt nhạt vậy mẹ con hẳn là rất yêu con đi. Đô Đô nhẹ gật đầu, đương nhiên rồi, giống như con yêu mẹ vậy. Đô Đô gãi đầu một cách thúc thúc người tên gì a? Hạ Hàn nhớ lại, anh tựa hồ chưa từng cùng Đô Đô nhắc qua tên của mình. Khóe miệng Hạ Hàn chứa ý cười sâu sắc, ta gọi là Hạ Hàn. Đô Đô lặp lại một lần tên Hạ Hàn, vậy người là Hạ Thúc Thúc sao? Hạ Hàn gật đầu, Đô Đô tự hồ đang xoắn suýt sự tình gì, bé suy nghĩ kỹ một hồi, mới không nhịn được mở miệng. Thúc Thúc chúng ta là người quen a Hạ Hàn nhướng mày, anh cảm thấy Đô Đô sẽ nói gì đó? Ý cười trên khóe miệng của hạ hàn vẫn không biến mất chúng ta là người quen cho nên. Đồ Đô một mặt mong đợi nhìn hạ hàn, nãi thanh nãi khí nói ra nguyện vọng của mình. Thúc thúc con muốn để người nâng cao cao. Hạ hàn rõ ràng giật mình, anh nhìn tiểu mập mạc trước mặt trong nháy mắt mím miệng. Đồ Đô lên án nhìn về phía hạ hàn, thúc thúc người sẽ không cảm thấy Đô Đô béo a Hạ hàn khẽ cười một tiếng, đáy mắt đen nhánh cũng nhiễm ý cười. Anh đáp có thể. vừa dứt lời đô đô phát hiện nguyện vọng của mình sắp được thực hiện bé nhảy nhảy tại chỗ a a hạ hàn vừa đáp ứng đô đô liền làm xong tư thế chuẩn bị ôm bé hướng hạ hàn duỗi ra hai tay mập mạp hai con mắt đều đang mãnh liệt biểu đạt muốn ôm muốn ôm muốn nâng cao cao hạ hàn nâng dưới nách đô đô anh đứng lên lập tức đem đô đô nhấc lên chuẩn bị xong chưa đô đô rất hưng phấn được rồi thuốc thuốc có thể bắt đầu rồi Hạ Hàn đem Đô Đô hướng không trung tung lên, lại cấp tốc tiếp được. Hạ Hàn tưởng rằng Đô Đô sẽ sợ, không nghĩ tới bé vui vẻ vỗ tay nhỏ. Con mắt tròn phát ra ánh sáng. Đô Đô sùng bái mà nhìn Hạ Hàn, lòng Hạ Hàn mềm nhũn. Nãi âm nhỏ của Đô Đô vang trong gian phòng yên tĩnh. Thúc thúc, người là siêu nhân của con sao? mươi 42, Hạ Hàn, có đứa bé tôi cũng phải theo đuổi em. Ở trong mắt Đô Đô, những người lợi hại đều là siêu nhân. Trước đó, đồ đồ ở trên TV thấy được Hạ Hàn diễn phim truyền hình, bé đã cảm thấy Hạ Hàn rất ngầu. Mà bây giờ, Hạ Hàn lại có thể đem bé nâng đến cao cao. đồ đồ vẫn cảm thấy mẹ là lợi hại nhất, Hạ Hàn lại có thể làm được việc mà ngay cả Diệp Phạm đều làm không được. đồ đồ đã triệt để thích thuốc thuốc trước mặt này. Thuốc thuốc còn còn muốn nâng cao cao. Hạ Hàn theo ý Đô Đô, lần nữa đem bé nâng lên một chút sau đó vững vàng tiếp ở trong ngực. Đô đô uốn tải trong ngực hạ hàn, tâm tình quá tốt rồi. Hạ hàn đem đô đô để dưới đất, đô đô đã bị thuốc thúc này triệt để chinh phục. Hạ hàn ngồi xuống, bé liền leo đến bên người hạ hàn, ngồi ở bên cạnh anh. Hạ hàn lúc đứng dậy, đô đô tựa như cái đuôi, đi đến đâu theo tới đó. thuốc thúc, nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người thì thật tốt. Đô đô ngửa mặt lên, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình. Hạ Hàn cảm thấy mình cùng Đô Đô rất thân cận anh ngồi xổm ở trước mặt Đô Đô. Thuốc thuốc cũng rất thích Đô Đô. Đô Đô vui vẻ nha một tiếng, bé thậm chí đem xe hơi nhỏ trên bàn đưa cho Hạ Hàn. Đây là diệp phạm mua cho bé, bé thấy rất quý giá, nhưng mà bé nguyện ý cùng Hạ Hàn chia sẻ. Trình Bình ở trong phòng bếp bà một mực nghe được âm thanh Đô Đô cười khanh khách từ phòng khách truyền đến. Trình Bình nhịn không được thăm dò ra xem. Hạ Hàn là người lạnh lùng nhàn nhạt vậy mà cũng có thể cùng một đứa bé lạ lẫm trung đụng hòa hợp như thế. Hạ Hàn tính tình lạnh không thường thường cười mà hiện tại trên mặt anh một mực mang theo ý cười. Hạ Hàn cùng đô đô một lớn một nhỏ chơi rất tốt một chút cũng không có ngăn cách. Trình Bình nhìn mặt bọn họ có chút tương tự cảm thấy hai người lại còn rất có tướng cha con. Trình Bình vỗ vỗ đầu bà suy nghĩ cái gì đâu. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người này rõ ràng không biết nhau, bằng không thì lúc hai người bọn họ cùng diễn một bộ phim, làm sao lại không có giao lưu đâu. Trình Bình mặc dù tự mình giải thích như thế, nhưng sự tình về Đô Đô vẫn như cũ gieo một cái hạt giống trong lòng của bà. Vài ngày sau, Diệp Phạm đi ảnh thị thành, tiếp tục quay phim. Diệp Phạm trang điểm xong, thay xong đồ hóa trang, đứng giữa ánh đèn. cảnh quay lần này là thẩm uyên áp giải giao quang hồi kinh lúc sắp đến kinh thành giao quang ngã bệnh thẩm uyên không để ý đám người phản đối khăng khăng ôm lấy giao quang để thái y trần trị cho nàng máy quay phim bắt đầu quay thẩm uyên phát hiện giao quang tựa ở trên tù xa sắc mặt tái nhợt gương mặt cũng hiện lên đỏ bừng trong lòng biết nàng sinh bệnh thẩm uyên nhìn về phía thị vệ âm thanh lạnh lùng nói mở cửa xe thị vệ giật mình ngăn lại thẩm tướng như vậy không được thẩm uyên cực lạnh liếc mắt nhìn hắn mắt đen tựa như đêm tĩnh mịch ngừng kết hơi lạnh thấu xương bản tướng không muốn nói thêm lần thứ hai nếu như thị vệ chống lại một giây sau hắn liền lấy tính mệnh của thị vệ thị vệ thân thể run lên hắn hít sâu một hơi mở ra xe chờ tù nhân thẩm uyên lập tức tiến lên cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Giao quang dao quang đã hôn mê nàng tùy ý để thẩm uyên ôm đầu rũ ở trên vai hắn hồ hấp nhẹ nhẹ của diệp phạm chạm đến cổ hạ hàn diệp phạm trên thân có mùi hương thơm ngát như có như không từng đợt hướng anh lan tỏa tới hạ hàn mắt sắc thâm trầm đáy mắt màu mực cuồn cuộn hạ hàn không khỏi có chút nắm chặt tay đem thân thể mềm mại kia càng thêm ôm chặt mấy phần hạ hàn không hề nghĩ nhiều tiếp tục hoàn thành phân đoạn này thẩm uyên ôm giao quang nghiêm nghị nói thái y đâu thẩm tướng không thể thẩm uyên lăng lệ âm thanh lạnh lùng bỗng dưng đè ép xuống cảm giác áp bách trùng điệp lan tràn hoàng thượng mệnh ta mang công chúa hồi kinh người dám chống lại thánh chỉ hắn ôm giao quang giọng điệu mãnh liệt như vậy mày may không cho phản bác cát đạo diễn vừa dứt lời hạ hàn liền để diệp phạm xuống diệp phạm cũng rời đi mấy bước hạ hàn lại trở thành ảnh đế cao lạnh diệp phạm cũng trở về thân tình lạnh nhạt Vừa rồi cử động của bọn họ thân mật như thế, hiện tại những cái cảm xúc kia giống như đã không còn tồn tại. Diệp Phạm đi đến một bên, cô cùng Hạ Hàn có thân thể tiếp xúc là kịch bản cần cùng cái khác không quan hệ. Hạ Hàn lơ đã nhìn về phía Diệp Phạm, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Cảnh tiếp theo một lát nữa lại quay, Diệp Phạm nhìn kịch bản, Hạ Hàn đi đến trước mặt đạo diễn, nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn. Đạo diễn đi tới, cậu có ý gì sao? Hạ Hàn. Đạo diễn biết Hạ Hàn có rất nhiều ý tưởng, trước kia đã từng hợp tác qua, cậu ấy thường xuyên đưa ra một chút ý kiến mà người khác không nghĩ tới. "Hạ Hàn, cảnh này có hay không có thể thêm chút kịch bản?" Hạ Hàn cùng đạo diễn thấp giọng nói chuyện cho chuyện kịch bản. Diệp Phạm nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy đạo diễn liên tục gật đầu, dáng vẻ tựa hồ cực kỳ hài lòng. Một lát sau, đạo diễn gọi Diệp Phạm tới, "Diệp Phạm, đợi lát nữa sẽ thêm một chút kịch bản." Diệp Phạm nhìn về phía đạo diễn, Tăng thêm một đoạn Hạ Hàn chiếu cố cô kịch bàn như vậy sẽ càng ăn khớp. Diệp Phạm gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Cảnh quay lại lần nữa bắt đầu. Đạo diễn nhìn Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đang quay trong lòng trầm tư. Ông cũng tò mò, Hạ Hàn chủ động nói ra phải thêm đoạn diễn này, hiện tại Hạ Hàn sẽ làm sao mà diễn. Đạo diễn rất tin tưởng Hạ Hàn, tin tưởng anh nhất định có thể biểu hiện ra hiệu quả tốt hơn. Đạo diễn vung tay lên, bắt đầu. Diệp Phạm dựa vào ở trên tường, nhắm mắt lại. Đoạn này là Hạ Hàn mới thêm cô chỉ cần phối hợp cưới Hạ Hàn là được rồi Hạ Hàn cầm lấy chén thuốc chuyển đến gần miệng Diệp Phạm Anh cẩn thận từng ly từng tí đút Diệp Phạm uống thuốc ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Diệp Phạm không rời Hạ Hàn thần sắc ôn nhu như vậy thâm tình như vậy làm người động dung Chỉ có khi giao quang hôn mê thầm uyên mới dám bộc lộ ra cảm xúc chân chính của hắn Người ở chỗ này nhìn Hạ Hàn Bọn họ không khỏi sẽ nghĩ, Giao Quang ở trong lòng thẩm uyên, đến cùng chiếm cứ địa vị gì Bây giờ hai người là quan hệ thù địch, hai người nên như thế nào đi tiếp Hạ Hàn thêm phân đoạn này đến vô cùng tốt Theo lý mà nói, đoạn này hẳn là cứ như vậy kết thúc Đạo diễn nhìn Hạ Hàn vẫn chưa đứng dậy, ông kỳ quái, chẳng lẽ Hạ Hàn còn muốn tiếp tục diễn Hạ Hàn chỉ nói phải thêm một đoạn chiếu cố Giao Quang, cũng không nói muốn thêm cảnh gì khác Tuy nhiên, đạo diễn biết Hạ Hàn làm như thế, nhất định có đạo lý của anh. Đạo diễn không hô ngừng, cũng làm cho mọi người không phát ra âm thanh. Bọn họ đều nhìn Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Lúc này, Hạ Hàn đưa tay lên, vén lên tóc của Diệp Phạm, cái chán tuyết trắng của Diệp Phạm in mấy vệt vết thương nổi bật. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm, đáy mắt thắp lên đau lòng. Kia là thầm uyên đối với giao quang thương tiếc, cũng là Hạ Hàn đối với Diệp Phạm thương tiếc. Hiện tại rõ ràng là đang diễn phim, Hạ Hàn lại nhớ tới, Diệp Phạm làm thế thân, các cảnh quay khổ nhất mệt nhất đều là do cô hoàn thành. Đoạn thời kỳ kia, Diệp Phạm trên người vết thương chồng chất. Cô kiên cường như vậy, giống như sự tình gì cũng không thể làm cho cô từ bỏ. Có lẽ từ lúc ấy anh liền bắt đầu chú ý tới cô. Không, hẳn là sớm hơn trước đó. Hạ Hàn ngưng mắt ánh mắt tiếp tục nhìn ở trên mặt Diệp Phạm, ngón tay cũng từng tấc từng tấc mơn trớn đôi mắt Diệp Phạm. Anh nhớ kỹ thời điểm Diệp Phạm cười, đôi mắt sẽ có chút cong lên, khi đó thần sắc thanh lãnh liền bị phai nhạt. quật cường cùng ôn nhu, hai điểm mâu thuẫn đến tột cùng, ở trên người Diệp Phạm, lại dung hợp đến hài hòa. Anh càng ngày càng hiếu kỳ, Diệp Phạm đến tột cùng là dạng nữ tử như thế nào? Anh nhịn không được đi thăm dò, đi chú ý cô, nghĩ muốn hiểu rõ tất cả về cô. Không biết bắt đầu từ khi nào, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Giống như khắc ở trong trí nhớ, rốt cuộc không thể quên được. Còn có tiếng đàn của cô quen thuộc tựa như hình bóng trong lòng anh. Diệp Phạm nhắm chặt mắt lại thấy không rõ tình hình bên ngoài. Nhưng cô có thể cảm giác được hạ hàn đang đến gần cô khí thức mát lạnh của hạ hàn từng chút từng chút vây quanh cô. Giờ phút này, Diệp Phạm có chút khẩn trương. Tim cô đập nhanh thêm mấy phần, lông mi nhẹ vì không thể mở ra mà run dày. Diệp Phạm có phản ứng, hạ hàn nhìn thấy rõ, khoe mắt anh hơi cong lên, ẩn lấy ý cười. Tay hạ hàn chậm rãi rời xuống, cuối cùng, ngón tay thon dài dừng lại ở trên môi diệp phạm. Môi diệp phạm nho nhỏ tinh xảo đẹp cực kỳ. Tay hạ hàn nhẹ nhàng vuốt ve môi diệp phạm giống như lơ đãng miêu tả lấy vành môi cô. Lực đạo rất nhẹ tỉ mỉ lại ôn nhu, giống như là trong ngực đã từng hoài niệm. Hạ hàn không phủ nhận đoạn này thêm vào, nhưng là tư tâm. Anh từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế, giờ phút này lại vì diệp phạm không kiểm soát được. Đầu ngón tay Hạ Hàn là cảm nhận được xúc cảm mềm mại, loại cảm giác tinh tế này một mực động ở nơi đó. Trong không khí yên tĩnh, mập mờ dần dần lan tràn. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm anh nhất thời lại có chút thất thần. Hạ Hàn dừng vài giây, không có tiếp tục động tác. Anh lại quên bây giờ đang diễn phim. Diệp Phạm không biết Hạ Hàn tại sao muốn thêm một đoạn này, nhìn qua cũng là cùng kịch bản phù hợp thế nhưng không biết vì cái gì, lòng Diệp Phạm có chút hoảng. Hạ Hàn phản ứng rất câu quái, hai người thế này cũng có chút quá thân mật, Diệp Phạm rất không quen. Thế là, Diệp Phạm làm một cái quyết định, cô nghiêng đầu một chút, ngón tay Hạ Hàn trượt ra khỏi môi cô. Sau đó, Diệp Phạm khẽ mở miệng kêu một tiếng. "Thẩm Uyên." thanh âm rất nhẹ, chỉ giống như là dao quang ở trong hôn mê lơ đãng gọi tên. Hạ Hàn rất nhanh kịp phản ứng, anh lúc này mới phát hiện mình bừng tỉnh. Hạ Hàn thu liễm những cảm xúc cuồn cuộn kia, lập tức nhập vào nhân vật một lần nữa trở thành thừa tướng trẻ tuổi kia. Hạ Hàn mở miệng, thanh âm trầm thấp rơi xuống, mang theo áy náy cùng đau lòng. Giao quang, là ta đến chậm, cảnh này vốn là mới thêm vào, không ai phát giác Hạ Hàn không thích hợp. Đạo diễn kích động hô một tiếng tốt, Hạ Hàn cảnh này cậu thêm quá tuyệt ta còn tưởng rằng chỉ có chiếu cố giao quang thôi, không nghĩ tới phía sau còn tăng thêm một đoạn như vậy à, thật sự là quá làm cho ta vui mừng. Kịch bản như thế sửa chữa một chút tình cảm mà thẩm uyên đối với Giao Quang liền càng thêm khắc sâu. Yêu mà không, nhưng lại nhịn không được tới gần. Hạ Hàn hoàn mỹ diễn một đoạn này, chỉ là vẽ rồng điểm mắt. Hạ Hàn nhẹ cong môi, không nói gì, anh nhìn thần sắc Diệp Phạm càng thêm thâm thúy, ý vị không rõ. Diệp Phạm hoàn thành cả ngày quay cô cùng đạo diễn, nhân viên công tác đều chào hỏi xong, mới lên đường đi hướng phòng trang điểm. diệp phạm không thích mang lớp trang điểm thời gian quá dài rất dễ dàng phá hư làn da bình thường quay chụp xong diệp phạm đều sẽ đem trang dung gỡ sạch sẽ diệp phạm ngồi ở trước gương trang điểm tẩy trang xong khuôn mặt rất mộc mạc nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới ngũ quan cực kỳ xinh đẹp kia cho dù là trang điểm diệp phạm trong lúc phất tay cũng mang theo một tia mị hoặc thợ trang điểm giúp diệp phạm dỡ xuống từng món trang sức trên đầu diệp phạm cũng cùng làm đem những chiếc châm gài tóc lấy xuống Một nơi khác, Hạ Hàn cũng kết thúc quay chụp anh xuyên qua hành lang dài rằng dặc Hành lang bên trên có diễn viên cùng nhân viên công tác lôi tới, bọn họ cùng Hạ Hàn nhất nhất gật đầu. Hạ Hàn đã đổi cổ trang trường bào trên thân, anh có nhiều thứ để ở phòng trang điểm chuẩn bị tới cầm liền rời đi. Cửa phòng trang điểm không có hoàn toàn đóng lại, Hạ Hàn đầu tiên là gõ cửa ba cái. Anh mới đẩy cửa vào, theo cửa phòng mở ra, đèn trong phòng hắt ra chiếu sáng đầu hành lang sau lưng Hạ Hàn. Lúc này bên trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai người. Diệp Phạm ngồi ở trước mặt kính trang điểm cô đã lấy xuống hết trang sức trên đầu. Mái tóc dài của cô toàn bộ rũ xuống một bên. Bởi vì Diệp Phạm quay một ngày tóc của cô cũng bị quấn cả ngày. Hiện tại tóc Diệp Phạm có chút cong. Lúc Hạ Hàn tiến vào cô đang trải mái tóc dài của mình. Một giây sau Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn về phía gương phản chiếu đến. Khi nhìn đến Hạ Hàn trong nháy mắt đó thân thể của cô ngừng lại. Trong gương, ánh mắt Hạ Hàn chuẩn xác không sai lầm rơi vào Diệp Phạm. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Hàn mắt sắc không rõ nông sâu, con mắt đen nhánh. Thân ảnh cao lớn của anh in xuống phía sau một hình bóng dài. Diệp Phạm phòng đoán Hạ Hàn có thể là tới lấy đồ cô không có mở miệng, chỉ có thể hướng Hạ Hàn nhẹ gật đầu. Cô tiếp tục hoàn thành động tác trên tay. Diệp Phạm làm lấy việc của chính mình, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt phía sau. Một mực rơi vào trên người cô. Không thể bỏ qua. Diệp Phạm ngẩng đầu lần nữa. Hạ Hàn đứng tại chỗ, không hề rời đi. Ngón tay Diệp Phạm nắm thật chặt cô vô ý thức đối với Hạ Hàn cười nhẹ. Hạ Hàn môi mỏng cong lên, đáy mắt mang lên ý cười. Đợi đến khi Diệp Phạm chỉnh lý tốt mọi thứ cô lần nữa nâng mắt nhìn. Hạ Hàn đã đi. Diệp Phạm từ phòng trang điểm đi ra ngoài, bên ngoài con đường trống vắng. Mùa thu ban đêm, không khí hơi lạnh, gió đêm thổi tới. Ban ngày, rất nhiều đoàn làm phim tới tới lui lui cùng một địa điểm bối cảnh không biết muốn nghênh đón bao nhiêu bộ phim. Hiện giờ đang là ban đêm, Diệp Phạm quay cảnh ngày hôm nay rất muộn, các đoàn làm phim khác hầu như đều đã kết thúc công việc. Ảnh thị thành sau khi mọi người hoàn thành công việc ngược lại rất an tĩnh. Ô tô ở cách đó không xa chờ, Diệp Phạm còn chưa đi qua, lại chú ý tới một bóng người. Hạ hàn dựa vào ở trên tường, mặt anh ẩn ở bên trong ánh đèn nửa sáng nửa tối. Ánh mắt anh hướng phía Diệp Phạm nhìn lại tựa hồ đang đợi cô. Diệp Phạm ngần người, cô nhớ tới đủ loại trùng hợp lúc trước, lại thêm đêm nay đạo diễn. Đột nhiên thêm cảnh quay, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nếu như phân đoạn kia là hạ hàn cố tình làm, như vậy cô có cần phải cùng anh giữ một khoảng cách. Đợi đến khi đô đô lại cao lớn thêm một chút, rất nhiều chuyện đều không dối gạt được. Mục đích của Diệp Phạm rất đơn giản, chỉ là đóng phim cho tốt kiếm tiền, đem đô đô nuôi lớn. Trừ phương diện diễn phim cùng làm việc hợp tác cô cũng không hy vọng cùng Hạ Hàn có bất kỳ liên hệ gì khác. Thấy cô dừng lại đứng đó một hồi thanh âm thấp lạnh của Hạ Hàn vang lên. Hạ Hàn nhớ kỹ tên của nàng, vô cùng đơn giản hai chữ ở trong miệng anh nói ra, lại phá lệ dễ nghe. Diệp Phạm, Diệp Phạm không có cách nào khác chỉ có thể hướng Hạ Hàn đi tới. Cô dừng ở trước mặt Hạ Hàn, bên trong ảnh thị thành đã tắt hết đèn, chỉ còn ngọn đèn đường sáng rực rỡ cách đó không xa. Hai người thấy rõ mặt của đối phương, lại đoán không ra tâm tư lẫn nhau. Chuẩn bị về nhà, Hạ Hàn giọng điệu trầm tĩnh tựa hồ chỉ là lơ đãng trò chuyện. Diệp Phạm gật đầu, hửm anh thì sao? Lát nữa trở về, Hạ Hàn có chút cuối người. Diễn xuất không tệ tiến bộ rất lớn. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đối mặt, con mắt của cô trong trèo, ánh mắt của anh thâm thúy. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến ngày hôm nay đối diễn. Giọng Diệp Phạm thanh lãnh rõ ràng, cô đi thẳng vào vấn đề, ngày hôm nay phân đoạn thêm vào kia, là anh cố ý sao? Vô luận là Hạ Hàn có ý tưởng gì cô hy vọng ý nghĩ của anh có thể bỏ đi. Hạ Hàn dừng vài giây, bên môi ý cười thản nhiên, nếu như tôi nói đúng vậy. Diệp Phạm đột nhiên khẽ giật mình, cô vốn cho là Hạ Hàn sẽ né tránh cái đề tài này, không ngờ tới câu trả lời của anh trực tiếp như vậy. Cô chuyển chủ đề, ngược lại đổi một loại thuyết pháp khác, Hạ Hàn có một số việc anh không rõ ràng. Thật sao, Hạ Hàn cẩn thận nhấm nút hai chữ này, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Anh có chút hăng hái nghĩ một lát, Hạ Hàn tinh tế đánh giá mặt Diệp Phạm thanh âm nặng nề vang trong đêm tối tôi thật ra cảm thấy không có việc gì để phải hối hận cả. Diệp Phạm chấn định mở miệng có chuyện tôi muốn nói cho anh. Nếu như Hạ Hàn biết cô đã có con chắc hẳn sẽ không đối với mình cảm thấy hứng thú. Hiện tại Đô Đô còn chưa trưởng thành cho dù Hạ Hàn thấy thướng mạo của Đô Đô cũng sẽ không phát giác được điều gì. Hạ Hàn sẽ không đi cha đô đô cũng không có khả năng hoài nghi con của mình cùng anh có quan hệ. Dù sao cô cùng Hạ Hàn năm nay đóng phim mới nhận biết trước đó vẫn là tám gậy tre cũng hoàn toàn đánh không đến hai người. Hừm, muốn nói cái gì? Con mắt Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạm, gió đêm thổi rì rào, khiến cho khí thức của anh càng lan ra. Hạ Hàn giống như đã nhận ra Diệp Phạm đang do dự anh cười, nói thẳng. Diệp Phạm mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Hạ Hàn. Cô hé mở đôi môi, giọng điệu nghiêm túc kỳ thật tôi đã có một đứa bé sắp 3 tuổi rồi. Không khí yên tĩnh một lát, Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn trên mặt của anh không có biểu tình gì. Trong bụng cô thở dài một hơi, Hạ Hàn quả thật là rút lui cô chỉ cần giấu kỹ đô đô là được rồi. Lúc này, Hạ Hàn đột nhiên cong môi dưới chậm rãi phun ra ba chữ. Tôi biết, mươi 43, người có dám hay không đến thử. Diệp Phạm ngần người, Hạ Hàn làm sao lại rõ ràng chuyện này. Anh thế mà lại biết cô có con trai. Diệp Phạm nghĩ lại, Hạ Hàn ở Hoa Thủy có cổ phần, anh biết chuyện này cũng không hiếm lạ. Nhưng mà Diệp Phạm chắc chắn, Hạ Hàn không thể lại biết Đô Đô là con của anh. Trái tim vừa nảy lên của Diệp Phạm, dần dần ổn định xuống. Lúc này, Hạ Hàn mở miệng, giọng anh trầm thấp lại chậm chạp, tôi cũng không thèm để ý. Hạ Hàn dương mắt con người đen kịt giống như bóng đêm u ám, nhìn không thấy đáy, hoàn toàn làm người khác đoán không ra. anh nhìn vào mắt diệp phạm hai người bốn mắt chạm vào nhau chung quanh lặng yên im ắng ánh trăng chiếu sáng lên nơi yên tĩnh hẻo lánh này cũng chiếu sáng lên mặt hạ hàn hạ hàn nhách môi mỏng cầm hơi kéo căng anh không hề chớp mắt nhìn diệp phạm ánh mắt từng chút từng chút lướt qua mặt diệp phạm hạ hàn lại mở miệng mỗi chữ mỗi câu rõ ràng vang trong đêm tối em có đứa bé hay không em có quá khứ như thế nào những điều này đều không trọng yếu tâm diệp phạm bỗng dưng luống cuống Cô cực lực duy trì chấn định thời gian không còn sớm tôi đi về trước. Diệp Phạm quay người rời đi, sắc mặt cô không có gì thay đổi, bước chân so với bình thường nhanh thêm mấy phần. Hạ Hàn nhìn bóng lưng Diệp Phạm trong yên tĩnh, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Diệp Phạm về đến nhà, Hạ Hàn một mực ở trong đầu Diệp Phạm, xua cũng không tiêu tan. Diệp Phạm hồi tưởng lại một chút ngay lúc đó Hạ Hàn là có ý gì. Diệp Phạm khẽ thở dài một hơi, sự tình làm sao lại phát triển trở thành như vậy. Ngày hôm nay cảm xúc của Diệp Phạm không đúng, cô ít nói đi rất nhiều. Diệp Phạm cố hết sức không ở trước mặt Đô Đô biểu hiện ra ngoài, nhưng Đô Đô vẫn nhận ra. Diệp Phạm ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào một góc bàn trà ngẩn người. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy trên chân trĩu nặng có vật nặng lôi kéo xuống. Diệp Phạm cúi đầu xem xét Đô Đô đang gắng sức nắm lấy ống quần Diệp Phạm. Tay Đô Đô mũ mĩm nho nhỏ ôm chân Diệp Phạm hung hăng trèo lên trên. Bé rất gắng sức khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, bởi vì dùng sức miệng không ý thức được mím chặt. Diệp Phạm nhìn bộ dạng này của Đô Đô tất cả phiền não liền giải tán hơn phân nửa. Cô thoáng dùng sức từng chút từng chút ra sức sách Đô Đô lên. Cô để Đô Đô ngồi ở trên đùi của mình. Đô Đô ngửa đầu nhìn Diệp Phạm tay nhỏ sờ lấy một bên mặt Diệp Phạm. Đô Đô nghiêng cái đầu, mẹ, người không vui sao. Diệp Phạm biết không thể gạt được Đô Đô cô nhẹ gật đầu có một chút. đô đô lập tức nhăn nhăn mặt thân thể nhỏ uốn éo uốn éo xoay tiến trong ngực diệp phạm mẹ đừng không vui đô đô ở đây a diệp phạm nâng phía sau lưng đô đô không cho thân thể bé ngửa ra sau mà té xuống đô đô nắm thịt thịt trên mặt mình bé nắm lấy thịt lay động làm mặt quỷ mẹ cười cười diệp phạm nhìn thấy mặt đô đô bị đè ép biến thành đồ kiểu phốc một tiếng bật cười đô đô thật là một tiểu bảo bối Đô đô nhìn Diệp Phạm cười, biết mình làm nũng có hiệu quả, bé lại không ngừng cố gắng. Ngón tay đồ đô đâm mặt mập mạc của mình, nghĩ một lát. Đồ đô nhãn tỉnh sáng lên, bé đưa ra một cái tay nhỏ ở bên trong túi áo sờ a sờ. Diệp Phạm thấy kỳ quái cô giống như không để gì ở trong quần áo của Đô đô a. Đồ đô rút một hồi từ trong túi lấy ra một miếng sô cô la. Đây là trình bình cho Đô đô, Đô đô không ăn, muốn giữ lại từ từ ăn. Ngày hôm nay Đô Đô là chuẩn bị đem miếng sô-cô-la này giải quyết bởi vì mẹ không vui, vậy liền để cho mẹ. Đô Đô mở ra lòng bàn tay tuyết trắng, một miếng sô-cô-la nằm ở nơi đó. Cho mẹ ăn, Diệp Phạm cố ý đùa Đô Đô, sô-cô-la ăn ngon như vậy, con lại cho mẹ ăn a Đô Đô lập tức gấp bé vì để cho Diệp Phạm biết mình không có nói dối. Tay nhỏ động tác rất nhanh, bé đem giấy gói sô-cô-la cấp tốc xé đi, đưa sô-cô-la tới bên miệng Diệp Phạm. Nhìn Đô Đô động tác thuần thục liền biết bé bình thường ăn không ít. Đô Đô rất thích ăn, nhưng nếu như đối phương là mẹ, bé sẽ nhịn đau cắt thịt. Diệp Phạm không có đưa tay tiếp nhận sô-cô-la trên tay Đô Đô, cô hướng phía tay Đô Đô cắn một miếng nho nhỏ. Hừm, ăn thật ngon. Diệp Phạm còn đặc biệt thêm một câu, Đô Đô cho mẹ càng ăn ngon hơn. Nghe được Diệp Phạm khích lệ, Đô Đô xấu hổ mím môi cười. Diệp Phạm ăn một miếng nhỏ, liền không ăn nữa. Cô đem tay nhỏ của Đô Đô đẩy đến bên miệng bé, mẹ ăn rồi còn lại cho Đô Đô ăn được không? Đô Đô lắc đầu, không được mẹ gạt người, mẹ mới ăn một chút nhỏ. Dưới sự kiên trì của Đô Đô, Diệp Phạm chỉ có thể đem sô-cô-la phân thành hai. Cô một nửa, Đô Đô một nửa. Lúc Đô Đô cầm nửa sô-cô-la thuộc về mình kia cười thỏa mãn. con mắt vốn tròn căng, bị bé cười đến híp lại. Đô Đô cắn một chút xíu sô-cô-la trên tay, thần sắc chuyên chú. Mỗi lần Đô Đô ăn cái gì đều là bộ dáng này. Giống như phiền não gì cũng không có. Trong miệng sô cô la hòa tan, hương vị ngọt ngào lan tràn ra, nhưng Diệp Phạm lại cảm thấy có chút chát. Diệp Phạm nhìn Đô Đô không sầu không lo cô rất buồn giàu. Bây giờ, Đô Đô đối với Hạ Hàn hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Phạm thực sự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Mà chuyện này lại chỉ có một mình cô biết tất cả chỉ có thể một mình cô gánh chịu không ai có thể giúp cô. Diệp Phạm nhẹ nhàng khép lại cánh tay của mình, thân thể mềm nhũn của đô, đô bị cô ôm vào trong ngực tim cô an tĩnh đi không ít. Hạ Hàn cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, buổi chiều anh phải quay cảnh một trận mưu lực cùng trước đó so sánh, độ khó rất lớn. Mặc dù lời kịch anh đã ghi nhớ cảnh quay cũng đã ở trong đầu anh diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Nhưng Hạ Hàn làm việc từ trước đến nay rất nghiêm túc cẩn thận, anh sẽ không để cho mình phạm bất kỳ sai lầm nào. Một lát sau cửa mở ra, một nam nhân cao lớn đi đến. Hạ Hàn nâng mắt nhìn, nam nhân kia mang theo kính dâm đen bóng, cả người hững hờ. Xe của nam nhân đó do đường quen nên đi đến bên trong, anh ta giơ tay lên, tháo xuống kính dâm. Kính dâm rời đi, lộ ra một đôi cặp mắt đào hoa hẹp dài, đôi mắt sách lên. Chính là tề thuật, tề thuật tiện tay đem kính dâm đặt lên bàn, miễn cưỡng dựa vào ghế, anh ta liếc nhìn Hạ Hàn, tối hôm qua tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu làm sao lại không nhận. Hạ Hàn đầu không ngẩng, vẫn nhìn xem kịch bản tôi có chút sự tình. Tệ thuật ồ một tiếng, anh ta cười xấu xa một tiếng, chuyện gì? Sẽ không là cùng giai nhân ước hẹn đi. Anh ta cố ý nói như vậy, trêu chọc hạ hàn. Trong đầu hạ hàn bỗng dưng hiện lên khuôn mặt diệp phạm. Dưới bóng đêm đen kịt khuôn mặt của cô trắng nõn như tuyết hiện lên rõ ràng. Hạ hàn thu liễm cảm xúc hời hợt nói một câu, cậu suy nghĩ nhiều quá. Tệ thuật lại mở miệng, đúng rồi, phim của cậu quay thế nào? anh biết diệp phạm cùng hạ hàn đang quay thầm tướng hạ hàn diễn chính là thầm tướng diệp phạm diễn chính là người yêu cậu ta đáy mắt tệ thuật lộ ra một tia hứng thú hai người này ở trong phim sẽ có cảnh tình cảm không biết sẽ cọ sát ra tia lửa gì không giọng điệu hạ hàn bình bình đạm đạm quay phim mà thôi cùng bình thường đồng dạng tôi làm sao nghe nói cậu giống như tăng thêm một đoạn kịch tệ thuật hỏi câu hỏi vừa dứt động tác hạ hàn hơi ngừng lại anh không nhanh không chậm buông xuống kịch bản chậm rãi nhìn sang hạ hàn nhách miệng lên một đồ cong cực nhẹ chấn định tự nhiên nói có vấn đề gì không tệ thuật đương nhiên không có vấn đề cậu rất chuyên nghiệp nha nhìn thấy địa phương không hài lòng đều thêm cảnh cái này rất bình thường anh ta hỏi ngược một câu con mắt nhìn chằm chằm vào hạ hàn nhưng mà nếu như là nữ diễn viên khác cậu cũng sẽ làm như vậy sao hạ hàn liếc tệ thuật một chút cười như không cười cậu muốn nói cái gì Tề thuật đánh giá hạ hàn, thần sắc của anh không có thay đổi gì. Giống như sự tình gì đều sẽ không ảnh hưởng đến anh. Trước đó là như thế, hiện tại vẫn là như vậy. Cậu chưa từng cùng những người khác tạo CP căng đan, nữ minh tinh nếu như muốn cùng cậu dính líu chút quan hệ, những cái tin tức kia sớm đã bị áp xuống. Tuy nhiên, Diệp Phạm cùng cậu tạo CP, cậu tựa hồ cũng không kháng cự. Thậm chí giống như phi thường vui lòng, chỉ là câu nói này tề thuật không nói ra. hạ hàn nghiêng về phía sau dựa vào ghế anh dương cầm cậu nói tiếp đi cậu đối với diệp phạm thật đúng là rất đặc biệt Tề thuật nói gian phòng trầm mặc không khí yên tĩnh trầm chậm lưu động Tề thuật cũng không cho rằng hạ hàn sẽ trả lời dù sao vấn đề này quá rõ ràng lúc này hạ hàn bỗng nhiên nói một câu giọng trầm thấp vang lên tôi không phủ nhận tôi xác thực đối với diệp phạm cảm thấy hứng thú tâm tư của anh đối với diệp phạm không có gì cần phải giấu giếm Bất thình lình một câu, để tề thuật trong lòng chấn động. Tề thuật kinh ngạc mở miệng, cậu cứ như vậy thừa nhận. Còn thừa nhận đến rớt khoát như vậy, thật là làm cho anh ngoài ý muốn. Hạ Hàn nhíu mày, không nói gì. Tề thuật không tiếp tục cái đề tài này, tôi thua được một tin tức. Đạo diễn Tần An có kế hoạch quay một bộ phim, gọi sinh như Yên Hòa, là bộ phim nữ chính kịch lớn. Hạ Hàn ngẩn đầu, hỏi Tần An. Tần An rất nổi danh, ông ấy cầm giải thưởng khắp cả trong ngoài nước quay mỗi bộ phim. Bộ nào bộ nấy danh tiếng vô cùng tốt. Nhân vật nữ chính của Sinh Như Yên Hòa sẽ nghiêm túc chọn lựa người kia cần tinh thông âm nhạc và diễn xuất điều kiện phi thường hà khắc. Tề thuật phối hợp nói, Diệp Phạm diễn xuất tốt, đàn cũng kéo rất khá, cũng không biết cô ấy ca hát thế nào. Nghe được hai chữ Diệp Phạm, ánh mắt Hạ Hàn dừng lại. Anh không nói gì, như có điều suy nghĩ. Sau khi tề thuật rời đi, Hạ Hàn thu hồi kịch bản, đi studio quay phim. Anh rất chuyên nghiệp cũng rất chuyên chú lua quay phim sẽ không có suy nghĩ gì khác. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Màn đêm nặng nề, bên trong ảnh thị thành đèn dần tắt. Hạ Hàn là nhân vật nam chính, phần diễn của anh từ trước đến nay là nặng nhất. Sau khi xong việc trợ lý cùng người đại diện ở trong xe chờ anh. Trở lại khách sạn, Hạ Hàn đưa tay mở đèn. Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng sáng người đem gian phòng lờ mờ chiếu sáng. hạ hàn đi đến bên cửa sổ ngón tay đặt nhẹ bấm một số điện thoại bên kia thoại đới cận sơn mở miệng hạ hàn hạ hàn trầm giọng hỏi phim của tần an đang tìm nhân vật nữ chính Đối cận sơn chuyện này tôi vừa nghe nói anh ta đoán được dụng ý của hạ hàn cậu cảm thấy diệp phạm phù hợp hạ hàn trầm thấp nặng nề diệp phạm có thể đi thử một chút Đới cận sơn cũng biết đây là một cơ hội rất tốt, nhưng diễn Hồ Mạn Quân khó như vậy. Nhiều năm qua có rất nhiều phim tiểu sử Hồ Mạn Quân, không ai có thể diễn đạt tốt. Đới cận sơn do dự nói, nhưng mà Diệp Phạm có thể diễn Hồ Mạn Quân sao? Tiềm lực của cô ấy là vô hạn. Nhiều ngày trôi qua như vậy, anh cũng thấy rõ ràng đi. Con ngươi hạ hàn hơi co lại. Đới cận sơn trầm tư. Diệp Phạm phản ứng nhanh, năng lực ứng biến cực mạnh. Bất kể là phụ cho vai diễn viên chính cường đại cỡ nào, cô ấy đều không có e ngại qua. Một lát sau, Hạ Hàn chậm rãi nói, chỉ có cô ấy có muốn diễn hay không, không có chuyện có thể hay không diễn, ánh mắt Hạ Hàn đạm mặc nhìn xa xăm. Khóe môi anh nhấp thành thẳng tắp anh cảm thấy thế nào? Đối cận sơn, tôi có thể hiểu được, điện thoại còn không chưa quốc. Hạ Hàn đột nhiên lại hỏi một câu, đúng rồi anh có thấy qua đứa bé của Diệp Phạm không? Đối cận sơn ngẩn người, không có. Anh ta suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, Diệp Phạm đem con của mình bảo hộ rất khá, không hy vọng truyền thông phát hiện. Hạ Hàn nhìn qua bóng đêm ngoài cửa sổ, đáy mắt ảm đạm không rõ. Hừm tôi đã biết, ngón tay Hạ Hàn chạm vào màn hình cúp điện thoại. Màn hình điện thoại di động dần dần tối đi, không biết vì sao, Hạ Hàn bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Anh muốn gặp một chút con của cô. Ngày thứ hai, đới Cận Sơn gọi Diệp Phạm đến công ty anh ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Cô có nghe nói qua về đạo diễn Tần An không? Diệp Phạm nhẹ gật đầu, cô tất nhiên có nghe qua. Tần An là một trong những đạo diễn lợi hại nhất của giới điện ảnh hoa ngữ. Ông chỉ đạo qua rất nhiều bộ phim đều ở trong ngoài nước thu hoạch không ít giải thưởng. Đới Cận Sơn tiếp tục mở miệng. Ông ấy gần nhất đang dự định quay một bộ phim về cuộc đời của Hồ Mạn Quân. Ông ấy đang chọn nhân vật nữ chính thích hợp. Diệp Phạm khẽ giật mình là nữ minh tinh truyền kỳ nhất Hồ Mạn Quân sao? Đới Cận Sơn, đúng Nếu như cô có thể lấy được nhân vật này, ngày sau tài nguyên truyền hình điện ảnh đều sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Đới Cận Sơn cảm thấy nhân vật này là điểm khởi động rất tốt. Nếu Diệp Phạm tham gia diễn nhân vật nữ chính của bộ phim này tương đương với cô có thể triệt để khai thác con đường truyền hình điện ảnh. Đạo diễn Tần An Lý Lịch Thâm Hậu, ông ấy ở trong giới nhiều năm như vậy, đã có sức ảnh hưởng rất lớn. Diệp Phạm có thể cùng ông hợp tác giá trị bản thân của Diệp Phạm cũng cùng lúc được đề cao. Đối cận Sơn lại nói tiếp nhưng lần này việc chọn diễn viên cùng những lần thử sức bình thường không giống, muốn diễn nhân vật này các diễn viên đều phải tham gia chương trình truyền hình thực tế kế hoạch cự tinh người mới cùng minh tinh sẽ cùng một chỗ cạnh tranh để đạt được vai diễn, ban giám khảo là những nhân vật đứng đầu ngành cùng người xem. Diệp Phạm liền suy tư, sự cạnh tranh này thực sự quá hà khắc nhưng cũng có thể kích phát người tham gia đấu trí. Từ trong tiết mục như vậy lựa chọn diễn viên, đích thực sẽ là người yêu tú nhất. Trong quá trình chọn lựa trong thời gian ngắn cũng sẽ học được càng nhiều thứ Như vậy, xác thực sẽ có rất nhiều minh tinh bởi vì không muốn rơi xuống thế hạ phong Nên từ bỏ quyền tham gia Đối cận Sơn thấy Diệp Phạm do dự, anh ta lắc đầu Nếu như tâm lý và tố chất của cô không được vậy cũng không cần tham gia Không, Diệp Phạm dương mắt lên, chém đinh chặt sắt nói Ánh mắt của cô rất kiên định, sự tình dù gian nan cũng sẽ không làm cho cô lùi bước Thầy tôi báo danh đi Cũng không lâu lắm, một cái tin tức nặng ký ở Weibo công khai, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trên mạng lập tức sôi trào. Đạo diễn quốc tế chữ danh Tần An đang suy xét lựa chọn nhân vật nữ chính cho sinh như Yên Hòa. Đây là bộ phim về phim ảnh, truyền hình, ca hát của nghệ nhân đa tài Hồ Mạn Quân, bao gồm sự nghiệp của bà cũng như các phương diện hiểu nghị tình yêu. Hồ Mạn Quân tạ thế 20 năm tròn, bà ấy truyền kỳ đến mức nào? Về ca hát từng album đều có lượng tiêu thụ quán quân về diễn xuất danh hiệu ảnh hậu của cả hai giải thưởng quốc tế lớn Cannes và Venice đến nay giới giải trí hoa ngữ không ai có thể vượt qua truyền kỳ này. Bộ phim này xem ra chính là đặt trước giải thưởng phòng bán vé đảm bảo lưu lượng. Nếu như ai muốn diễn nhân vật này, nhất định phải có đầy đủ kỹ năng diễn xuất cùng ca mối nhạc thiếu một thứ cũng không được. Càng làm cho dân mạng khiếp sợ chính là đoàn làm phim vì để chọn được nhân vật nữ chính thích hợp nhất đặc biệt khởi quay một cái tiết mục thực tế kế hoạch cự tinh. Chương trình thực tế này muốn khảo hạch người tham gia chính là các phương diện các mặt thực lực ban giám khảo cũng là những vị lão đại trong ngành. Bất kể là người mới hay là minh tinh đã nổi danh đều có thể tham gia. Cho dù là nghệ sĩ đã nhập hành, hay dù là một tiểu hoa, muốn trở thành nhân vật nữ chính trong phim mới của đạo diễn Tần An cũng nhất định phải thông qua tiết mục thực tế này. Thông qua lựa chọn của người xem, ai mới là người thích hợp nhất diễn hồ mạn quân trong lòng bọn họ. Nếu như trở thành hạng nhất của kế hoạch cự tinh, chẳng những sẽ trở thành nữ chính còn có thể có đông đạo diễn viên chứ danh phụ diễn cho vai chính, thậm chí sau có sẽ có tài nguyên truyền hình điện ảnh liên tục không ngừng. Cư dân mạng nghị luận ẩm ĩ. Hồ mạn quân lợi hại như vậy, ai có thể diễn được a Tiết mục này cũng quá kích thích, chân tài thực học minh tinh cũng chỉ có thể bị nghiền ép, đây không phải là muốn cả đám đều bị bại lộ bộ mặt thật. Chờ một chút những diễn viên già dặn trong ngành như Kỳ Phong cùng Cố Bân đều là vai phụ sao? Vậy nhân vật nữ chính được tuyển chọn chẳng phải là kiếm bộn rồi sao? Điều kiện của tiết mục thấy rõ chưa? Ngay cả một thiểu hoa cũng nhất định phải thông qua khảo hạch của người xem, người nói minh tinh nào hay mua mà cơ tinh làm sao dám đi lên tham gia. Nếu như bị bại bởi người mới quả thực mắc cỡ chết người. Từ hôm nay trở đi, kế hoạch cự tinh chính thức mở ra hệ thống báo danh. Bất luận là diễn xuất từng đạt được thành tựu gì, chỉ cần tham gia cái tiết mục này, liền mang ý nghĩa những cái kia đều là quá khứ. Hết thảy về không, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ cần nổi bật lên trong đám người, liền có thể đứng ở điểm xuất phát mà người bên cạnh không thể với tới. Đây là một lợi ích thực sự quá mê hoặc làm người ta muốn mạo hiểm. Người có dám hay không đến thử. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc chuyện .com chương 44, mẹ của Đô Đô gọi là Diệp Phạm A. Bên trong ảnh thị thành, một nữ minh tinh mặc đồ cổ trang trên đầu trang sức tinh xảo Cảnh tới vẫn chưa quay, cô ta ngồi trên ghế, lướt uây bua. Cô ta đang xem kế hoạch cự tinh, nhạc thực xuất đạo cũng không tính là ngắn, mấy năm trước còn chưa đủ nổi thời điểm bình chọn bốn tiểu hoa đán cô không giành được. Mấy năm qua, nhạc thực cẩn trọng quay phim cũng coi như đứng vững ở trong giới giải trí, miễn cưỡng có thể cùng mấy tiểu hoa đán kia đánh đồng. Cảnh quay sắp bắt đầu, nhân vật nữ chính nhạc thực đưa di động cho phụ tá ở bên cạnh để cho thợ trang điểm dặm thêm một chút phấn. Cô ta đứng dậy, nhạc thực nghe thấy sau lưng có mấy nhân viên đang bàn luận sự tình gì đó. Giọng nói của người này rất hưng phấn ta mới từ đoàn làm phim thẩm tướng trở về. Nhanh nhanh nhanh, xin được chữ ký của Hạ Hàn sao? Ta để Hạ Hàn ký hai cách đây là đưa cho ngươi. Người kia trả lời, chữ ký của Diệp Phạm cũng lấy được cô ấy bên ngoài thật đẹp a tính tình cũng đặc biệt tốt. Nhạc thực dừng bước lại, rất nhẹ suy một tiếng. Cô ta hiện tại diễn bộ phim cổ trang này cũng coi như lớn, nhưng cùng đoàn làm phim sát vách thẩm tướng là hoàn toàn không thể so được. Đơn giản mà nói chính là cháo loãng thức nhắm cùng tổ yến vây cá khác biệt. Ở trong giới giải trí thay đổi từ ngày này, người mới tầm tầng, tầng lớp lớp nhạc thực cũng rõ đạo lý này. Nhưng Diệp Phạm xuất đạo không bao lâu, bộ phim truyền hình thứ hai liền có thể đóng diễn viên phụ cho nhiều vai chính nổi danh như vậy, lại càng không cần phải nói, nam chính là người nổi tiếng nhất hạ hàn. Là người đều có lòng ghen tị. Nhạc thừa không phủ nhận cô ta rất đố kỵ với Diệp Phạm, nhưng cô ta lại càng không cam lòng chính là Diệp Phạm chỉ là một cái nghệ sĩ có lưu lượng tương đối lớn mà thôi. Dựa vào cái gì, bằng việc Diệp Phạm trước đó làm thế thân của đường cầm, bằng việc Diệp Phạm ở trong chương trình truyền hình thực tế biểu hiện tốt để người xem vui vẻ sao? Diệp Phạm tham gia diễn tiết mục hoặc phim truyền hình nào, luôn tạo ra được điểm nóng dẫn tới bàn luận người có thể chất lưu lượng, nhạc thư có ghen tị đến thế nào đều không thể đạt được. Nhạc thực cô đang suy nghĩ gì đấy? Đạo diễn hô một tiếng. Cảnh quay sắp bắt đầu. Nhạc thực dần dần che dấu thần sắc cô ta mấp máy môi, biết mình vừa rồi đột nhiên lại thất thần. Trợ lý đi tới, chờ một chút nữa có thêm cái phỏng vấn. Nhạc Thược thanh âm rất lạnh ta đã biết. Ốm kính sẵn sàng, nhạc thực bắt đầu quay phim. Cô ta diễn kịch lâu như vậy, dần dần tạo thành cách diễn của riêng mình. Dù sao diễn phim đã lâu, những cảnh nhỏ này không cần kỹ năng diễn gì qua một lần liền không sai biệt lắm. Cảnh quay xong, tâm tình nhạc thực vẫn không tốt. Cô ta ngồi ở trên ghế bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn của kênh giải trí Lý Tử. Kênh giải trí Lý Tử đầu tiên hỏi về việc quay phim, sau đó Hiếu Kỳ nói, giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ đều nhận quay chương trình truyền hình thực tế, cô có ý nghĩ này không? Tôi không cho rằng dựa vào chương trình truyền hình thực tế để hút fan là con đường lâu dài. Nhạc thực mang theo châm chọc cười cười. Diễn viên là cần nhờ các tác phẩm, có một số người A, danh khí đều là ảo. Thực sự tỷ lệ người xem cùng phòng bán vé mới là trọng yếu nhất. Nhạc thừa có ý nhìn thoáng qua cung đình cách đó không xa. Những năm gần đây phim cổ trang được sản xuất nhiều, mấy đoàn làm phim đều là ở nơi đó quay. Hôm nay đang ở bên kia quay phim chính là đoàn làm phim thẩm tướng. Phóng viên cảm giác mình tựa hồ bắt được tin tức nóng gì đó, vội hỏi, gần đây chương trình thực tế có sức hút lớn cùng đi du lịch cô có xem qua hay không? Nhạc thừa cười như không cười nhìn phóng viên một chút, không trả lời. Bên trong các khách quý của cùng đi du lịch cô cảm thấy ai có danh khí tương đối ảo. Vấn đề của phóng viên rất xảo trá. Diệp phạm, cố nhã thần, hay là mạch như hương. Nhạc thực đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, cô ta chỉ là lập lờ nước đôi nói, tôi không nói gì cô cũng đừng viết linh tinh a Một câu đem mình phủi sạch sẽ. Đến lúc đó mà kệ tuôn ra tin tức gì, dù sao nhạc thực chỉ cần nói, tôi không nói gì cả, đều là phóng viên viết loạn, liền có thể rửa sạch oan khuất. Vừa cỏ sát nhiệt độ của cùng đi du lịch và thẩm tướng, lại ra vẻ mình rất thanh cao, nhạc thực thật sự là cho mình một tính toán thật hay. Nhưng mà khi nhạc thực trở lại trong xe bảo mẫu, người đại diện cùng cô ta nói một việc. Người đại diện tôi đã nghe ngóng qua, người của công ty Hoa Thủy cùng nhân viên công tác của kế hoạch cự tinh có gặp nhau bàn bạc qua. Kế hoạch cự tinh là vì tuyển ra nhân vật nữ chính thích hợp nhất trong mắt đạo diễn Tần An mà tổ chức. nếu như công ty hoa thụy liên lạc như vậy liền mang ý nghĩa nghệ sĩ trong công ty bọn họ sẽ tham gia cái tiết mục tuyển diễn viên này nhạc thực biến sắc ý của anh là diệp phạm rất có thể sẽ tham gia người đại diện gật đầu đúng diệp phạm là người mới mà hoa thụy toàn lực nâng cảm giác đoàn đội bọn hắn dã tâm rất lớn dã tâm lớn nhạc thược trâm trọng nói diệp phạm xuất đạo từ thế thân của đường cầm hiện tại chẳng lẽ còn muốn làm tiểu hoa a Người đại diện không nói chuyện, hắn biết bởi vì chuyện mấy năm trước không được chọn để trở thành một trong bốn tiểu hoa đán, nhạc thực chất chứa hoán hận đã lâu. Một lát sau, người đại diện mở miệng, hạng mục liên quan tới đạo diễn Tần An, tất cả mọi người đều muốn. Nhạc thực hiếp con mắt lần tuyển chọn này, tôi muốn tham gia. Người đại diện, nhưng là vạn nhất thua làm sao bây giờ? cô xuất đạo nhiều năm, thanh danh sẽ chịu ảnh hưởng. Nhạc thực diệp phạm có thể đi, tôi không thể đi sao? Ánh mắt Nhạc Thư quét tới, mang theo tia không vui rõ ràng, "Tôi nói rồi, hiện tại liền đi báo danh." Người đại diện đáp ứng một tiếng, "Được." Cảnh của Nhạc Thư hôm nay đã quay xong, cô ta đi vào phòng trang điểm, ngồi vào trước gương. Trợ lý tiến lên, giúp cô ta cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống trang trí trên tóc, sau đó lại tháo ra khuyên tai. Sau khi trợ lý tháo ra toàn bộ trang sức, lại giúp Nhạc Thư đổi đồ đổ hóa trang. Nhạc Thư nhìn mình qua tấm gương, trầm ngâm một lát. không biết là tại sao cô ta bỗng nhiên nghĩ đến lời nhân viên công tác vừa rồi diệp phạm đẹp tính tính tốt diễn xuất tốt đáy mắt nhạc thực hiện lên lãnh ý người khác đối với diệp phạm đánh giá cao như vậy đến cùng là nịnh nọt hay là thật ý đoàn làm phim thẩm tướng quay chụp ngay tại sát vách cô ta ở ảnh thị thành quay phim cũng lâu như vậy còn không có cùng diệp phạm chạm qua mặt cô ta biết diệp phạm ở chỗ này nhưng căn bản không có suy nghĩ đi nhìn diệp phạm bởi vì cô ta căn bản đối với diệp phạm chẳng thèm ngó tới Thế nhưng là hôm nay ý nghĩ này của nhạc thực lại cực kỳ mãnh liệt. Có thể là bị kích thích cũng có thể là tâm tình muốn phân cao thấp. Cô ta muốn nhìn một chút trong mắt người khác người gần như hoàn mỹ vô khuyết diệp phạm thật sự đến cùng là dạng gì. Nhạc thực cùng trợ lý nói một tiếng các ngươi đi trước TTA có việc chờ chút sẽ rời đi. Nhạc thực tháo trang sức và thầy trang cô ta mang theo mũ ép xuống thấp hướng đoàn làm phim thẩm tướng đi đến. Đến bên kia nhạc thực nhìn một chút xung quanh không có tìm được diệp phạm. Diệp Phạm bây giờ ở nơi nào? Lúc này, nơi xa có đi một người đi tới. dáng người cô cao gầy, mặc một thân váy dài màu lam nhạt, váy dài ở trên người, phác họa ra dáng người tinh tế mỹ lệ. Trang dung của cô mộc mạc có thể vì trang điểm nhạt càng thêm lộ ra mặt mày xinh đẹp của cô. Ngoài xinh đẹp còn mang theo vài phần thanh lãnh, ánh mắt nhà thực dừng lại. Người kia là Diệp Phạm. Chỉ như vậy xa xa nhìn qua cô ta cũng có thể cảm giác được khuôn mặt đẹp trói mắt của Diệp Phạm. Chỉ cần Diệp Phạm đứng ở nơi đó, cô chính là người làm người khác chú ý nhất. Ý cười trên khóe miệng Nhạc Thực dần dần ngưng kết. Diệp Phạm quá đẹp so với trên màn ảnh còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Nhạc Thực hít sâu một hơi, nhưng mà Diệp Phạm dáng dấp đẹp thì thế nào, kỹ thuật diễn không tốt, cô ta cũng chỉ có thể trở thành một bình hoa, lấy không được trước quán quân của kế hoạch cự tinh. Diệp Phạm mới xuất đạo không bao lâu, Nhạc Thực vững tin kỹ xảo của mình mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Phạm đi đến bên cạnh đạo diễn, đạo diễn cùng cô nói vài câu. Diệp Phạm nhẹ gật đầu. Cùng Diệp Phạm đối diễn chính là diễn viên kỳ cựu Kỳ Phong. Cảnh quay bắt đầu, tướng quân đứng tại trước mặt Giao Quang lớn tiếng trách cứ: Giao Quang, ngươi chẳng qua là một cái công chúa vong quốc, ngươi cho rằng Thẩm Uyên bảo đảm cho ngươi, ngươi liền sẽ bình yên vô sự. Tướng quân trợn mắt nhìn, ngữ khí của hắn cực nặng, từng chữ trách cứ không lưu tình chút nào. Giao Quang nhìn lướt qua tướng quân, thân thể nàng thẳng tắp, ánh mắt cứng cỏi vạn phần. Trên mặt tái nhợt không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng hốt hoảng. Giao Quang cười lạnh một tiếng, Giao Quang lẻ loi một mình, đã sớm không thèm để ý sinh tử. Lúc này, Giao Quang đi về phía trước mấy bước cước bộ của nàng nhẹ như vậy, mỗi một bước lại tựa như dẫm ở trong lòng mọi người. Giao Quang thẳng tắp đối diện với ánh mắt của tướng quân, mỗi chữ mỗi câu giống như gió lạnh băng lạnh nhất. Ngược lại là tướng quân ngươi, ngươi giết tề quốc trên dưới mấy mươi ngàn dân. Tướng quân, nửa đêm lúc tỉnh mộng, ngươi có thể an tâm sao? Cát, cảnh quay này kết thúc mỹ mãn Diệp Phạm thoát ra khỏi nhân vật, khôi phục lạnh nhạt giống như người vừa mới lớn tiếng chất vấn Kỳ Phong kia cũng không phải là cô. Nhà thực nhìn xem, trong lòng khiếp sợ. Đây chính là diễn viên kỳ cựu Kỳ Phong A, nếu để cho cô ta cùng Kỳ Phong đối diễn, đừng nói có thể biểu hiện tốt ngay cả lời thoại trách cứ kia đều nói không nên lời. Nhưng lúc Diệp Phạm cùng Kỳ Phong đối diễn cô lại có thể không bị áp chế còn diễn cái nhân vật kia một cách chân thực như vậy. Nhạc thược không thể không thừa nhận cô ta vừa rồi thật sự bị Diệp Phạm mang vào thế giới kia cảm nhận được giao quang phẫn nộ cùng châm chọc. Nhạc thược híp híp mắt xem ra Diệp Phạm sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cô ta. Nhưng mặc kệ Diệp Phạm dáng dấp đẹp diễn xuất tốt quán quân của kế hoạch cự tinh lần này cô ta chắc chắn phải có được ai cũng không thể từ trong tay cô ta cướp đi. Một lát sau, cảnh quay tiếp của Diệp Phạm cũng đã xong. Cát, đạo diễn hô một tiếng, cảnh này kết thúc. Diệp Phạm đi đến một bên, cô nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về một người ở phía cách đó không xa. Bên kia có một nữ nhân đứng đấy, cô ta mang theo mũ, mũ ép tới rất thấp che đậy đại bộ phận khuôn mặt. Vừa rồi tại thời điểm quay phim, Diệp Phạm đã chú ý tới, người kia một mực nhìn chính mình. Mà Diệp Phạm cảm thấy, cái người này giống như có chút quen thuộc, chỉ là cô nhất thời nhớ không ra. Lúc này, một nam nhân đi đến trước mặt người kia, người đàn ông này là nam phụ số 3 của đoàn làm phim thẩm tướng, anh ta cùng người kia nói chuyện. Lời nói vụn vặt của bọn họ truyền đến. Nhạc thược tại sao cô lại ở chỗ này? Mấy cảnh quay hôm nay của tôi đã xong, tùy tiện tới xem một chút. Nhạc thược, Diệp Phạm cẩn thận hồi thưởng, rốt cục nhớ lại người này. Cô nhớ kỹ đới Cận Sơn có cùng cô nói qua, trong danh sách diễn viên đăng ký tham gia tiết mục kế hoạch cự tinh, nhạc thược cũng có tên. Hóa ra là cô ấy. Lúc này, Nhạc Thực đã nói xong ánh mắt của cô ta một lần nữa rơi xuống trên thân Diệp Phạm. Diệp Phạm cũng nhìn qua cô có thể rõ ràng cảm nhận được địa chỉ trong mắt Nhạc Thực. Nhạc Thực không che giấu tâm tư của mình chút nào. Diệp Phạm nhíu mày, xem ra tranh tài còn chưa bắt đầu, Nhạc Thực liền đem mình làm đối thủ. Kế hoạch cự tinh cạnh tranh phi thường kịch liệt người người đều muốn đạt được quán quân trở thành nhân vật nữ chính. Con đường này chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Diệp Phạm không tiếp tục nhìn nhạc thực nữa cô quay người trực tiếp rời đi. Người khác nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với cô. Dù sau lần này tiết mục tuyển diễn viên, mọi người đều cần phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Hạ Hàn lái xe đi đại trại của Hạ ra. Cha của Hạ Hàn Hạ Chấn là người cầm quyền của tập đoàn Hạ Thị. Công tác của ông bề bộn nhiều việc thường xuyên không có nhà. Mà mẹ của Hạ Hàn mất sớm từ khi còn trẻ. Sau khi Hạ Hàn trưởng thành, liền dọn ra ngoài ở, nhưng anh sẽ định kỳ về nhà. Bóng đêm dần sâu, xe hơi màu đen lái trong đêm tối thâm trầm, chậm rãi tiến vào bên trong đại trạch. Hạ Hàn xuống xe có người nhận lấy chìa khóa, giúp Hạ Hàn đem xe đỗ vào nhà để xe. Hạ Hàn xài bước đi hướng cửa cửa phòng mở ra ánh đèn màu vàng sáng bên trong xuyên thấu qua cửa sổ. Trong đêm tối như mực càng thêm sáng tỏ, thiếu ra trở về. Tào quản gia nhìn thấy Hạ Hàn tiến đến, trên mặt mang theo mừng rỡ. Ông ấy gọi người đi thông báo cho Hạ lão thái thái xuống lầu. "A Hàn, Hạ lão thái thái rất kinh hỉ, bà bước nhanh đi đến bên người Hạ Hàn, lập tức oán trách hai câu. Con về nhà, làm sao không cùng bà nội nói một tiếng, bà nội sẽ chuẩn bị thêm vài thứ." Khóe miệng Hạ Hàn mang theo ý cười, "Con chỉ là về nhà một chuyến, không cần phiền toái như vậy." hạ lão thái thái lôi kéo hạ hàn đến trên ghế salon ngồi xuống bà phân phó quản gia đang ở một bên để gì vương pha chút trà hạ lão thái thái giao phó xong lập tức lại nhìn về phía hạ hàn a hàn con gần nhất đang làm gì hạ hàn dương mắt nhìn về phía hạ lão thái thái đáy mắt hiện lên mỉm cười anh nghĩ anh hẳn là đoán được hạ lão thái thái sẽ nói gì sau đó nhưng mà vấn đề này anh đã ứng phó rất nhiều lần rồi mà lần này anh cũng không cần tránh đi cái đề tài này con đang quay một bộ phim, không có nhận công việc nào khác. Giống như ngày thường, hạ hàn bình tĩnh mở miệng. Hạ lão thay thái, thái nghe xong tâm tình rất không tệ nói, như vậy rất tốt, làm việc tuyệt đối đừng để mình quá mệt mỏi. Một giây sau, ánh mắt của bà đi lòng vòng, lại tiếp tục nói bóng nói gió hỏi. Vậy con gần nhất hẳn là rất có thời gian a? Hạ hàn nhìn ra tâm tư nhỏ của bà thân thể của anh lùi ra sau dựa vào ghế. Anh ừ một tiếng, trở lấy vấn đề của hạ lão thay thái. thái. Hạ lão Thái Thái, cháu trai của bạn ta phần lớn đã có bạn gái. Vậy con Hạ lão Thái Thái còn chưa nói xong, dì Vương đã pha xong trà, đặt ở trước mặt Hạ Hàn. Lời của lão Thái Thái bị đánh gãy, bà dừng lại một chút. Hạ Hàn không nhanh không chậm cầm lấy chén trà, hơi nóng làm khuôn mặt của anh mơ hồ. Hạ lão Thái Thái tiếp tục lời nói mới rồi của mình, vậy còn có tính toán gì a? Hạ Hàn ra vẻ không biết dự định về phương diện kia. Hạ lão thay thái gấp gáp, bà cũng không quanh co lòng vòng, dứt khoát nói thẳng. Bằng không thì dựa theo tính tình của cháu trai bà, vòng vo đến hừng đông đều hỏi không ra. A hàn, hạ lão thay thái thấm thía mở miệng, con biết bà nội tuổi đã cao cũng muốn nhìn con thành ra lập nghiệp. Bà nội biết rõ các con những người tuổi trẻ không vội việc này, nhưng đã nhiều năm như vậy con liền một cô bạn gái đều không mang về nhà qua. Cho dù hạ hàn thân ở giới giải trí, nhưng anh từ trước đến nay giữ mình trong sạch không dính dáng tới tai tiếng gì. Cũng khó trách hạ lão thay thái, thái gấp bà cũng không phải là giữ quan niệm xưa cũ chỉ là muốn có người có thể cùng hạ hàn chiếu cố lẫn nhau. Hạ hàn tự lập sớm, một người sinh hoạt cũng không dễ dàng gì. Hạ lão Thái thái còn có muốn hay không suy nghĩ một chút phương diện này. Sau khi nói xong, hạ lão thay thái, thái nghĩ bà có phải lại phải nhắc nhở cháu trai mình thêm mấy lần nữa. không nghĩ tới hạ hàn không giống như bình thường trầm mặc anh đột nhiên lên tiếng có thể thanh âm trầm thấp của hạ hàn vang lên trong phòng hạ lão thái thái còn không có kịp phản ứng bà vẫn đang khuyên một mình còn ở rất vất vả bà nội muốn cái gì có thể hạ lão thái thái bỗng nhiên ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin thần sắc trên mặt hạ hàn nhu hòa không ít anh cười cười lặp lại một lần lời nói vừa rồi còn nói có thể suy tính một chút Hạ lão thay thái bất chấp những thứ khác, bà tranh thủ thời gian hỏi thăm còn có phải hay không là có người mình yêu mến rồi. Càng làm bà giật mình hơn chính là, hạ hàn thế mà không có phủ nhận. Anh nhẹ gật đầu, hiện tại con đang theo đuổi cô ấy. Hạ hàn lại bổ sung một câu, ngữ khí của anh rất chân thành tha thiết mà cô ấy là người rất tốt. Hạ lão thay thái trong lòng đại hỉ, cháu của bà cư nhiên động lòng rồi. Bất quá, bà nghĩ lại, hạ hàn không yêu đương bao giờ, làm sao theo đuổi con gái nhà người ta. Bà xoắn suýt một hồi, vậy có cần bà nội dạy con hay không a Khóe miệng hạ hàn hiện ra cười khổ cự tuyệt nhiệt tình của hạ lão thái thái. Người đừng lo lắng, đến lúc đó con sẽ đem cô ấy đến cho người nhìn. Ngày thứ hai, hạ lão thái thái liền đem lời này tiết lộ cho Trình Bình. Mẹ của hạ hàn mất sớm anh lại cùng Trình Bình quan hệ rất thân. Hạ lão thái thái vốn chính là nhàn rỗi, liền rất quan tâm việc này. Bà sợ Hạ Hàn xử lý không tốt, không nói hai lời rồi cùng Trình Bình đề cập chuyện này. Trình Bình đối với việc của Hạ Hàn cũng rất đề tâm. Trình Bình gọi một cú điện thoại liền đem Hạ Hàn gọi về trong nhà của bà. Chuyện khi nào, Trình Bình lúc đầu muốn đem Diệp Phạm giới thiệu cho Hạ Hàn, không nghĩ tới Diệp Phạm đã có con. Trình Bình liền thu hồi tâm tư. Hiện tại, Hạ Hàn đột nhiên im lìm không một tiếng liền đã đang theo đuổi người ta. Nhưng Hạ Hàn một chút cũng không lộ ra tin tức về cô gái kia. Hạ Hàn biết việc này khẳng định không gạt được nhưng anh cũng không nghĩ giấu giếm. Mấy tháng trước, Trình Bình nghĩ thầm, đây không phải thời điểm quay trụ ẩn nấp bến Thượng Hải sao. Vẫn là đoạn thời gian Hạ Hàn hợp tác với Diệp Phạm kia. Nhưng, bà cảm thấy người mà Hạ Hàn nói tới không thể nào là Diệp Phạm, nó ngay cả việc đô đô là con trai của Diệp Phạm đều không biết. Huống chi, hai người bình thường căn bản không có tiếp xúc gì. Trình Bình không có hỏi, việc của Hạ Hàn, bà tin tưởng Hạ Hàn sẽ tự xử lý tốt. Lúc này cửa phòng mở, Đô Đô từ trong gian phòng đi ra Bà bà, Đô Đô nãy thanh nãi khí kêu một tiếng Vừa rồi Đô Đô ở trong phòng cùng nghiêm tiểu tiểu chơi Bé giống như nghe được thanh âm thuốc thuốc Thế là bé liền từ bên trong phòng trong chạy ra Không nghĩ tới thuốc thuốc thật sự tới rồi Đô Đô cộc cộc chạy tới thuốc thuốc Đô Đô nhãn tỉnh sáng lên thuốc thuốc có thể đem bé nâng cao cao rốt cuộc đã đến Đô Đô ghé vào trên đùi hạ hàn, ngửa đầu nhìn anh Ánh mắt của bé tựa như là hai khối hắc bảo thạch phát ra ánh sáng tinh khiết không có trộn lẫn một tia tạp chất. Hạ hàn cúi đầu nhìn Đô Đô, anh đối diện với con mắt của Đô Đô, ánh mắt hai người ngang hàng. Ánh mắt hạ hàn chớp chớp anh xích lại gần mấy phần, nhìn chằm chằm vào mắt Đô Đô. Đô Đô nghiêng đầu, bé phát hiện thúc thúc làm sao luôn nhìn bé. Nãi âm nhỏ nghi hoặc vang lên thúc thúc, hạ hàn nhìn mặt Đô Đô có chút xuất thần, đôi mắt này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Trong lòng Hạ Hàn đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ không thể nào. Lúc này, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của Diệp Phạm, cặp mắt kiên nghị lại dị thường sạch sẽ của cô. Diệp Phạm, Diệp Đạc, hai cái tên này thật là trùng hợp sao. Hạ Hàn mắt sắc ngưng lại, anh đột nhiên lên tiếng, mở miệng hỏi một câu. Thanh âm của anh ôn nhu mềm mại. Đồ đô, mẹ của con tên là gì? Đồ đô không có phát giác được cảm xúc biến hóa của Hạ Hàn, bé gãi đầu một cái, con mắt tròn căng nhìn chằm chằm Hạ Hàn. Thanh âm của đứa bé 3 tuổi mềm nhu nhu, mẹ của Đô Đô gọi là Diệp Phạm A, mươi 45, giống như đang ở chỗ này chờ đợi cô. Việc Diệp Phạm một mực lén giấu đi sự thật bị Đô Đô trong nháy mắt vạch trần. Đô Đô lại không biết chút nào tay nhỏ của bé quơ quơ tràn đầy phấn khởi kể chuyện về Diệp Phạm. Mẹ siêu lợi hại, Đô Đô chỉ chỉ TV trong phòng khách mẹ còn ở trên TV xuất hiện qua. Ngay sau đó, Đô Đô lại bồi thêm một câu, giống như thúc thúc. Thuốc Thúc cũng siêu cấp ngầu. Đô Đô chỉ nói giam ba câu liền đem bối cảnh của Diệp Phạm kể sạch sẽ. Bởi vì trong mắt bé, Thuốc Thuốc đã là người phi thường đáng tin cậy. Qua lời của Đô Đô, Hạ Hàn triệt để rõ ràng thân phận của Diệp Phạm. Nếu như nói trên thế giới có người cùng tên, nhưng diễn viên gọi là Diệp Phạm chỉ có một người. Nghe được Đô Đô nói, sợi dây căng trong lòng Hạ Hàn lập tức nới lỏng. Anh nhớ tới khuôn mặt của Diệp Phạm, nếu có người mẹ như Diệp Phạm, đích xác cô sẽ dạy ra đứa bé Đô Đô hiểu chuyện đáng yêu như vậy. Ý cười trong đáy mắt Hạ Hàn dần dần nhiều lên, anh vỗ vỗ đầu Đô Đô. Thuốc thuốc có nhận biết mẹ của Đô Đô, Đô Đô nghiêng đầu một chút a một tiếng. Thuốc thuốc cùng mẹ là bạn bè sao, nhưng mẹ làm sao từ trước cho tới giờ không đề cập qua về thuốc thuốc đâu. Mắt sắc của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích xem như thế đi. Trình Bình ngồi ở một bên nghe được chút ý vị, bà không khỏi hoài nghi, người con gái mà hạ hàn nói thế kia, sẽ không phải Diệp Phạm chứ. Sự tình quanh đi quần lại cư nhiên tới mức độ này. Cho dù Diệp Phạm có đứa bé, Trình Bình căn bản cũng không thèm để ý. Ngược lại đô đô đứa bé này đáng yêu như thế, Trình Bình càng cảm thấy Diệp Phạm vất vả, con bé một mình nuôi đứa bé nhỏ như vậy, không kêu khổ cũng không than mệt mỏi. Chỉ là Trình Bình từ trước đến nay không dò được tính tình của Hạ Hàn, Hạ Hàn luôn luôn đem ý nghĩ giấu rất sâu. Trình Bình sẽ không nhúng tay việc này, bà muốn nhìn xem Hạ Hàn có ý gì. Hạ Hàn đem Đô Đô một nhấc lên, đặt ở bên cạnh ghế sofa. Đô Đô đung đưa bắp chân, ngửa cái đầu nhìn Hạ Hàn. Thúc thúc, người tại sao lại biết mẹ? Hạ Hàn cúi đầu nhìn Đô Đô chúng ta làm việc cùng với nhau. Dừng vài giây, Hạ Hàn lại tiếp tục mở miệng. Mẹ của con có hay không nhắc tới ta? Đồ đô chống cằm, suy nghĩ kỹ một hồi, nghĩ đến đầu đều đau đớn, cũng không tìm ra một chuyện gì cùng hạ hàn có quan hệ. Đồ đô quyệt mồm, lắc đầu, không có. Bé cường điệu khẳng định một lần, một lần cũng không có. Hạ hàn mắt sắc sâu hơn, trên mặt không có biểu tình gì, để cho người ta đoán không ra tâm tư. Đồ đô nhìn hạ hàn không nói chuyện, bé không đành lòng an ủi hạ hàn. Mẹ làm việc bề bộn nhiều việc bên trong thế giới của mẹ chỉ có bảo bảo. Tay nhỏ của Đô Đô vỗ vỗ bà vai Hạ Hàn, không chỉ là thúc thúc, mẹ cũng không có đề cập tới người khác. Đô Đô buông tay, bà vai hơi nâng lên, cái đầu nhỏ lắc lắc. Đáy mắt Hạ Hàn hiện lên ý cười, anh lại hỏi Đô Đô. Vậy mẹ của con ngày hôm nay sẽ tới đón con sao? Trình Bình khẽ giật mình, ý tứ Hạ Hàn có thể nói là rất rõ ràng. Vừa rồi ý nghĩ không xác định của bà lập tức tàn đi. Bà cho tới bây giờ chưa từng thấy Hạ Hàn đối với cô gái nào để ý như vậy. Nếu như nói Hạ Hàn đối với Diệp Phạm không có chút ý tứ gì, bà không tin. Nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Phạm, con bé căn bản cũng không rõ tâm tư của Hạ Hàn. Đô Đô nghe được vấn đề của Hạ Hàn, bĩu môi, ngón tay mập mập móc cùng một chỗ. MU bàn tay trắng nõn nà mũm mĩm, nho nhỏ, rất là đáng yêu. Mẹ gần đây bề bộn nhiều việc, ngày mai mới có thời gian bồi Đô Đô. Hạ Hàn, vậy ai đưa Đô Đô về nhà a? Đô Đô nhìn thoáng ra bên ngoài, bà bà sẽ đến đón ta. Đô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, bé ngẩng đầu nhìn về phía hạ hàn. Thúc thúc, người làm sao luôn hỏi về mẹ con A. Khóe miệng hạ hàn cong cong, bởi vì ta rất thích đô đô cho nên mẹ của đô đô cũng giống như đô đô. Lời của hạ hàn vòng vo, đô đô không hiểu lắm, nhưng bé vẫn gật đầu. Vậy được rồi, nếu như thúc thúc muốn biết, đều có thể tới hỏi con nha. Đô đô tuyệt không biết bé bị hạ hàn dụ dỗ. Diệp đặc tiểu bảo bối bị diệp Phạm thì mỉ giấu đi, đã triệt để bại lộ. Đợi đến thời điểm Hạ Hàn muốn rời đi Trình Bình đứng ở cửa ra vào tiễn nhịn không được gọi anh lại A Hàn, Hạ Hàn xoay người lại ở dưới bóng đêm thâm trầm, mũ quan Hạ Hàn càng trở nên cương nghị Ánh mắt của anh lộ ra nghiêm túc, Hạ Hàn biết Trình Bình muốn nói cái gì, anh không đợi Trình Bình hỏi ra lời, liền nói Đối với Diệp Phạm còn sẽ có chừng mực, thật đơn giản một câu, lại bình ổn trái tim của Trình Bình Hạ Hàn nhìn về phía Trình Bình, trước đó có thể phiền phức gì giúp con giữ bí mật được không? Trình Bình biết Hạ Hàn làm việc trầm ổn, bà nhẹ gật đầu. Được rồi, Hạ Hàn lái xe rời khỏi nhà của Trình Bình. Trời đã tối đen, trên đường phố ánh đèn vừa lên lấp lánh. Trên đường lớn ngựa xe như nước dòng người nườm nượp. Xe hơi màu đen xuyên qua từng con đường đi, vững vàng hướng phía trước chạy tới. Hạ Hàn ngồi ở trên ghế lái tầng tầng lớp lớp ánh đèn chiếu ở trên người anh. một lát sau xe dừng tại trước một dãy biệt thự hạ hàn kho người xuống xe thân ảnh chìm trong bóng đêm căn nhà rộng như vậy chỉ có hạ hàn một người ở bốn phía rất an tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hạ hàn vang lên hạ hàn không có dừng lại trực tiếp đi vào thư phòng lại cạnh một thanh âm vang lên đèn trong phòng bị mở lên tia sáng màu vàng sáng chiếu sáng cả gian phòng hạ hàn ngồi xuống ghế thân thể anh dựa vào ghế Hạ Hàn đem ngón tay đặt lên trên huyệt thái dương của mình, che lại cặp mắt của anh. Hạ Hàn lại một lần nữa nhớ tới Diệp Phạm, anh không khỏi nở nụ cười. Diệp Phạm, Diệp Đặc còn có lúc trước phát sinh đủ loại sự tình. Tất cả mọi chuyện giữa anh cùng Diệp Phạm từng chút từng chút hiện lên. Để anh đủ tìm cơ hội tới gần cô thêm một chút xíu. Hạ Hàn nghĩ đến cảnh trước đó cùng Đô Đô gặp mặt lại tưởng tượng nếu như Diệp Phạm biết quan hệ của Đô Đô với anh. Hạ Hàn nghĩ, Diệp Phạm tính tình băng lãnh như vậy, sẽ có cái phản ứng gì? Hạ Hàn nhiều ít có thể đoán được ý nghĩ của Diệp Phạm đối với anh. Nhưng vậy thì đã sao, Diệp Phạm lui về sau bao nhiêu, anh liền tiến tới trước bấy nhiêu. Tóm lại sẽ không để cho Diệp Phạm trốn càng xa hơn. Khí chất lạnh lẽo trên thân lúc đầu của Hạ Hàn, bỗng trở nên mềm mại. Giờ phút này, bóng đêm dịu dàng cũng vây quanh anh. Hàng năm, đài truyền hình chữ danh điều nào đó sẽ tổ chức một lễ trao giải tên là giải thưởng phim truyền hình quốc gia. Hai năm này phim truyền hình đều có tư cách tham dự, sau khi các bộ phim được lọt vào danh sách đề cử, ban giám khảo sẽ đưa ra khảo hạch bình chọn ra giải thưởng hạng nhất. Đương nhiên, khán giả để ý không chỉ là năm nay giải thưởng rơi vào nhà nào còn có các nữ minh tinh trên thảm đỏ ganh đua sắc đẹp. Đoàn đội Diệp Phạm giờ phút này đang gặp phải một vấn đề. Đới Cận Sơn, năm nay chúng ta nhận được lời mời của giải thưởng phim truyền hình quốc gia. Diệp Phạm hơi kinh ngạc nhưng thẩm tướng còn chưa chỉnh sửa xong, nhanh nhất cũng phải sang năm mới có thể lên sóng. Đới Cận Sơn gật đầu, đài truyền hình nhất định là thấy cô gần đây đang nổi cho nên mới mời cô đi thảm đỏ một chút. Nỗi lo lắng của đới Cận Sơn cùng Diệp Phạm không khác là bao. Diệp Phạm chỉ diễn qua một vai phụ trong ẩn nấp bến Thượng Hải, nếu như cứ như vậy mà đi thảm đỏ. Khó tránh khỏi bị phóng viên làm khó dễ cùng cư dân mạng chất vấn. Nhưng là giải thưởng phim truyền hình quốc gia đã phát ra thư mời, giống cô một nghệ sĩ mới chưa có chỗ đứng ổn định không thể cự tuyệt. Nếu như Diệp Phạm cự tuyệt nói không chừng sẽ bị người có địa vị trong ngành cho rằng cô kiêu kỳ. Người vừa mới nổi liền bị đen ấn tượng như vậy cũng không tốt. Có đi hay là không, đoàn đội Diệp Phạm ở vào tình thế khó xử. Quay phim còn cần tiếp tục Diệp Phạm trước tiên đem chuyện này ném đến sau đầu chuyên chú làm việc. cô nghiêm túc hoàn thành nốt những phân đoạn diễn của mình. Không nghĩ tới, ngày hôm nay vừa kết thúc công việc Diệp Phạm liền nhận được một cú điện thoại chính là cùng chuyện giải thưởng có quan hệ. Người gọi điện thoại tới là Lý Quỳnh. Bọn họ lúc trước ở trong tiết mục cùng đi du lịch từng có hợp tác. Diệp Phạm giải thưởng phim truyền hình quốc gia cuối tuần này sẽ đi sao? Lý Quỳnh không biết từ nơi nào biết được tin tức này. Diệp Phạm ăn ngay nói thật tôi nhận được thiệp mời, nhưng tạm thời còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Lý Quỳnh cười khẽ nói cô không phải là đang lo lắng thầm tướng còn chưa có truyền bá, đi thì sẽ bị người khác đặt điều. Diệp Phạm nhàn nhạt ư một tiếng. Lý Quỳnh là tiền bối giới giải trí tâm tư của mình, một lần liền đoán chuẩn. Lý Quỳnh không bằng ngày đó chúng ta cùng đi. Diệp Phạm ngần người, Lý Quỳnh đã là một siêu tồn tại rồi cùng cô ấy đi thảm đỏ hoàn toàn có thể ngăn chặn miệng của phóng viên. Nhưng là Diệp Phạm cũng không muốn gây phiền phức cho Lý Quỳnh. Lúc này, Lý Quỳnh mở miệng, đừng suy nghĩ nhiều, đây là lần đầu tiên cô đi thảm đỏ đi ta chính là mang mang một chút vãn bối. Diệp Phạm suy tư một lát cảm ơn tiền bối dìu dắt. Tôi đã ở trong giới bao nhiêu năm rồi, hạng người gì chưa thấy qua. Lý Quỳnh cười, giống như cô, nói chuyện không vòng vèo, làm việc chân thật. Lý Quỳnh cũng thẳng tới thẳng lui nói, tôi rất thưởng thức tính tình của cô. Đến lúc đó xe của đoàn đội tôi sẽ đi qua đón cô. Lý Quỳnh Cúc điện thoại Diệp Phạm đem chuyện này nói cho đới Cận Sơn. Bởi vì lần đầu đi thảm đỏ mang ý nghĩa để lại ấn tượng tổng thể của cô cho người xem cùng truyền thông cho nên đoàn đội rất xem trọng. Bọn họ bận rộn hơn một tuần lễ, giải thưởng phim truyền hình quốc gia cuối cùng đã tới. Đường cầm cũng được mời tham gia giải thưởng lần này, cô ta đã khiêm tốn thật lâu, đoàn đội cũng yên tĩnh trở lại, chỉ là thỉnh thoảng mua chút hot search nói đường cầm rất khiêm tốn gì đó tranh thủ đồng tình của đám fan hâm mộ. Một chiêu này hiển nhiên rất hữu dụng sự việc thế thân trước đó giống như đã bị quên đi. Giới giải trí chính là như vậy, hỗn độn cực kỳ, không bao lâu liền sẽ có một sự kiện mới mẻ phát sinh tốc độ đổi mới rất nhanh. Đoàn đội đường cầm đã thương lượng xong, lần này đi thảm đỏ nhất định phải xinh đẹp và cẩn thận, lễ phục của đường cầm sẽ được chọn tỉ mỉ, trang điểm cũng sẽ cẩn thận nghiên cứu. Cần phải cố gắng để mỗi một chi tiết nhỏ đều thật hoàn mỹ, sáng mai đầu đề tin giải trí bên trên cũng sẽ xuất hiện số lượng lớn tin tán dương đường cẩm như vậy chuyện lúc trước sẽ từ từ mà bị đè xuống. Đường cầm ngồi ở trong xe, đang trên đường đi tới địa điểm tổ chức lễ trao giải giải thưởng phim truyền hình quốc gia. Thợ trang điểm đang giúp đường cầm bổ trang, cô đang nhìn còn có những địa phương nào bỏ sót, nếu như bị ống kính chụp tới sẽ không tốt. Đường cầm ngày hôm nay khó có được tâm tình rất tốt, cô ta lít qua mình trong kính cười. Đường cầm khóe miệng mang theo tự tin, lần này cô ta nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Xe lập tức sắp đến, đại diện Lý ngồi ở hàng phía trước quay đầu, dặn dò một câu trên thảm đỏ, người chú ý một chút hình tượng. Có chuyện gì, không cần treo ở trên mặt những ký giả kia sẽ viết linh tinh. Đường cầm tôi đương nhiên biết rõ. Cô ta cũng không ngốc sẽ không lãng phí một cái cơ hội xoay người tốt như thế. Xe lập tức đến gần còn chưa tới hiện trường, hai bên đã nghe thấy được fan hâm mộ lớn tiếng thét chói tai. Bọn họ đều đang kêu tên thần tượng của mình từng người tranh nhau chen lấn chen lên đến, hy vọng có thể cách thần tượng gần hơn một chút. Bảo an ở hiện trường duy trì trật tự các phóng viên cầm đèn flash tiếng tạch tạch liên tiếp không ngừng vang lên. Đêm này nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Xe dừng lại, Đường Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười. Vừa xuống xe liền sẽ bị phóng viên chụp ảnh, cô ta nhất định sẽ để cho máy ảnh chụp tới biểu lộ đẹp nhất. Cửa xe mở ra, vừa chạm mặt chính là răng rắc răng rắc thanh âm nhấn chụp, những ký giả kia vây quanh Đường Cầm càng không ngừng chụp. Đường Cầm là Lưu Lượng Tiểu Hoa, mặc dù phát sinh sự kiện thế thân, nhưng nhiệt độ của cô ta vẫn rất cao. Đường Cầm cảm giác mình đứng tại trung tâm của tất cả mọi người, cô ta phi thường hưởng thụ cảm giác này. Cô ta bày biện tư thế, dương cao cái cầm tự tin cực kỳ. Cô ta đã rất có kinh nghiệm, biết làm sao chụp ảnh sẽ đẹp mắt nhất, sáng mai ảnh chụp nhất định sẽ là đẹp nhất. Đường cầm nhấc chân, đang muốn hướng giữa thảm đỏ đi tới. Lúc này, đường cầm phát hiện có một ít phóng viên hướng phía sau cô ta chạy đi, đường cầm nhíu mày, nhìn lại về phía sau. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại, trong xe có một người đi xuống, là Lý Quỳnh. Lý Quỳnh là minh tinh uy tín lâu năm, ở giới giải trí địa vị rất cao, cô ấy không hay có mặt tại các hoạt động như thế này, hiện tại cô ấy ra sân tự nhiên sẽ gây nên sự chú ý lớn từ các phóng viên. Sau khi biết người đến là Lý Quỳnh về sau, đường cầm thở phào một hơi. Cô ta vốn cho rằng là nữ minh tinh trẻ tuổi nào đó, lo lắng danh tiếng của mình sẽ bị lu mờ. Hiện tại thì yên tâm rồi. Lúc này, phóng viên vây quanh bên cạnh đường cầm hỏi. Đường cầm, Lý Quỳnh cùng cô có tham gia qua chương trình truyền hình thực tế, cô cùng cô ấy quan hệ thế nào? Đường cầm cười nói, lúc tham gia chương trình truyền hình thực tế, tôi cùng Lý Lão Sư quan hệ cũng rất tốt, tôi đương nhiên sẽ cùng cô ấy chào hỏi. Tôi nghĩ Lý Lão Sư nhìn thấy tôi cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng. Đường cầm nói lời nói dối, mặt không đổi sắc, trên thực tế, đường cầm cùng Lý Quỳnh không có chút nào thân quen. Cô ta nói như vậy, nhưng thật ra là vì muốn gọi nhiệt độ với Lý Quỳnh. Lý Quỳnh địa vị cao, là một đại minh tinh chính hiệu, nếu cùng cô ấy có quan hệ tốt đối với thanh danh của mình có lợi rất nhiều. Nghĩ tới đây, đường cầm mang trên mặt một nụ cười. Cô ta bước chân, chuẩn bị đi cùng Lý Quỳnh chào hỏi. Lúc này, Lý Quỳnh dừng bước cô ấy không tiếp tục đi lên phía trước mà là đứng tại bên cạnh xe tựa hồ đang chờ người nào. Các phóng viên cũng đi theo nhìn về phía trong xe, đáy mắt tràn ngập tò mò. Không biết vì cái gì, trong lòng đường cầm bỗng nhiên có một cái sự cảm không tốt. chờ một chút lý quỳnh đang đợi ai người sắp từ trong xe đi xuống sẽ là ai đường cầm nhìn xem trong xe trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là mắt cá chân tinh tế trắng nõn ở dưới ánh đèn mềm mại nhẹ nhàng giống như ánh sáng ngọc trai ánh mắt tiếp tục rời đến bên trên là vòng eo nho nhỏ váy áo phác họa ra dáng người mỹ lệ cuối cùng tia sáng dừng lại ở bên trên mặt của người kia ngũ quan cô xinh đẹp đến cực điểm vẻn vẹn chỉ liếc một chút liền không đành lòng rời ánh mắt phen hâm mộ cũng bạo động rít gào lên lớn tiếng kêu tên thần tượng diệp phạm diệp phạm các phóng viên nhìn thấy diệp phạm bọn họ đầu tiên là sững sờ lập tức sơ lên camera trong tay điên cuồng chụp đêm nay diệp phạm quá đẹp chỉ dựa vào gương mặt kia đã kinh diễm toàn trường đường cầm hận mà nghĩ lại là diệp phạm cô ta cực kỳ tức giận diệp phạm tới nơi này làm gì Lúc này, sự tình càng làm cho Đường Cầm tức giận phát sinh, các phóng viên vây quanh ở bên người cô ta cơ hồ đều xoay người, hướng Diệp Phạm đi đến. Các phóng viên rời đi ống kính đang đối với Đường Cầm, toàn bộ nhìn về phía Diệp Phạm. Máy quay phim máy ảnh cùng nhau nhắm vào Diệp Phạm, răng rắc răng rắc, bọn họ càng không ngừng ấn lấy nút chụp ảnh, mặt Diệp Phạm không có bất kỳ góc chết gì, tùy tiện chụp lấy một tấm hình đều rất đẹp. Phóng viên vây quanh Diệp Phạm, vấn đề của bọn họ rất nhiều. Diệp Phạm đang lúc nổi, tùy tiện đăng một tin tức đều có thể kiếm được không ít lượt xem. Diệp Phạm, một nữ phóng viên hỏi diễn viên kỳ cựu kỳ phong nổi tiếng nghiêm khắc dĩ nhiên tán thưởng cô có nghĩa là thực lực của cô có phải là đạt được công nhận của ông ấy? Diệp Phạm mỉm cười, thời gian tôi xuất đạo rất ngắn, cùng tiền bối so vẫn chỉ là một người mới, rất cảm tạ tiền bối chỉ đạo. Câu trả lời của cô rất thỏa đáng thái độ khiêm tốn, lại tán dương kỳ phong. Lần này cô không có mang tác phẩm gì tới thời điểm đi thảm đỏ có cảm tưởng gì. Cái vấn đề xảo trá này quả nhiên xuất hiện. Nụ cười trên mặt Diệp Phạm không thay đổi tôi bây giờ đang quay chụp tác phẩm thẩm tướng, sang năm sẽ chiếu. Tôi tin tưởng sang năm lúc anh nhìn thấy tôi, nhất định sẽ nhìn thấy tác phẩm của tôi. Diệp Phạm hướng về phía người phóng viên kia cong cong khóe môi. Phóng viên khẽ giật mình, nhìn dung mạo của Diệp Phạm mất đi khả năng ngôn ngữ. Nơi này lập tức vang lên một mảnh tiếng cười, những phóng viên khác đều cười. Xem ra Diệp Phạm đã sớm chuẩn bị, ngày hôm nay dù cô ở nơi này thì mọi người cũng sẽ hỏi không ra tin tức bạo điểm gì. Bất quá thái độ truyền thông đối với Diệp Phạm ngược lại rất hài lòng, bọn họ trở về nghị luận khen ngợi cô như nước thủy triều. Đường cầm cứ như vậy chơ mắt nhìn phóng viên rời đi cô ta một người bị để lại nơi đó. Cô ta lúng túng đứng tại chỗ, không có ai đang quay cô ta cũng không có ai chú ý sự tồn tại của cô ta. Đường cầm vốn muốn cùng Lý Quỳnh chào hỏi, nhưng bây giờ Diệp Phạm xuất hiện ở bên người Lý Quỳnh, cước bộ của cô ta đông cứng đứng tại nơi đó. Đi cũng không được, đứng đấy cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan. Một lát sau, có một ít ký giả trở về con mắt phóng viên ở trên người đường cầm cùng Diệp Phạm hai người xoay chuyển vài vòng. Bọn họ phỏng vấn người khác từ trước đến nay chỉ hỏi chút vấn đề nhẹ nhàng, nếu là hỏi mà không lấy được tin tức nóng bỏng gì coi như tốn thời gian vô ích. Diệp Phạm cũng tới lễ trao giải lần này, cô cùng với cô ấy đã từng hợp tác qua, có hay không sẽ ở phía sau sân khấu trò chuyện chút. Đường cầm ngoài cười nhưng trong không cười, người phóng viên này rõ ràng muốn làm cho cô ta khó xử. Cô ta cùng Diệp Phạm quan hệ như vậy, làm sao lại có thể trò chuyện được. Diệp Phạm gần đây nhất đang quay thẩm tướng, cô có kế hoạch cho bộ phim mới không? Đường cầm giật giật khóe miệng, nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi. Cô ta nở nụ cười dịu dàng, tạm thời giữ bí mật. Đường cầm trong lòng cực kỳ tức giận, rõ ràng người đang đi ở trên thảm đỏ là cô ta, phóng viên lại đóng miệng mở miệng đều nhắc tới Diệp Phạm, chủ đề luôn luôn vòng quanh Diệp Phạm. Diệp Phạm cũng nhìn thấy đường cầm trong lòng cô thoáng qua lãnh ý trên mặt hướng phía đường cầm gật gật đầu. Hiện tại là trường hợp đang ở trước mặt công chúng, có chút cảm xúc gì cũng không thể biểu lộ. Sau đó, Diệp Phạm liền rời đi. Đại diện Lý trông thấy đường cầm không có động tác anh ta ở bên kia vội muốn chết, anh ta liều mạng ra hiệu cho đường cầm để đường cầm chủ động tiến lên cùng Diệp Phạm bọn họ nói chuyện. Kết quả đường cầm căn bản không nhìn thấy cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đại diện Lý thở dài, đường cầm làm sao không suy nghĩ, hiện tại cũng là trường hợp nào còn so đo ân oán cùng Diệp Phạm. Sáng mai đến lúc đó phóng viên nhất định sẽ viết đường cầm khí chất gì, hoàn toàn không sánh bằng Diệp Phạm. Nhưng là việc đã đến nước này cũng không cách nào cứu vãn lại. Lễ trao giải giải thưởng phim truyền hình quốc gia thuận lợi tiến hành, sau khi kết thúc đường cầm không khỏi bị đưa ra so sánh cùng Diệp Phạm. Đô Đô rất thích hướng tới nhà Trình Bình mà chạy, Diệp Phạm cũng không có ngăn cản. Thời điểm cô đi quay phim, chỉ cần Trình Bình đồng ý, liền sẽ đem Đô Đô đón đi. Một buổi chiều nọ, Diệp Phạm kết thúc công việc sớm cô đi tới nhà Trình Bình tìm Đô Đô. Lúc Diệp Phạm đẩy cửa đi vào, Đô Đô đang ngồi dưới đất chơi Nghiêm tiểu tiểu đi qua cô bé muốn đem đô đô ôm lên. Cánh tay của cô bé gầy cực kỳ, vòng lấy bánh bao trắng mập mạp này. Đại khái là đô đô gần đây lại ăn đến mập lên, Nghiêm tiểu tiểu ôm có chút phí sức. Diệp Phạm nhịn không được cười ra tiếng. Hai đứa bé trong phòng khách đều chú ý tới Diệp Phạm. Hai đứa cùng nhau nhìn bề hướng này, đô đô rất ngạc nhiên cười, mẹ tới rồi. Đô đô bước bàn chân nhỏ, vui vẻ chạy tới. Mẹ, mẹ. Diệp Phạm cúi xuống, đem Đô đồ, đồ ôm vào trong ngực cô dùng tay nâng lấy cái mông nhỏ của bé. Đồ đồ ghé vào trên vai Diệp Phạm cánh tay nhỏ bám chặt cô. Diệp Phạm ôn nhu hỏi cùng chị tiểu tiểu chơi vui vẻ sao. Ân, đồ đồ nãi âm nhỏ rất chân thành. Bé nghĩ lại, mấy ngày nay không chỉ cùng chị tiểu tiểu chơi còn được thuốc thúc nâng cao cao. Đồ đồ đột nhiên nghĩ đến, trước đó bé đem việc về thuốc thúc phụng trộm giấu giếm mẹ. Nhưng mà hiện tại biết thuốc thuốc kia không tính là người xa lạ, hẳn là cũng có thể nói cho mẹ đi. Đồ đồ rất thành thật nói với Diệp Phạm, mẹ còn có một thuốc thuốc cũng cùng Đô Đô chơi. Diệp Phạm hỏi thuốc thuốc nào a. Đồ Đô kích động lên thuốc thuốc siêu ngầu. Thật sao? Diệp Phạm rất phối hợp. Cùng mẹ nói một chút. Đồ Đô tay nhỏ rời, bé đối diện với con mắt của Diệp Phạm. Hai cánh tay nhỏ trên không trung vung tay, phối hợp với biểu lộ siêu khoa trương. diệp phạm liền nhìn đô đô khoa tay múa chân con mắt đen lúng liếng mở lớn hơn xem ra lúc cô không biết đô đô cùng thúc thúc rất ngầu trong truyền thuyết kia đã rất quen thuộc đúng rồi thúc thúc còn nhận biết mẹ ai diệp phạm nghiêm túc nghe đô đô nói chuyện lúc này đô đô đột nhiên ngừng nói không khí ngưng trệ trong chớp mắt giọng đô đô vang lên nghe rất vui vẻ thúc thúc sau lưng truyền đến nhàn nhạt một tiếng ân người kia là đáp lại đô đô một tiếng động tác của diệp phạm dừng lại Cô tự hồ đã nhận ra loại khí thức lãnh liệt kia có chút quen thuộc. Người kia khí chàng cường đại cách càng gần càng thêm rõ ràng. Diệp Phạm, một đạo thanh âm thật thấp xuyên qua không khí tiến vào trong tai cô. Diệp Phạm nhận ra giọng nói này, thân thể của cô cứng đờ. Cô không có địa phương có thể trốn, huống chi anh lại kêu tên của cô chỉ có thể xoay người lại. Diệp Phạm vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh, cặp mắt kia đen nhánh có một chút xíu lạnh thấu xương, lại có chút vụn ánh sáng nhỏ. Hạ Hàn không có biểu tình gì, thân hình thon dài, mặt mày lạnh lùng. Đáy mắt của anh mang theo điểm giống như cười mà không cười, cứ như vậy thẳng tắp nhìn Diệp Phạm. Giống như đang ở chỗ này chờ đợi cô. mươi 46, cô nhất thời lại quên nên nói cái gì. Diệp Phạm trong chớp mắt bừng tỉnh cô phát hiện Hạ Hàn một mực đang chú ý phản ứng của cô. Diệp Phạm ép buộc mình tỉnh táo lại cô không thể để cho Hạ Hàn phát hiện ra sự khác thường của mình. giờ phút này Hạ Hàn đứng ở cửa ra vào anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen nơi ống tay nút áo mở ra tay áo thủy ý sắn lên một đoạn lộ ra cánh tay gầy gò anh chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó liền cho Diệp Phạm cảm giác áp bách cực mạnh ở nơi những người khác nhìn không thấy Diệp Phạm siết chặt tay cô kéo ra một nụ cười hướng Hạ Hàn nhẹ gật đầu làm xong hết thảy động tác Diệp Phạm nhanh chóng xoay người đồ đô còn đang một mặt mừng rỡ nhìn Hạ Hàn Diệp Phạm nhíu nhíu mày. Diệp Phạm đưa tay đem Đô Đô ôm sát trong ngực, cô vô thức không muốn để cho Hạ Hàn nhìn thấy mặt Đô Đô. Diệp Phạm một mực nhắc nhở mình cô nhất định phải để Hạ Hàn cảm thấy mình đang tránh né, chỉ là vì không muốn để cho Hạ Hàn phát hiện con của cô, mà không phải bởi vì đứa bé này cùng Hạ Hàn có quan hệ. Cô nhất định không thể để lộ bí mật này. Thân thể nhỏ của Đô Đô ở trong ngực Diệp Phạm xoay a xoay, bé từ trong ngực Diệp Phạm chui ra ngoài. Đô Đô nhô ra cái đầu xù nho nhỏ, bé nhìn về phía Hạ Hàn. Thúc thúc, Đô Đô lại gọi một tiếng. Diệp Phạm biết không thể biểu hiện quá rõ ràng, cô buông lòng tay ôm Đô Đô ra. Đô Đô lập tức chạy tới trước mặt Hạ Hàn. Đô Đô ngửa đầu tiếp đó bé kéo tay Hạ Hàn, đem anh kéo tới trước mặt Diệp Phạm. Thúc thúc, đây chính là mẹ của Đô Đô. Đô Đô cảm thấy mẹ điều gì cũng đều tốt tự nhiên ở trước mặt Hạ Hàn muốn khoe ra Diệp Phạm. Mẹ con có phải là cực kỳ xinh đẹp không? Đô đô một mặt mong đợi nhìn Hạ Hàn, bé thích mẹ cũng muốn để người khác cảm thấy mẹ rất tốt. Lúc này, Diệp Phạm đã đứng lên cô đứng trước mặt Hạ Hàn. Ánh mắt của cô đã triệt để khôi phục lại. Khuôn mặt cô thanh lãnh, không có quá nhiều biểu lộ. Hạ Hàn một mực đang chú ý Diệp Phạm, mọi cử động của Diệp Phạm bị anh nhìn ở trong mắt. Đáy mắt Hạ Hàn nổi lên một tia tươi cười. Anh rõ ràng đang trả lời Đô đô, nhưng lại nhìn Diệp Phạm mà nói. Thật sự rất xinh đẹp. Hạ Hàn cố ý nói chậm lại, mỗi chữ mỗi câu của anh giống như đem từng giây từng phút đều kéo dài. Thanh âm của anh không nhẹ không nặng, nhưng để Diệp Phạm nghe thấy rõ ràng. Hạ Hàn lần đầu nhìn thấy biểu tình khác của Diệp Phạm. Anh không khỏi cười nhẹ một tiếng, thật sự là trùng hợp Diệp Phạm. Diệp Phạm mím môi một cái, không có trả lời. Đồ đô nghe được Hạ Hàn khen Diệp Phạm cao hứng nhảy nhót tại chỗ mấy lần. Bé lại chạy đến trước mặt Diệp Phạm tay nhỏ giữ chặt vạt áo Diệp Phạm. mẹ thuốc thuốc có thể nâng con cao cao nha Đô đô sợ diệp phạm không tin hướng phía hạ hàn đưa tay ra thuốc thuốc nâng cao cao hạ hàn rất phối hợp anh đem ánh mắt từ trên người diệp phạm thu hồi anh nâng dưới nách đô đô một chút liền nhấc lên chân nhỏ của đô đô trong nháy mắt bay lên không bé vui vẻ cười khanh khách hạ hàn trực tiếp đem đô đô ôm đến trên bàn ăn đô đô có chỗ ngồi của riêng mình sau khi đô đô ngồi xuống hướng diệp phạm vẫy vẫy tay mẹ mẹ Ánh mắt Diệp Phạm khó nén phức tạp, bước chân cô dừng lại, lập tức đi tới cạnh đô đô. Trước khi Diệp Phạm tới đây, Trình Bình liền giữ Diệp Phạm lưu lại ăn cơm chiều. Bởi vì hạ hàn sẽ tới, Trình Bình muốn tạo cơ hội cho bọn họ. Di Trình, Diệp Phạm trên mặt tươi cười cùng Trình Bình lên tiếng chào hỏi. Cơm tối đều đã xong xuôi, dọn lên bàn. Những người khác đã ngồi xuống, Diệp Phạm ngồi ở bên cạnh đô đô, mà một bên khác của đô đô lại trống không? Không biết là ngẫu nhiên, hay là cố ý Sau khi Hạ Hàn tới tự nhiên liền ngồi ở đó, Đô Đô ngồi ở giữa Diệp Phạm cùng Hạ Hàn. Ba người, nhìn đi nhìn lại ngoài ý muốn rất hài hòa. Ánh mắt Trình Bình lượn quanh một vòng trên người Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Diệp Phạm nhìn thấy Hạ Hàn phản ứng rõ ràng không đúng. Hạ Hàn đến cùng là tự mình đã làm những gì. Lúc này bầu không khí có chút lặng im thanh âm sữa của Đô Đô vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Mẹ, Đô Đô đói đói. Đô Đô chỉ vào thức ăn trên bàn. Diệp Phạm đem đồ ăn cho vào bát của Đô Đô, Đô Đô cầm đũa, cố gắng gắp lấy thức ăn ăn cơm. Trên cổ Đô Đô treo một chiếc khăn, lặng yên ngồi ăn cơm. Diệp Phạm sợ đồ ăn dính vào tay áo của Đô Đô, liền đem tay áo của bé sắn lên. Cánh tay trắng nõn là của Đô Đô đặt ở bên trên bàn. Trình Bình ngồi ở đối diện bọn họ suýt nữa quên mất ăn cơm. Bà nhìn ba người này, làm sao thấy hơi kỳ quái thế nào. Rõ ràng không phải một nhà ba người, nhìn qua lại không hề lạ lẫm. Trình Bình đem ánh mắt đặt ở trên người Đô Đô, Đô Đô ngoan ngoãn ăn cơm dáng vẻ cũng làm cho bà cảm thấy thích. Đô Đô còn muốn ăn cái gì? Bà gắp cho con, Đô Đô đem mặt kém chút nữa trôn ở trong bát nhỏ ngẩng lên, bé chỉ chỉ món bí đỏ hạt rẻ trên bàn. Đô Đô muốn ăn cái này, bí đỏ hạt rẻ đều không gần chỗ Diệp Phạm cùng Trình Bình, ngược lại vừa vặn đặt ở trước mặt Hạ Hàn. Diệp Phạm giật mình, cô lập tức mở miệng, để tôi, Diệp Phạm vừa muốn đứng lên, Hạ Hàn đã đưa tay ra. Động tác của anh không nhanh không chậm anh múc một muỗng bí đỏ hạt rẻ đặt ở trong bát đô đô. Thúc thúc giúp con, đô đô ghi nhớ Diệp Phạm đã dậy bé hướng hạ hàn cười ngọt ngào. Cảm ơn thúc thúc, sau khi nói xong, đô đô liền lại vùi đầu bắt đầu ăn. Diệp Phạm liếc qua hạ hàn, lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của hạ hàn. Ánh mắt hạ hàn trong trèo đến cực điểm, anh hơi hơi nghiêng đầu, đường cong cằm sắc bén. Lúc Diệp Phạm quay qua nhìn trong chớp mắt đó. Hạ Hàn dù bận vẫn ung dung đối với Diệp Phạm cong cong khóe môi. Ánh mắt Diệp Phạm ngưng lại quay đầu đi. Thời điểm Diệp Phạm cúi đầu xuống cô vẫn như cũng có thể cảm giác được có ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn rơi vào trên người cô. Mặc dù thời gian không dài, nhưng Diệp Phạm lại cảm thấy không biết làm thế nào. Đêm nay Hạ Hàn cùng bình thường khác biệt Diệp Phạm một mực bị khí thế của anh áp chế. Sau khi ánh mắt Hạ Hàn thay đổi vị trí, Diệp Phạm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bữa ăn tối hôm nay, Diệp Phạm căn bản không có tâm tư ăn. Đợi đến khi Đô Đô ăn xong xuôi, Diệp Phạm đưa Đô Đô rời đi. Dì Trình, thời gian không còn sớm, con mang Đô Đô về nhà trước. Trình Bình nhẹ gật đầu, con trên đường đi cẩn thận. Lúc Trình Bình đi ra khỏi cửa tiễn Diệp Phạm, Hạ Hàn cũng đi theo ra ngoài. Đô Đô trước khi bị ôm vào trong xe, liền cùng mọi người tạm biệt. Thanh âm của bé cất lên rất có lễ phép. Bà bà hẹn gặp lại, thúc thúc hẹn gặp lại, ngày hôm nay cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Đô đô như vậy quả thực quá đáng yêu, Trình Bình ngăn không được ý cười cùng đô đô vẫy tay. Diệp Phạm cũng cùng Trình Bình tạm biệt gì Trình con đi trước. Diệp Phạm vừa muốn rời đi, đô đô lại lên tiếng gọi lại Diệp Phạm. Mẹ, mẹ còn chưa có cùng thúc thúc nói tạm biệt đâu. Đô đô ngẩn khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Diệp Phạm, một đôi mắt đen lấy bên trong có một chút nghi hoặc. Mẹ có dạy qua bé, lúc cùng bạn bè chia tay, phải nói tạm biệt. Diệp Phạm động tác trì trệ cô dương mắt nhìn về phía Hạ Hàn. Diệp Phạm giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, hướng Hạ Hàn cười cười. Hẹn gặp lại, Hạ Hàn. Diệp Phạm cùng Đô Đô trở về nhà. Cô sau khi kiếm được tiền, đã mua xe. ô tô nhẹ nhàng chạy ở trong đêm khuya, ngừng lại ở bãi đỗ xe. Diệp Phạm nhìn về phía bên cạnh Đô Đô ngồi ở trên ghế dành cho trẻ em đã ngủ. cô xuống xe mở ra một bên cửa xe diệp phạm nâng đầu đô đô đem bé ôm vào trong ngực đô đô cọ cọ vào diệp phạm thấy được hương vị của mẹ liền vừa lòng thỏa ý bé nhỏ giọng lầm bầm một câu phát ra mơ hồ không rõ thanh âm núp ở trong ngực diệp phạm lên lầu diệp phạm cẩn thận từng ly từng tí đem đô đô đặt lên giường đắp lên chăn nhỏ cho bé cô không muốn làm đô đô thức giấc đêm đã khuya đứa trẻ đã rất mệt mỏi diệp phạm không có bật đèn trong phòng tối om Ngoài cửa sổ có tia sáng mơ hồ chiếu vào bên trong, cô nhìn đô đô nhỏ đang ngủ say trên giường kia. Diệp Phạm trong lòng cảm khái không thôi, đem chuyện đêm nay hồi thưởng lại một chút. Diệp Phạm ngẫu nhiên cũng nghe qua tiểu tiểu nhắc tới anh họ của cô bé, nhưng không hề nghĩ tới người kia có thể là hạ hàn. Trên thế giới tại sao có thể có việc trùng hợp như vậy? Thêm vào đó, Diệp Phạm tới nhà Trình Bình rất nhiều lần, cho tới bây giờ đều không đụng phải hạ hàn, nhưng ngày hôm nay lại có chút kỳ quái. Hạ Hàn tựa như là cố ý trở ở nơi đó, muốn để cô biết anh cùng Đô Đô chung đụng rất tốt. Hạ Hàn cùng Đô Đô làm sao mà quen biết? Hạ Hàn lúc nào thì biết Đô Đô chính là con của cô. Những việc khác anh lại có biết hay không? Diệp Phạm thở dài có nhiều vấn đề xoay quanh trong đầu, suy nghĩ không rõ nữa. Sự tình tới quá đột ngột cô tạm thời còn không biết phải làm sao đối mặt với Hạ Hàn. Nói cho anh biết chân tướng, không có khả năng. Mấy tháng nay, Diệp Phạm cũng sớm đã nhận định Đô Đô là con của riêng cô, cô sẽ một mình nuôi lớn bé chăm sóc giáo dục bé cho tốt. Hạ Hàn là ảnh đế quốc tế, hạ gia lại có gia nghiệp lớn, có phân tranh là điều không tránh khỏi. Mặc dù Đô Đô rất thích Hạ Hàn, nhưng Diệp Phạm không hy vọng bảo bối của cô liên lụy vào những chuyện quá phức tạp. Cô hy vọng bé có thể khỏe mạnh lớn lên, sống một cuộc sống thật đơn giản hạnh phúc. Sau khi giải thưởng phim truyền hình quốc gia kết thúc quả nhiên đưa tới nhiệt nghị trên mạng Phòng làm việc của các đại minh tinh ra sức tranh đoạt hot search mưu cầu muốn tạo ra chút cảm giác tồn tại. Hình ảnh đẹp của đường cầm Lý Quỳnh Diệp Phạm sủng Phi hắc Hóa Cố Nhã Thần. Trong lúc nhất thời, hot search Weibo đã bị chiếm lấy. Mọi người đều biết phòng làm việc của các nữ minh tinh cùng truyền thông đều đã trải qua tu luyện tinh thâm, dân mạng đối với lần này khịt mũi coi thường. Tất cả những ý đồ hành vi khen mỹ nữ đều là lưu manh. Dưới hỏa nhãn kim tinh của dân mạng, bọn họ phát hiện ra một cái trang web thần kỳ. Diễn đàn chữ danh này quả thực là một dòng nước trong, có thể xưng là kính chiếu yêu đối với các nữ minh tinh. Trang web này nổi lên chủ yếu là bởi vì không hề chỉnh sửa ảnh của các minh tinh. Ai có làn da kém, ai có nếp nhăn rõ ràng, ai ngày hôm nay trang điểm quá đậm, chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Bên trên diễn đàn bát quái chữ danh này xuất hiện một cái đầu đề. ảnh không qua chỉnh sửa của các nữ minh tinh trên thảm đỏ, mọi người cảm thấy ai xinh đẹp nhất. Chủ bài viết tổng hợp sửa sang lại tất cả ảnh chụp toàn bộ đăng lên trang web chính. Ha ha ha, trang điểm hắc hóa của Cố Nhã thần này thật khoa trương a, kẻ mắt dày như vậy, con mắt không khó chịu sao? Cảm giác Đường Cầm trong khoảng thời gian này, tình trạng làn da rất kém a, mắt quầng thâm cùng nếp nhăn đều biến nghiêm trọng, làm một tiểu hoa, không phải nên bảo dưỡng tốt một chút sao? Đẹp như vậy, diệp phạm là tiên nữ sao? Ta tuyên bố đây là người đẹp nhất trên thảm đỏ ngày hôm nay tiên tử hạ phàm cực khổ rồi. fan hâm mộ thật khoác lác chỉ là trên thảm đỏ có phải là thủy quân của Diệp Phạm lẫn lộn vào đây rồi. Có người ở phía dưới bình luận chất vấn cái hình ảnh này có phải là do đoàn đội Diệp Phạm đã chỉnh sửa đem tới. Mục đích là để nâng Diệp Phạm đè bẹp các nữ nghệ sĩ khác. Qua một đoạn thời gian nữa video phỏng vấn của các tòa soạn lớn cũng được đưa ra. Sau khi xem xong mấy cái video có cư dân mạng phát hiện ra chút mánh khóe. Một cái tin tức mới xuất hiện. Đoạn video đường cầm cùng Diệp Phạm ở trên thảm đỏ đối đầu kia các ngươi có nhìn thấy không? Ở trong video, lúc đường cầm đang đi thảm đỏ, Diệp Phạm cùng Lý Quỳnh đến. Hai người ở bên trên thảm đỏ chạm mặt Diệp Phạm chỉ là đối với đường cầm nhẹ gật đầu, mà đường cầm lại sắc mặt xấu hổ, liền chào hỏi cũng không có, liền trực tiếp lăng lăng đứng tại chỗ. mở ra địa chỉ trang web lại nhìn thấy chân tướng, một đoạn video ngắn đó được đưa lên. Hành động của Đường Cầm hoàn hoàn bị camera ở một bên ghi lại. Xem ra, bình thường trong các buổi phỏng vấn, Đường Cầm làm sáng tỏ mình và Diệp Phạm không phải là không hợp, những lời này đều là giả. Đường Cầm hẹp hỏi như vậy sao? Không nhìn ra a, lòng ghen tị đều muốn xông ra ngoài màn hình ha ha ha. Đau lòng cho Đường Cầm. Rõ ràng hợp tác qua nhiều lần, Diệp Phạm cũng không cho cô ấy giữ chút mặt mũi sao? Người mạnh miệng đến cùng là ai, ngươi có hay không thấy rõ ràng a? Đường Cầm nói mình cùng Lý Quỳnh quan hệ tốt, kết quả người cùng Lý Quỳnh đi thảm đỏ chính là Diệp Phạm, bị vả mặt đúng là xứng đáng. Fan hâm mộ Diệp Phạm cùng Đường Cầm đừng đến đây mà tranh cãi nữa, hai nhà các ngươi là muốn cắn xé nhau mãi sao? Bên trên diễn đàn bát quái, fan hâm mộ cãi nhau có thể một mực cãi tới sáng mai. Đặc biệt là đường cẩm Diệp Phạm hai người này đối mặt, Thủy Hòa bất dung, trên thảm đỏ đến cùng là ai đúng ai sai, khả năng vĩnh viễn cũng thảo luận không ra. Bên kia, trong một căn phòng đang sáng đèn, một sinh viên đại học đang ngồi trước máy tính sách tay. Diệp Lật không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay cực nhanh ở trên bàn phím gõ gõ. Cô đã liên tục ở trên mạng chiến đấu thật lâu, không chỉ có ngón tay hơi run lên ít hầu cũng có chút khô. Diệp lật vô thức cầm cốc nước trên bàn, đưa tới bên môi, uống một ngụm. Nước bên trong sớm đã hết, cô bực bội mắng một câu, đứng lên. Thời điểm Diệp lật đi lấy nước, nhìn thấy ánh sáng xuyên quy khe cửa trong phòng khách đèn vẫn sáng. Cô ra khỏi phòng, phát hiện nhiếp vi như còn chưa ngủ. Mẹ, Diệp lật thuận miệng oán trách một câu. Diệp phạm làm sao luôn không trở về nhà. Cô nghĩ đến mình không có tiền tiêu vặt liền tức giận. bởi vì diệp phạm không còn quan tâm đến tài chính trong nhà nữa nhiếp vi như chỉ có thể lấy chút tiền tiết kiệm của mình cho diệp lật dù sao nhiều năm như vậy nhiếp vi như đè ép nguyên chủ lấy được không ít tiền từ nhỏ đến lớn nhiếp vi như xác thực một mực cho nguyên chủ quán triệt quan niệm mẹ là trọng yếu nhất nhưng diệp phạm hiện tại đều không trở về nhà nhiếp vi như nghĩ đến lời diệp phạm nói lúc trước bà ta lo lắng nhất chính là đường cầm đường cầm cùng diệp phạm cùng ở trong giới giải trí gần đây liên tiếp có tiếp xúc đến một ngày thân phận của đường cầm có thể giấu được nữa sao nhiếp vi như mắng diệp lật đứa nhỏ này làm sao không hiểu chuyện như thế a chị của con hiện tại cũng là đại minh tinh rồi sao có thể mỗi ngày đều về nhà cũng không phải ruột thịt a diệp lật nhách miệng nhiếp vi như bật cười một tiếng chúng ta tòa miếu nhỏ này làm sao chứa nổi được một đại phật như nó Bà ta rất kín miệng, chuyện về đường cầm vẫn một mực giấu kín. Cho dù là con gái ruột như Diệp Lật cũng tuyệt đối không thể làm cho bà ta tiết lộ bí mật đã che giấu nhiều năm này. Diệp Lật cũng không nghĩ tới, nhiếp phi như vậy mà lại giúp Diệp Phạm nói chuyện. Cô không kiên nhẫn nói, biết rồi biết rồi. Diệp Lật tức chết trở về lại phát mấy tin bôi đen đường cầm tiện thể cũng bôi đen Diệp Phạm một chút. Diệp Phạm đi vào ảnh thị thành chuẩn bị quay mấy cảnh quay của hôm nay. Diệp Phạm hóa trang xong, đi ra. Nhìn thấy Diệp Phạm ánh mắt hạ hàn dừng lại. Trong cảnh này Diệp Phạm phải đeo lên xiềng xích hiện tại trên tay cùng mắt cá chân của Diệp Phạm đều đeo một bộ xiềng xích màu đen, nhìn qua có chút nặng nề. Mặc dù là đạo cụ nhưng trọng lượng cũng không nhẹ. Làn da tuyết trắng tinh tế của Diệp Phạm không bao lâu liền hiển lên những vết tích màu đỏ mờ nhạt. Diệp Phạm liếc qua, ngược lại không hề để ý. Hạ hàn một mực nhìn chăm chú Diệp Phạm ánh mắt chậm rãi rơi vào trên cổ tay của cô. Trên làn da tuyết trắng, những vết đọc kia phá lệ rõ ràng. Lông mày hạ hàn có chút nhíu xuống. Anh quay đầu cảm xúc làm người khác không rõ lắm. Lần này vẫn như cuối cùng hạ hàn đối diễn. Mấy ngày nay rất nhiều sự tình phát sinh từng việc một làm cho kế hoạch của Diệp Phạm bị xáo trộn Cô không nghĩ tới đô đô lại bị bại lộ, không nghĩ tới đô đô đã sớm gặp qua hạ hàn. Hai người đã tiếp xúc một đoạn thời gian không ngắn. Trình Bình giúp cô chăm sóc Đô Đô, mà Trình Bình lại là gì của Hạ Hàn, Đô Đô kỳ thực một mực ở trong nhà của Hạ Hàn chơi. Còn có một việc làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Hạ Hàn, Diệp Phạm hạ mắt xuống. Hạ Hàn vậy mà lại ngầm đồng ý cùng cô xào CP, mấy ngày trước còn cùng cô mơ hồ biểu lộ tâm ý, bây giờ anh cũng biết rồi, Đô Đô là con trai của cô. Tất cả đều tới dồn dập làm cho cô không kịp chuẩn bị. Tình huống phức tạp như vậy, Diệp Phạm trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng phó ra sao. Nhưng hiện tại là thời gian làm việc, Diệp Phạm không thể phân tâm, cô thu liễm lại những cảm xúc hỗn loạn kia nghiêm túc hoàn thành mỗi một cảnh quay. Máy quay phim đã lắp xong, điều chỉnh tốt góc độ. Nhân viên công tác cũng chuẩn bị xong, diễn viên chính đứng ở giữa những ngọn đèn. Cảnh quay bắt đầu, Hoàng thượng nhìn về phía Thẩm uyên, hắn đứng đầu thẳng người ở phía trước so với tất cả mọi người. thẩm uyên trên mặt nhạt nhẽo thanh lãnh thủ đoạn lại lăng lệ làm việc không lưu tình chút nào hoàng thượng ngữ khí ôn hòa thẩm uyên khanh lần này lập công lớn trẫm đồng ý ban thưởng cho một mình khanh khanh nghĩ kỹ chưa thẩm uyên ngẩng đầu chậm rãi nói thần chỉ muốn hướng hoàng thượng cầu một đặc xá hắn mở miệng thanh âm vang lên trong không khí yên tĩnh cầu hoàng thượng để giao quang được tự do thẩm uyên sắc mặt lạnh lùng mỗi một chữ đều rõ ràng Hoàng thượng híp híp mắt trên mặt không vui, Khanh suy nghĩ kỹ càng rồi. Thẩm Uyên thấy rõ đáy mắt bất mãn của Hoàng thượng, nhưng trong lòng của hắn không gợn sóng ý nghĩ trong lòng kia từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Tâm của thần duy chỉ có giao quang mà thôi, thanh âm so với vừa rồi càng thêm rõ ràng vang lên, giọng điệu càng nặng mang theo kiên quyết cùng liều lĩnh kiên định. Thẩm Uyên lần nữa mở miệng ý thần đã quyết mong Hoàng thượng thanh toàn. Thẩm Uyên biết rõ như vậy sẽ chọc giận Hoàng thượng, hắn vẫn như cũ sẽ nói ra câu này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thẩm Uyên lặp lại một lần nữa, mong Hoàng thượng thanh toàn. Chữ chữ hữu lực âm vang kiên quyết, Hoàng thượng nhìn Thẩm Uyên, sau một lúc lâu, gọi một tiếng. Truyền giao quang lên điện, âm thanh sắc nhọn của thái giám vang lên, truyền giao quang. Tiếng vang rơi trong điện, xa xa truyền ra. một lát sau trong yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vang nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất có chút chói tai tựa hồ là thanh âm vật nặng ma sát vào đất đám người cùng nhau quay người nhìn về phía cửa đại điện tâm thầm uyên đột nhiên tê dần hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cổng tia sáng lóe lên chậm rãi chiếu sáng nữ từ đứng ở cổng kia trên tay trên chân của nàng đều mang xiềng xích mỗi một bước đi của nàng đều kéo theo xiềng xích nặng nề một đường chậm chạp mà đến đều là trói buộc Nhưng sống lưng của nàng vẫn như cũ thẳng tắp sắc mặt lạnh nhạt. Giống như người bây giờ bị khóa, bị cầm tù không phải là nàng. Đây chính là vong quốc công chúa, Giao Quang. Khí khái như thế cũng chỉ có Giao Quang mới có. Nàng vô luận bị thống khổ đến thế nào, đều vẫn như cũ lạnh lùng mà mê người. Đạo diễn nhìn qua Diệp Phạm, khóe miệng lộ ra ý cười tán dương. ông cảm thấy may mắn may là nhân vật giao quang này là do diệp phạm đến diễn diệp phạm bản thân có khí chất đặc biệt đã rất phù hợp nhân vật này lại thêm kỹ năng diễn của diệp phạm xuất chúng khắc sâu một cái vong quốc công chúa gánh vác thù hận của nước nhà lại ở trong loạn thế mà cường ngạnh sinh tồn bộ phim này sau khi phát sóng có thể đoán được giao quang nhân vật này tuyệt đối sẽ đi lòng người hạ hàn nắm chặt tay anh nhìn diệp phạm ánh mắt lướt qua xiềng xích trên tay và chân của cô đáy mắt u ám đến cực điểm lúc này cảnh quay còn đang tiếp tục giao quang đi đến trước điện ngửa đầu nhìn qua hoàng thượng cho dù đối mặt với người nắm giữ quyền lực tối cao nàng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti hoàng thượng mở miệng kể từ hôm nay giao quang sẽ bị giam cầm ở phủ của thẩm uyên không có lệnh truyền triệu không được rời đi ra khỏi thiên lao vào thẩm phủ kia là kết quả tốt nhất mà thẩm uyên cầu được cho giao quang giao quang nhìn qua thẩm uyên mái tóc dài của nàng phân tán trên vai sắc mặt tái nhợt quật cường Cặp mắt kia lại trong trèo cực kỳ, hai người trầm mặc đối mặt, đáy mắt thầm uyên dần dần hiện lên một tia nhu sắc. Môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích im lặng nói một câu. Giao quang ta mang nàng về nhà. Cát, Diệp Phạm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhanh chóng thoát ra khỏi nhân vật cô đi tới một bên để xem kịch bản cũng không nhìn Hạ Hàn nữa. Mà Hạ Hàn lại đứng ở nơi đó, ánh mắt như có như không nhìn về phía Diệp Phạm. Người đại diện Quan Duệ đi đến bên cạnh Hạ Hàn, Hạ Hàn kỹ xảo của cậu lại tiến bộ không đợi anh ta nói xong, Hạ Hàn đã nhanh chân hướng phía trước trực tiếp đi tới. Anh ta chỉ thấy bóng lưng rời đi của Hạ Hàn, Quan Duệ lần theo phương hướng Hạ Hàn rời đi nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Phạm đứng ở nơi đó. Quan Duệ nhìn bọn họ thần sắc phức tạp, Hạ Hàn đi đến trước mặt Diệp Phạm ngừng bước chân. Anh hạ thấp mắt đánh giá Diệp Phạm. Diệp Phạm ngồi ở chỗ đó nhìn kịch bản, cô phát giác được phía trên có một đạo thân ảnh. Cô ngẩng đầu nhìn lại, ngẩn người, là Hạ Hàn. Cầm Hạ Hàn căng cứng, anh bỗng nhiên nói một câu, không có cái đạo cụ khác sao? Diệp Phạm không rõ ý của anh, cái gì? Ánh mắt Hạ Hàn lướt qua tay và chân của Diệp Phạm, chậm rãi mở miệng, tay của em có đau không? Diệp Phạm thế mới biết Hạ Hàn đang nói là chuyện này. Khóe môi Diệp Phạm co quắp, dù sao hôm qua bọn họ vừa mới gặp mặt Cảnh tiếp theo quay xong, liền sẽ cởi xuống, không có gì đáng ngại. Hạ Hàn không nói gì. thành âm trầm thấp của anh rơi xuống, rõ ràng rơi vào trong tay Diệp Phạm, về nhà nhớ kỹ thoa thuốc. Đừng để người khác lo lắng. Hạ Hàn bỗng nhiên bồi thêm một câu, giọng điệu mang theo một tia thâm ý. Người khác ở trong miệng anh, đương nhiên là chính anh. Diệp Phạm sừng sốt đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Ánh mắt hai người ở trên không trung chạm vào nhau. Hạ Hàn yên lặng nhìn Diệp Phạm, không có rời ánh mắt. Diệp Phạm hít sâu một hơi, không nói gì. Hạ Hàn bất động thanh sắc đánh giá Diệp Phạm sâu trong mắt mang theo vài phần hứng thú. Nhìn phản ứng của Diệp Phạm anh nhách nhách môi. Đoạn đối thoại này không có bị những người khác nghe được từ góc độ của người khác mà nhìn, bọn họ chỉ cho là Hạ Hàn đang cùng Diệp Phạm thảo luận kịch bản. Bọn họ cảm khái, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm chuyên nghiệp như vậy, mỗi một cảnh quay đều nghiêm túc như thế. một lát sau cảnh quay thứ hai sắp bắt đầu cảnh này quay chính là giao quang cùng thẩm uyên rời khỏi hoàng cung hai người đi lên phía trước thẩm uyên không đành lòng nhìn giao quang đeo xiềng xích đem nàng ôm lấy bối cảnh phải đổi nhân viên công tác nhanh chóng bố trí tốt bối cảnh một lần nữa máy quay phim nhắm ngay hạ hàn cùng diệp phạm đạo diễn làm một động tác bắt đầu hoàng thượng đáp ứng cho thẩm uyên mang theo giao quang rời đi giao quang đi đến phía trước thẩm uyên ở phía sau đi theo Hắn bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước nhẹ cúi người tay để sau đầu gối của Giao Quang, đem Giao Quang ôm ngang lên. Diệp Phạm chỉ cảm thấy thân thể lập tức như ở trên không, một giây sau cô đã ở trong ngực Hạ Hàn. Diệp Phạm quay đầu, nhìn Hạ Hàn, Hạ Hàn cũng đúng lúc nghiêng đầu, nhìn chăm chú con mắt của cô. Ánh mắt của Hạ Hàn sâu như vậy, giống như đêm tối vô biên. Trong mắt đen còn mang theo vài phần trầm tĩnh cùng mấy phần u ám. Duy chỉ có không có lạnh lẽo cùng băng Hàn. Những ý vị không rõ cảm xúc kia hướng Diệp Phạm nặng nề áp xuống. Diệp Phạm chợt nhớ tới đêm qua, ở trong nhà Trình Bình, Hạ Hàn dựa vào trên cửa, lặng lặng mà nhìn cô. Khi đó, ánh mắt của anh cũng giống như hiện tại. Diệp Phạm không khỏi bừng tỉnh, lúc này, Diệp Phạm vốn nên nói ra lời thoại, nhưng bây giờ đầu của cô một mảnh trống không. Cô nhất thời lại quên nên nói cái gì. Chương 47, Diệp Phạm nhếch môi, thật xin lỗi. Đạo diễn kỳ quái nhìn Diệp Phạm, "Diệp Phạm, hôm nay cô sao thế?" "Trạng thái không tốt lắm." Diệp Phạm chưa từng phạm sai lầm, mỗi một cảnh quay đều hoàn thành vô cùng tốt. Việc quên lời thoại như hôm nay chưa từng xảy ra, đây là lần đầu phát sinh. Diệp Phạm nhếch môi, "Thật xin lỗi." Hạ Hàn xem xét anh giống như biết rõ, Diệp Phạm bởi vì cái gì mà thất thần. Anh nghiêng nghiêng đầu, như người nhìn qua. Diệp Phạm buông thõng mắt cái cổ tinh tế thon dài, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của cô. Hạ Hàn nhẹ cúi người, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Diệp Phạm. Giọng nói trầm thấp rơi xuống, khẽ chạm nhẹ vào lỗ tai Diệp Phạm, em đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Phạm dương mắt đối diện với đôi mắt của Hạ Hàn. Em phải buông lỏng, nhanh một chút tiến vào trạng thái. Hạ Hàn nhàn nhạt nói, hai người bọn họ đều rất rõ ràng, Diệp Phạm bởi vì cái gì thất thần? Bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua, lại có lẽ là bởi vì những điều mà Hạ Hàn quan tâm nhắc nhở. Tâm tư của Diệp Phạm rối loạn, đầy hết thảy đều bởi vì Hạ Hàn mà thay đổi, cô vừa nhìn thấy Hạ Hàn, liền sẽ nhịn không được nhớ tới những chuyện kia. Diệp Phạm tính tình trầm ổn, thấy sự tình phát triển càng ngày càng không theo khống chế của cô, cô đương nhiên sẽ bối rối. Hạ Hàn chậm rãi nói, giọng điệu rất nhạt, sự tình khác hiện tại đừng nghĩ lại nữa. Trước tiên đem cảnh này quay cho xong, Diệp Phạm có thể rõ ràng trông thấy, đáy mắt Hạ Hàn có tia lo lắng. Anh đang nói cho cô, đêm qua những chuyện kia tạm thời buông xuống. Nếu như lại bởi vì thất thần mà Phạm sai lầm, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Diệp Phạm trong lòng mọi người. Diệp Phạm đè xuống tâm tình, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, tôi biết rồi. Lúc này, Hạ Hàn nhẹ nhàng nói một câu. Xin lỗi, thanh âm của anh chậm chạp mà trầm thấp mang theo áy náy. Hạ Hàn biết nếu như không phải vì anh, Diệp Phạm sẽ không Phạm sai lầm. Diệp Phạm nghe được cô cúi đầu. Đạo diễn trông thấy hạ hàn Diệp Phạm hai người đứng ở nơi đó, ông gọi một tiếng, hai người đến đây đi, bắt đầu quay phim. Không khí đột nhiên bị phá vỡ, hai người đối với sự tình vừa rồi không đề cập tới. Bọn họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, rất nhanh liền nhập vai. Ánh đèn, máy quay đã sớm bố trí xong, nhân vật chính vừa đến, tùy thời có thể tiến vào quay chụp. Diệp Phạm đứng ở nơi đó, bà vai hạ hàn hơi cong, anh cúi xuống, tay ấm áp đặt lên eo của Diệp Phạm. hạ hàn dùng sức ngón tay khép lại đem cả người diệp phạm ôm vào trong lòng lực đạo của anh rất nhẹ tựa hồ không muốn quấy nhiễu đến diệp phạm hạ hàn ôm lấy thân thể của cô hô hấp của diệp phạm siết chặt khoảng cách của hai người lập tức rút ngắn hô hấp nhẹ nhẹ dao vào nhau mái tóc dài của diệp phạm lơ đãng đào qua chóp mũi hạ hàn mùi thơm ngát tràn vào trong không khí hạ hàn mắt sắc hơi sâu khí thức hạ hàn ấm áp lại mắt lạnh phẳng phất lan tới thân thể diệp phạm cứng đờ Phát giác Diệp Phạm không thích ứng được thanh âm của Hạ Hàn chậm lại. Không cần khẩn trương, Diệp Phạm quay đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy chiếc cằm lăng lệ của Hạ Hàn. Hạ Hàn không nhìn Diệp Phạm tự hồ không muốn tạo áp lực cho cô. Tâm tình của Diệp Phạm yên tĩnh trở lại, thân thể của cô không còn căng cứng, thả lòng ra. Diệp Phạm nhập vai vào nhân vật, Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn, nói ra lời thoại kia, nơi này là Hoàng Cung, ngươi không nên làm như vậy. Thẩm Uyên thần sắc không động, Thẩm Uyên làm việc từ xưa tới nay, không bao giờ để ý cái nhìn của người khác. Hắn nhìn Giao Quang gần từng chữ một, mà Giao Quang đối với ta, là người quan trọng nhất trên đời. Hạ Hàn nói lời thoại, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh mượn lời kịch biểu đạt tâm tư của mình, anh chú ý từ đầu đến cuối chỉ là diệp phạm mà thôi. Quá khứ xảy ra chuyện gì, tương lai lại phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với anh. Diệp Phạm mơ hồ đoán được ý của Hạ Hàn, cô mấp máy môi. Hạ Hàn nhẹ cong môi tay anh nắm chặt đem thân thể mềm mại kia đến càng ôm chặt hơn. Cô ở trong ngực của anh, anh mới cảm giác được như thế thật chân thực. Anh nghĩ dù thế nào cũng không muốn buông tay. Diệp Phạm tựa ở lồng ngực của Hạ Hàn, tim của anh đập trầm ổn hữu lực một nhịp lại một nhịp. Không biết là nhập kịch quá sâu, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Diệp Phạm không rõ cũng đoán không ra. thẩm uyên cứ như vậy ôm giao quang chậm rãi đi về phía trước cùng nhau đi tới thanh âm chung quanh đều trở nên yên lặng con đường này yên tĩnh cực kỳ yên lặng đến giống như chỉ có hai người bọn họ đạo diễn không nói gì nhân viên công tác cũng không có mở miệng chỉ có máy quay phim đang yên tĩnh quay chụp mọi người thấy diệp phạm cùng hạ hàn bị biểu hiện yêu nhau lại không thể đến với nhau của bọn họ làm cho xúc động Một người là thừa tướng của địch quốc, một người là công chúa vong quốc. Hai người giờ phút này mặc dù sát lại rất gần, nhưng thủy chung cách một khoảng cách rất xa. Ống kính vẫn nhắm vào Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Lúc này, Hạ Hàn bỗng nhiên nói một câu, giọng điệu chắc chắn, cực kỳ kiên quyết. Ta đã nhận định nàng, đời này liền sẽ không lại buông tay. Tiếng nói vừa phát ra, Diệp Phạm khẽ giật mình. Cô hết sức rõ ràng, kịch bản bên trong cũng không có lời thoại này. Những lời này là Hạ Hàn mới thêm. Nghĩ tới hàm nghĩa phía sau câu nói này, ánh mắt Diệp Phạm phức tạp. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm chậm rãi nói ra câu này. Anh cố ý nói cho Diệp Phạm, vô luận Diệp Phạm trốn tránh như thế nào tâm tư của anh vẫn giống như vậy. Anh sẽ không buông tay. Đây rõ ràng là đóng phim, Hạ Hàn lại nói ra lời chân thực. Người ngoài cũng không thể biết được dưới lời thoại này ẩn giấu đi chân ý như thế nào. Chỉ có hai người trong cuộc này đều hiểu rõ. hai người lặng im không nói gì không khí giống như càng thêm an tĩnh thẩm uyên ôm giao quang đến trước xe ngựa thẩm uyên buông giao quang xuống hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên xiềng xích trên mắt cá chân của giao quang xiềng xích màu đen giam cầm giao quang thật chặt làn da của nàng có chút sưng đỏ trung quanh cổ chân còn có rất nhiều vết thương nhỏ thẩm uyên trầm mặc nhìn đáy mắt hiện lên đau lòng cùng thương tiếc lúc này tất cả mọi người nhìn thấy một màn thẩm tướng trẻ tuổi xoay người chậm rãi ngồi xổm người xuống hắn giơ tay lên cẩn thận từng ly từng tí lại ôn nhu nhấc lên cổ chân của giao quang Trung quanh vang lên âm thanh hít khí của mọi người vang lên trong không khí bọn hắn khiếp sợ từ trước đến nay thẩm tướng lạnh lùng như băng có thể vì giao quang mà làm đến mức này bọn hắn trầm mặc nhìn không có người nói chuyện giao quang cũng giật mình ở nơi đó tâm thần xúc động Thẩm Uyên không có chút nào phát giác ánh mắt của người khác, hắn khẽ chạm nhẹ vào mắt cá chân giao quang, chân quý và ôn nhu. Giống như đối với một kiện chân bào trong đáy lòng. Khóa mở, xiềng xích rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên mặt lạnh lùng của Thẩm Uyên, rốt cục hiện lên ý cười rất nhạt. Ống kính cuối cùng dừng lại ở đây. Đạo diễn hô một tiếng cắt. Đạo diễn cao hứng mở miệng, hạ hàn, vừa rồi lời thoại kia cậu thêm vào rất tốt. Động tác cuối cùng kia cũng biểu đạt ra hiệu quả mà ông muốn. Hạ Hàn biểu lộ thản nhiên kịch bản cần. Quan Duệ đi đến cạnh Hạ Hàn, nói một câu đầy ý vị sâu xa cậu nhập kịch rất sâu. Hạ Hàn bình thường sẽ không tùy tiện đổi kịch bản có thể là bởi vì Diệp Phạm anh đã tăng thêm hai lần lời kịch. Người khác chỉ cho rằng Hạ là làm việc nghiêm cần, nhưng anh ta biết Hạ Hàn xác thực đối với Diệp Phạm rất đặc biệt. Hạ Hàn liếc mắt nhìn anh ta tùy từng người mà khác nhau. anh không nói thêm gì nữa nhìn diệp phạm một chút sau đó mới rời khỏi ảnh thị thành diệp phạm ở đoàn làm phim thẩm tướng sắp quay tới cảnh cuối còn một đoạn thời gian nữa sẽ đi vào chỉnh sửa biên tập rồi quảng bá vì để duy trì nhiệt độ của thẩm tướng trang chính thức của phim luôn luôn đăng tin đổi mới hôm nay bên trên đăng một đoạn video đặc sắc ngắn của công chúa vong quốc giao quang sơn hà một dòng lệ ngông nghênh trốn công sâu Giao quang đứng ở trong cung đình, nhìn quốc gia của nàng bị hủy diệt. Bóng lưng của nàng trầm mặc giống như cùng sắc trời này hòa làm một thể. Phẫn nộ, đau đớn, bi thương đủ loại cảm xúc đều biến thành bình tĩnh. Nhưng lưng giao quang vẫn thẳng tắp một thân ngông nghênh, chưa từng cúi đầu nửa phần. Về sau, giao quang bị giam cầm trốn ngục tù, nàng cùng người thừa thiếu thời luyến mộ lẫn nhau thầm uyên rằng co. Bởi vì lập trường tương phản, bọn họ cho dù đã từng yêu nhau cũng vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Bối cảnh lần lượt thay đổi, Giao Quang y phục lộng lẫy, sau đó lại mặc áo tù nhân, Giao Quang mặc đồ trắng sau khi đạt được tự do. Cảnh cuối cùng là khuôn mặt thanh lệ trong trẻo của Giao Quang cùng với ánh mắt thanh lãnh. Giao Quang một thân ngông nghênh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rơi xuống một giọt nước mắt. Video sơn hà một dòng lệ, ngông nghênh trốn công sâu sau khi đăng lên, trong thời gian ngắn, lượt like cùng bình luận cũng tăng nhanh chóng. Ta khóc rồi ô ô ô, vì cái gì lại ngược như thế? Ta thật muốn gửi cho đoàn làm phim lưỡi dao. Sau khi xem hết cái video này, ta chỉ muốn nói một câu. Đoàn làm phim quá rộng tâm, vì cái gì mà mỗi một tạo hình của Diệp Phạm đều đẹp. xuất sắc. Bình luận trên Weibo một mảnh hài hòa tán dương cùng chia sẻ trong vòng nửa canh giờ đã lên tới mấy chục ngàn lượt. Dân mạng biểu thị đối với thẩm tướng 10 phần mong đợi. Rất nhanh, video trailer này liền bị truyền đến diễn đàn bát quái. Mọi người cảm thấy, Diệp Phạm diễn thế nào? Trước đó nhìn giới thiệu nhân vật cảm giác rất khó diễn, bây giờ nhìn đến video, đột nhiên bắt đầu chờ mong Diệp Phạm ai. Biên tập kiểu này vẫn không thể nhìn ra cái gì đi, vạn nhất trong video chỉ là những đoạn đặc sắc nhất thôi. Hy vọng diễn xuất thực sự của Diệp Phạm có thể sánh với trong video còn tốt hơn, cứ như vậy đi. Đừng mong chờ quá ca các ngươi đã quên trước kia bị trailer lừa gạt đến sợ hãi sao. Nhiệt độ của video trailer kéo dài sau vài ngày tiếng nghị luận cũng nhỏ dần. Hội fan hâm mộ của Diệp Phạm biết Diệp Phạm sắp kết thúc quay, họ tổ chức tập hợp lấy một nhóm người quyết định đi tới đoàn làm phim ủng hộ cổ Vũ cho cô. Họ biết Diệp Phạm không thích phô trương, cũng không hy vọng fan hâm mộ vì cô mà phải tốn kém. Cho nên họ chuẩn bị hộp quà xinh đẹp cùng hoa tươi, chứa ở bên trong chiếc hộp màu đen khiêm tốn cực kỳ. Có một fan hâm mộ tốt nghiệp tại học viện thiết kế passion đã tự thiết kế một chiếc váy dài cực kỳ tinh xảo để làm quà. Fan hâm mộ sẽ không đưa những lễ vật quá quý giá, bởi vì lần trước đi tham ban, diệp phạm biểu thị rất rõ ràng ra mình sẽ không nhận. Cho nên, bọn họ liền đem trọng điểm đặt ở tâm ý. Một nhóm fan hâm mộ đến ảnh thị thành trên con đường quen thuộc đi tới địa phương đoàn làm phim thẩm tướng hôm nay quay chụp. Diệp Phạm còn đang quay, nhóm fan hâm mộ cùng trợ lý chào hỏi một tiếng, liền chờ ở bên ngoài. Lúc Diệp Phạm từ studio đi ra, đem trà sữa phân phát cho fan hâm mộ. Cô lo lắng hỏi, mọi người đã đợi nửa giờ rồi. Nhóm fan hâm mộ cười cười, không sao. Bọn em đã xem trailer về Giao Quang, chị thật sự diễn rất tốt. Diệp Phạm nhìn lướt qua, những fan hâm mộ này đều là những gương mặt quen. Cô đối với một fan hâm mộ nói, trước đó em nói mình muốn thi nghiên cứu sinh, lần này tại sao cũng tới. Em chỉ ghé qua một lần này thôi, chị hiện tại vẫn còn nhớ rõ em sao. Fan hâm mộ nữ này rất kinh hỉ. Diệp Phạm hướng về phía cô ấy kéo khóe môi, nở nụ cười, hy vọng em có thể thi đậu trường học trong mơ của mình. Những ngày gần đây, ở đoàn làm phim trôi qua thế nào ạ? Đoàn làm phim tất cả mọi người rất chiếu cố chị. Nhóm fan hâm mộ đem quà mà mình đã chuẩn bị đưa cho Diệp Phạm, cô biết họ không có đưa đồ gì quý giá, mới nguyện ý nhận lấy. Lễ vật là thứ yếu, trọng yếu chính là tâm ý. Fan hâm mộ thử thăm dò hỏi, ban đêm còn phải quay phim sao ạ? Diệp Phạm gật đầu ân, đêm nay còn có một cảnh quay. Cho dù Diệp Phạm cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn là nghiêm túc trả lời. Vậy chị thể giúp bọn em đem phần quà này cho anh Hạ Hàn không ạ? Nhóm fan hâm mộ đã chuẩn bị cho tất cả các diễn viên bên trong đoàn làm phim thẩm thướng một phần quà. Những người khác đã nhận được rồi, trừ Hạ Hàn. Vừa rồi bọn họ ở studio tìm một vòng, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của Hạ Hàn, ngay cả trợ lý cùng người quản lý của anh cũng đều không ở đây. Bọn họ nghe qua mới biết được Hạ Hàn buổi chiều có việc đột xuất cho nên không ở ảnh Thị Thành quay phim. Nhưng là Hạ Hàn ban đêm liền sẽ gấp rút trở về quay phim. thần tượng của bọn họ Diệp Phạm cũng đã hợp tác với Hạ Hàn nhiều lần, giúp họ đem quà đưa cho Hạ Hàn, hẳn không phải là việc khó đi. Bọn em tìm không thấy anh Hạ Hàn, quản lý của fan club nói, cho nên không thể đem quà tặng cho anh ấy. Diệp Phạm nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, "Được, cảm ơn chị, quay phim cực khổ rồi ạ, nhất định chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Về sau bọn em sẽ còn tới tham ban nữa." Diệp Phạm nghiêm túc căn dặn, mọi người cần phải sống cho tốt cuộc sống của mình, theo đuổi thần tượng chỉ là thứ yếu. Phen hâm mộ cười đến rất vui vẻ, bọn em nhớ kỹ nha. Phim sắp đóng máy, phần diễn của Diệp Phạm rất nhiều, mỗi đêm đều phải quay tới rất trễ. Ban đêm quay phim xong, cô trở lại phòng trang điểm thầy Trang. Diệp Phạm ngồi ở trên ghế trước gương trang điểm, cúi đầu xem điện thoại. Chợt có một bóng người nặng nề che xuống. Người tới thân hình cao lớn, che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu cô. Thanh âm rất thấp giống như gió mưa lạnh lẽo. Tay của em còn chưa khỏi sao. Diệp Phạm dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thân thể hạ hàn khẽ tựa nhẹ vào trên mép bàn trước mặt, ánh mắt anh chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía mấy dấu hồng hồng trên tay cô. Tôi vẫn rất chú ý. Diệp Phạm nhẹ giọng trả lời. Qua một đoạn thời gian nữa hàn là sẽ khỏi hoàn toàn. Hạ hàn gật đầu, không lên tiếng. Trong yên tĩnh, soạt một tiếng vang lên, anh kéo cái ghế bên cạnh Diệp Phạm, sau đó ngồi xuống. Hạ hàn liền ngồi ở bên cạnh, không chớp mắt nhìn Diệp Phạm. Anh cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, Diệp Phạm cũng không thể đuổi người ta đi. Bọn họ cứ như vậy im lặng ngồi một hồi. Diệp Phạm đột nhiên nhớ lại một việc fan hâm mộ của tôi có mang qua tặng cho anh. Hạ Hàn thấp giọng nói, vậy sao? Từ hôm gặp nhau ở nhà Trình Bình về sau, lưu ác bọn họ ở chung đã không còn tự nhiên như lúc trước. Cho dù mỗi ngày đều ở cùng một cái studio, thời điểm đóng phim sẽ hoàn toàn nhập vai. Nhưng sau khi quay xong, cũng không có quá nhiều giao lưu. Những lời nói có ý tứ rõ ràng như trước kia, Hạ Hàn cũng không nói nữa. Diệp Phạm không thể nhìn rõ thái độ của anh cũng không biết nên ứng xử như thế nào. Cô đem quà đưa cho Hạ Hàn, đô đô còn đang chờ tôi, tôi về nhà trước. Hạ Hàn ừ một tiếng, sau khi nhận lấy quà, lại trầm mặc Diệp Phạm cầm túi lên rời đi, cô đi rất vội vàng. Hạ Hàn ngồi ở kia nhìn bóng lưng của cô, mắt sắc của anh dần dần sâu, lại bất động thanh sắc. diệp phạm bướng bỉnh như thế xem ra muốn để cô thả lỏng chỉ có thể từ ra tay từ chỗ khác diệp phạm rốt cục hà quyết tâm vì không muốn cho hạ hà hàn phát hiện ra thân phận của đô đô diệp phạm quyết định giảm bớt số lần đưa đô đô đến nhà trình bình đi càng nhiều xác suất đô đô bị phát hiện sẽ càng lớn diệp phạm biết cô làm như vậy có lỗi với di trình di trình thấy cô một người nuôi đô đô vất vả liền ra tay giúp cô rất nhiều Nhưng Diệp Phạm không dám mạo hiểm thân thế của Đô Đô tựa như khối đá lớn, đè ở lồng ngực của cô. Diệp Phạm làm sao cũng không yên lòng. Cô nghĩ đến Đô Đô sẽ bị mang đi rời khỏi cô, lòng của cô liền không thể yên ổn. Diệp Phạm tìm cái lý do cũng cùng lý mẹ nhắc nhở qua. Hiện tại Đô Đô đã vài ngày chưa đi tới nhà Trình Bình. Ngày hôm nay Diệp Phạm vừa quay phim xong, lập tức liền chạy về nhà. Gần đây nhất phần diễn của cô lại ít đi, cô chỉ cần có thời gian rảnh rỗi liền sẽ một mực bồi đô đô. Đô đô, vì muốn rỗ đô đô vui vẻ, Diệp Phạm còn đặc biệt mua đồ chơi mới. Diệp Phạm từ bên ngoài trở về, mở cửa đi vào. Kỳ quái chính là, đô đô không có giống như thường ngày, cười nhào lên. Diệp Phạm đem chiếc ô đặt ở cửa trước, áo khoác của cô có dính chút nước mưa, cô thủy ý vỗ vỗ. Đô đô đưa lưng về phía Diệp Phạm, ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Thân thể của bé có thành một đoàn, nút ở trong ghế sofa. Nghe được động tĩnh Diệp Phạm trở về, bé cũng không nhúc nhích. Diệp Phạm có thể nhìn ra được Đô Đô mặc dù không nhìn cô, nhưng bé nghiêng nghiêng đầu. Lỗ tai nhỏ dựng lên, nghe thanh âm Diệp Phạm bên này. Hai tay mập mạc của Đô Đô mắc lại một chỗ, biểu hiện ra cảm xúc chân thực của bé. tivi ở phòng khách đang mở, phía đang chiếu bộ phim truyền hình ẩn nấp bến Thượng Hải. Phim truyền hình vừa vặn chiếu đến phân đoạn diễn của Hạ Hàn. Xem ra trước đó Đô Đô một mực đang xem cái này Lý mẹ ở một bên, nháy mắt cho Diệp Phạm ra dấu Diệp Phạm ra hiệu mình biết rồi, cô để Lý mẹ về phòng trước mình đến xử lý chuyện này Diệp Phạm đi đến trước mặt Đô Đô, phát hiện Đô Đô kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng nhỏ vểnh lên cao cao Diệp Phạm nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Bảo bối, cô sờ lên đầu Đô Đô, động tác rất ôn nhu Đô Đô chỉ là đứa bé, không nhịn được việc không nói gì Bé chép miệng, nhịn không được mở miệng hỏi Diệp Phạm. Đồ đô thanh âm có chút khàn, dùng thanh âm sữa nhỏ hỏi. Mẹ, mẹ vì sao không cho con đi nhà bà bà chơi a Đồ đô rất nghi hoặc nơi đó có bà bà chị Tiểu Tiểu còn có thúc thúc. Ai bé cũng thích bé ở nơi đó rất vui vẻ. Diệp Phạm không có cách nào cùng đồ đô giải thích cô trầm ngâm trong chốc lát. Bởi vì mẹ sợ sẽ phiền phức đến bà, bà cũng có việc của chính mình, chúng ta qua mấy ngày nữa lại đi có được không? Đồ đô mờ to một đôi con mặt ướt sũng thế nhưng là đồ đô rất ngoan a Diệp Phạm nhìn thấy bộ dáng này của đồ đô tâm co lại. Cô cũng không biết mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Diệp Phạm mím môi, không nói chuyện. Miệng nhỏ chu chu bẹp bẹp bé từ trên ghế salon nhảy xuống, cộc cộc cộc hướng trong phòng chạy đi. Diệp Phạm vội vã theo vào. Đồ đô dùng cả tay chân, bé uôn uôn éo éo bỏ lên trên giường lớn. Đồ đô đem mặt chôn trong chăn cùng Diệp Phạm nháo, giận. Giọng bé buồn buồn từ trong chăn truyền đến, mẹ không nói đạo lý. Tâm tình Diệp Phạm phức tạp cô ngồi ở bên cạnh đô đô, nhẹ nhàng vỗ lưng đô đô. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách tí tách không ngừng. Gió mát đêm thua tiến vào qua khe hờ cửa sổ thổi qua trên mặt Diệp Phạm. Tay Diệp Phạm cái được cái không vỗ vỗ an ủi đô đô, nhưng tâm tư của cô lại bay xa. Trước đó, khi Diệp Phạm còn chưa xuyên đến thế giới này, cô một mực độc lai độc vãng. Diệp Phạm cũng đã quen một người một mình sinh hoạt Nhưng về sau, cô có đô đô cô phát hiện một cái thế giới mới hoàn toàn mở ra ở trước mặt cô. Đô đô trở thành tất cả của Diệp Phạm. Diệp Phạm tính tình nhìn qua thì lạnh nhạt nhưng kỳ thật cô là người cực trọng cảm tình. Bởi vì cô có đô đô cô liền sẽ dùng hết tất cả đối với đô đô thật tốt. Cô chỉ cần cùng đô đô một mực ở cùng một chỗ là đã rất vui vẻ. Mà bây giờ, hạ hàn bất ngờ xông vào thế giới của cô cùng đô đô. Cuộc sống yên tĩnh vì hạ hàn tham gia vào mà đánh vỡ. Cô sợ hãi có người sẽ đoạt đi đô đô của cô. Diệp Phạm mặc dù không biết làm thế nào nhưng cô có thể thấy rõ đô đô rất thích hạ hàn. Đô đô cũng có những bạn nhỏ bình thường khác cùng giao lưu trò chuyện. Mi tâm của Diệp Phạm một mực nhảy lên cô cũng không rõ ràng nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể đến đâu hay đến đấy. Diệp Phạm đem ánh mắt rời lên trên thân của đô đô cô đem thân thể nhỏ đô đô lật lại ngay ngắn. Bởi vì đô đô một mực chôn trong chăn, mặt nhỏ ửng hồng. Đô Đô cũng không cùng mẹ nói chuyện nữa sao? Diệp Phạm đem Đô Đô ôm lên, đặt ở trên đùi của mình, nhẹ giọng dỗ dành. bảo bảo nhìn mẹ một chút đi. Đô Đô vòng lấy cổ Diệp Phạm, bé nãi thanh nãi khi nói. Đô Đô muốn cùng mẹ nói chuyện. Đô Đô yêu mẹ a. Lòng Diệp Phạm mềm nhũn, cánh tay nắm chặt lại. Thế nhưng là Đô Đô cũng muốn gặp thúc thúc bọn họ. Đô Đô lại tiếp theo nói một câu. Lúc này điện thoại di động trong túi Diệp Phạm đột nhiên vang lên. Tiếng rung chấn động biểu hiện trên màn hình là Hạ Hàn gọi tới. Diệp Phạm giật mình, vừa rồi Đô Đô còn nói nhớ Hạ Hàn, Hạ Hàn liền gọi tới. Chẳng lẽ bọn họ là cha con cho nên tâm linh tương thông? Hạ Hàn cùng Diệp Phạm sau lần đầu tiên hợp tác liền trao đổi số điện thoại di động. Nhưng là bọn họ chưa từng có gọi điện thoại cho đối phương, đến chuyện công việc cũng không có liên lạc qua. Hạ Hàn gọi tới là bởi vì cái gì? Điện thoại di động vang lên một hồi, Diệp Phạm đều không có nhận. Đô đô thúc giục mẹ, mẹ làm sao không nghe. Diệp Phạm ôm đô đô, không có cách nào đi sang một bên, chỉ còn cách ngồi ở trên giường, nhận điện thoại. Alo, thanh âm của Diệp Phạm vang lên. Giọng hạ hàn mơ hồ mang theo ý cười, là anh, hạ hàn. Diệp Phạm, tôi biết, anh muốn cùng đô đô nói chuyện. Thanh âm của hạ hàn từ trong điện thoại truyền ra. Diệp Phạm chần chờ một chút, không có lập tức đáp ứng. Đô đô cách gần đó, bé nghe được giọng của hạ hàn, con mắt lập tức phát sáng lên. Mẹ, là Thúc Thúc sao? Con muốn cùng Thúc Thúc nói chuyện. Diệp Phạm nhìn Đô Đô một mặt chờ mong, không đành lòng cự tuyệt. Cô miễn cưỡng nhấn xuống loa ngoài. Đô Đô nằm sấp trên điện thoại di động thanh âm dễ thương mềm nhũn. Thúc Thúc, người có phải hay không là nhớ Đô Đô rồi? Hạ hàn ừ một tiếng, Thúc Thúc đã thật lâu không có trông thấy Đô Đô. Đô Đô nghĩ nghĩ, vậy Thúc Thúc có thể tới nhà con chơi không? mẹ nói không muốn phiền phức bà bà, vậy thúc thúc cùng bà bà bọn họ đến nhà mình là được rồi đồ đô không sợ phiền phức đồ đô thấy chính mình vừa nghĩ tới một cái phương pháp tốt thanh âm ỉu xìu vừa rồi trong nháy mắt trở nên hoan diệp phạm sững sờ không biết nên mở miệng giải thích thế nào bên đầu điện thoại bên kia hạ hàn tựa hồ đoán được ý nghĩ của diệp phạm trong đêm thu lạnh lẽo vắng vẻ hạ hàn cười khẽ một tiếng tiếng cười cực nhẹ lọt vào gian phòng yên tĩnh không bằng đô đô trước tiên hỏi một chút ý của mẹ đã ở trước mặt đô đô hạ hàn biết diệp phạm không thể lại cự tuyệt anh cũng đoán được diệp phạm có tâm tư muốn tránh xa anh dựa vào tính tình của diệp phạm cô từ trước đến nay không sẽ chủ động thân cận người khác hạ hàn nhiều ít cũng có thể đoán ra hơn phân nửa đô đô ngửa đầu một đôi mắt tròn trong veo tràn đầy chờ mong lông mi dài của bé chớp chớp để cho người ta căn bản không đành lòng cự tuyệt Tâm tư của Diệp Phạm nguyên bản có chút dao động lại bởi vì Đô Đô mà thoáng ổn định đôi chút. Cô nhẹ giọng đáp, được, chương 48, Diệp Phạm phải làm sao bây giờ? Bởi vì nghe được Diệp Phạm trả lời, Hạ Hàn lại cười khẽ một tiếng. Mặc dù cách điện thoại di động, Diệp Phạm nhìn không thấy biểu lộ của Hạ Hàn, nhưng cô vẫn như cũng có thể tưởng tượng được ra. Diệp Phạm thật không biết tự mình quyết định như vậy là tốt hay là xấu. Đô Đô nghe được Diệp Phạm trả lời, bé lập tức cười mở. Đồ đồ ôm cổ Diệp Phạm ở trên mặt cô hôn một cái rất lớn. A a a mẹ là tuyệt nhất. Đồ đồ từ trên đùi Diệp Phạm trượt xuống đất bước chân nhỏ ngắn tung tăng, vui vẻ ở trong phòng chạy tới chạy lui. Bé cộc cộc cộc chạy đi chạy lại, hưng phấn vô cùng. Một lát sau, đồ đô lại chạy đến trước mặt Diệp Phạm. Bé đem bàn tay mũ mĩm đến trước mặt Diệp Phạm. Mẹ chúng ta ngoắc tay, không cho phép mẹ đổi ý nha. Diệp Phạm đành phải vươn tay ra cùng đồ đô ngoắc ngoắc tay. Đô đô ghé vào trên đầu gối Diệp Phạm, đối với điện thoại trên tay cô mà nói chuyện. Vậy thúc thúc thì sao? Thúc thúc cũng phải nhớ kỹ cùng con ngoác tay. Thời điểm đối mặt với đô đô, thanh âm hạ hàn rất dịu dàng, cùng lạnh lẽo ngày thường khác biệt. Thúc thúc nhất định sẽ thường xuyên tới nhà đô đô tìm đô đô chơi. Hạ hàn hứa hẹn làm cho đô đô vui vẻ, nhưng tâm tình Diệp Phạm lại không tốt lên được. Hạ hàn có ý thứ gì, anh đến mấy lần coi như xong, còn muốn đến rất nhiều lần. Diệp Phạm nhịn không được nâng chán, sự tình làm sao biến thành cái dạng này rồi. Đô Đô còn đang ở bên cạnh Diệp Phạm, chi chi cha cha cùng Hạ Hàn nói chuyện. Cũng không biết Hạ Hàn lấy đâu ra kiên nhẫn, có thể cùng đứa bé trò chuyện lâu như vậy. Mà kể là Đô Đô nói cái gì, Hạ Hàn đều có thể đáp lại. Diệp Phạm thấy tiếp tục như thế không được cô đưa di động cầm xa ra một chút. Bảo bảo, đã trễ thế như vậy, thúc thúc buồn ngủ rồi. Đô đô quyệt mồm, có chút không vui, bé rất lâu không gặp được thúc thúc, vẫn muốn cùng thúc thúc nói chuyện. Diệp Phạm thấy đô đô không nỡ, liền hướng về phía điện thoại mở miệng. Hạ Hàn, thời gian cũng đã trễ, tôi cảm thấy anh nên nghỉ ngơi, sẽ không quấy giày anh nữa. Mặc dù đô đô không có nghe được ý trong lời nói của Diệp Phạm, nhưng Hạ Hàn đã hiểu. Hạ Hàn nhíu mày, hiểu rõ, cười cười. Lần này, anh không có phản bác ý của Diệp Phạm. Thanh âm trầm thấp vang lên trong đêm, được. Hạ Hàn lại gọi Đô Đô một tiếng. Thúc thúc gần đây có chút bận bịu, mấy ngày nữa mới có thể đến nhà con thăm con. Đô Đô mặc dù có chút chờ không nổi nhưng bé vẫn là đồng ý. Vậy được rồi Đô Đô sẽ chờ thúc thúc tới nha. Hạ Hàn, Đô Đô hẹn gặp lại. Ngay sau đó anh lại lên tiếng. Hẹn gặp lại Diệp Phạm. Diệp Phạm nhìn thấy cuộc gọi kết thúc trên màn hình trong lòng thở dài một hơi. Được rồi, Bảo Bảo có thể đi ngủ rồi. Đêm nay, Diệp Phạm bị hạ hàn cùng Đô Đô hai người này chỉnh tới kiệt sức. Diệp Phạm đặt điện thoại ở một bên, cô ôm lấy Đô Đô. Cô thấy Đô Đô vẫn tuét miệng cười, tức giận nói một tiếng. Thật là một cái tiểu bạch nhãn lang, nhanh như vậy liền đem mẹ của con bán đi. Đô Đô mở con mắt tròn tròn, căn bản không biết Diệp Phạm đang nói cái gì. Diệp Phạm làm bộ muốn cắn cái mũi của Đô Đô, Đô Đô còn khanh khách cười. Dáng vẻ không tim không phổi. Ở một nơi khác, Hạ Hàn đứng trước cửa sổ sát đất bóng lưng thẳng tắp. Trong thư phòng không mở đèn, chỉ có tia sáng bên ngoài chiếu vào. Tần tầng mây đen che khuất đi ánh trăng, nhưng bên đường đi những ngọn đèn vẫn sáng trưng. Ngoài cửa sổ là màn mưa lạnh lẽo vắng vẻ, đáy mắt Hạ Hàn lại hiện lên ấm áp. Khóe miệng của anh mơ hồ mang theo mỉm cười, ngũ quan lạnh lùng mang theo thiên nhu hòa. Mặc dù phải đợi mấy ngày nữa, nhưng anh đã bắt đầu chờ mong cảnh tới nhà của Đô Đô rồi. Diệp Phạm còn đang quay phim tại đoàn làm phim thẩm tướng. Sáng hôm nay sau khi cảnh quay kết thúc cô vẫn chưa ăn ăn cơm trưa, liền thấy người đại diện của mình Đới Cận Sơn. Đới Cận Sơn vội vàng tiến vào ảnh thị thành. Sắc mặt anh lo lắng đổi tới studio của đoàn làm phim tìm Diệp Phạm tôi phải nói cho cô một sự kiện. Diệp Phạm phát hiện sắc mặt anh ta không đúng, cô hỏi, làm sao vậy? Đới Cận Sơn, thời gian quay của kế hoạch cự tinh đã được xác định ngay vào tuần sau. Nhưng phân đọc diễn của Diệp Phạm ở đoàn làm phim thẩm tướng, đến tuần sau căn bản cũng chưa quay hết. Bởi vì có tiếng vang rất tốt tổ biên kịch nhất thời tăng thêm cảnh quay cho cô còn cần thời gian nửa tháng mới có thể quay xong thẩm tướng. Diệp Phạm cùng đới cận sơn liếc nhau một cái. Điều này có nghĩa là việc quay thẩm tướng cùng kế hoạch cự tinh sẽ bị xung đột. Tại sao lại quyết định quay vội vàng như thế? Diệp Phạm nói, những người khác có trao đổi để điều chỉnh lại thời gian không? Bọn họ có suy nghĩ giống nhau, còn có những nữ minh tinh khác cũng sẽ tham gia kế hoạch cự tinh bọn họ có thời gian sao. Đối cận Sơn lắc đầu tôi đã hỏi tiết mục tổ bên kia rồi. Bởi vì tiết mục này ở phía sau có nguồn đầu tư hùng hậu chống lưng, phương diện thái độ của tiết mục tổ rất ương ngạnh. Nếu như không có thời gian để chống thì cũng đừng có tới tham gia cái tiết mục này. Bất kể là có địa vị gì cái tiết mục này sẽ không chờ bất luận một người nào. Là một người đại diện kim bài, đối cận sơn hết sức rõ ràng, lần tuyển diễn viên cho phim của tần đạo diễn này có bao nhiêu trọng yếu. Dù là không đạt được quân quân của kế hoạch cự tinh đi chăng nữa, chỉ cần ở bên trong để cho người xem cùng các nghệ sĩ trong ngành nhớ kỹ mình, đối với sự nghiệp sau này sẽ có trợ lực rất lớn. Cái tiết mục này, không đi không được. Diệp Phạm tiếp tục quay phim, thời gian của cô đã không còn nhiều lắm, chỉ có thể cố gắng đẩy nhanh tiến độ quay phim vào tuần sau tận lực đem phần diễn của mình quay xong. May mà vài ngày sau, bọn họ biết được một tin tức tốt. Kế hoạch cự tinh có cho một đoạn thời gian giảm sóc. Cứ sau 3 ngày kết thúc huấn luyện, đều có một ngày nghỉ, có thể đi quay phim nhận chương trình, hoặc là về nhà. Trải qua thương nghỉ của đoàn đội, đối cận Sơn cùng đoàn làm phim thẩm tướng đã bàn bạc đem phần diễn của Diệp Phạm tạm thời trì hoãn quay chụp. Tham gia quay xong tiết mục Diệp Phạm sẽ lập tức chạy tới đoàn làm phim quay một ngày, quay xong lại chạy về tiết mục. Ở giới giải trí ngành nghề giống như trật tự sinh đẹp này, bận rộn là trạng thái bình thường. Chỉ có không ngừng mà xuất hiện ở trước mặt người xem, mới không bị quên lãng. Vài ngày sau, Weibo của kế hoạch cự tinh chính thức công khai danh sách các nữ minh tinh tham dự tranh đấu để giành vai nữ chính hồ mạn quân. Đầu tiên là thả ra tên của người mới, sau đó là tên của một số minh tinh cuối cùng có đính thêm địa chỉ trang Weibo của họ. Tin tức này lập tức đốt lên nhiệt tình của dân mạng. Các kênh diễn đàn bát quái lớn đều đã bị danh sách tuyển thù quét qua. Kế hoạch cự tinh rốt cục có động tĩnh, phía dưới là danh sách minh tinh. Các minh tinh tham dự tranh tài có, Đại Hoa Đán Thường Tố, gần đây rất nổi dịp phạm, ca sĩ đang hót thầm lạc lạc tiểu hoa hạng hai nhạc thược. Wow quá kình bạo đi, đến Đại Hoa Đán Thường Tố cũng muốn diễn hồ mạn quân sao. Cô ấy đều đã 37 tuổi, làm sao có thần thái mà diễn bắt đầu từ thời thiếu nữa a Ta liền ha ha, tại sao lại chào phúng tội tác của nữ minh tinh, ngươi chưa có xem bài phỏng vấn của thường tố sao? Cô ấy đã nhiều lần nói qua thần tượng của mình là Hồ Mạn Quân. Năm nay mấy người có nhiệt độ nhất đều ở trong tiết mục này à còn muốn tranh đoạt cùng một vai cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành tu la chàng. Có nhiệt độ nhất, lầu trên ngươi đã quên mất đường cầm rồi sao? đúng nga đường cẩm vì cái gì không tới tiết mục này a là bởi vì diệp phạm sẽ tham gia hay là bởi vì thắng không nổi a ha ha ha vài ngày sau kế hoạch cự tinh bắt đầu quay người dự thi phải tham gia vòng tranh tài đầu tiên để gia tăng nhiệt độ diệp phạm cùng những minh tinh cũng như nhóm người mới kia đi tới sân tập hợp diệp phạm liếc mắt mấy cái ở đây có tầm ba mươi mấy người cô nhận ra mấy minh tinh trong đó Một người là thường tố, cô ấy là một đại hoa đắn, dù cô ấy đã có một chút địa vị trong giới, nhưng vẫn tới tham gia kế hoạch cự tinh vì muốn lấy được vai nữ chính. Còn có thẩm lạc lạc nhạc thư các minh tinh khác. Những người khác đều là người mới, Diệp Phạm cư nhiên lại thấy được một người quen, Tống Mạn. Tống Mạn là người lúc cô đang quay ẩn nấp bến Thượng Hải mà nhận biết hai người quan hệ không tể. Tống Mạn cũng nhìn thấy Diệp Phạm, cô ấy đi tới cười nói, Diệp Phạm. Diệp Phạm thay cô ấy cao hứng cô được tiết mục tổ chọn chúng Cô biết Phạm là người tham gia cái tiết mục này Cần phải trải qua rất nhiều sàng chọn tống mạn Có thể được tuyển chọn chính là nhờ thực lực của cô ấy Tống mạn may mắn mà thôi Tôi kỳ thực chỉ là muốn đạt được một cái cơ hội lộ mặt Cái khác không quan trọng Hai người đang nói chuyện lúc này Một người đàn ông đi ra tất cả mọi người nhìn sang Người kia rất anh tuấn Khóe mắt có chút sách lên Một cặp mắt đào hoa trói mắt mê người Tệ thuật Mấy người mới thấy được Tề Thuật, đáy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong số bọn họ có vài người là fan hâm mộ của Tề Thuật cũng là lần đầu tiên cách ngôi sao lớn này gần như vậy. Tề Thuật nở nụ cười, mở miệng tôi là người chủ trì của kế hoạch cự tinh về sau mỗi một kỳ tiết mục tôi cũng sẽ đồng hành cùng mọi người. Tề Thuật tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một chút thành phần ban giám khảo, giám khảo đầu tiên của chúng ta. Cô ấy là chủ biên của một tạp chí lớn có hơn hàng triệu lượng tiêu thụ trong cả nước, mỗi ngôi sao lớn đều đã từng lên tạp chí của cô ấy. Một người phụ nữ đi ra, cô ấy mặc một bộ váy liền bó thân màu đen dài tới ngang gối, dáng người thon dài cân xứng, trên chân mang đôi giày cao gót màu đen có đế chống nước. Hùng Lan, chủ biên tạp chí chữ danh ánh mắt cay độc tinh chuẩn, trong giới thời trang được xưng là nữ ma đầu. Các thí sinh lại bộc phát ra tiếng thét chói, tai mãnh liệt. Đây chính là nữ chủ biên người Hoa nổi danh nhất giới thời trang, cô ấy xem quá trình diễn thời trang, so với số muối bọn họ nếm qua còn nhiều hơn. Tệ thuật cười, vị giám khảo kế tiếp cùng âm nhạc có quan hệ, hợp tác với tôi rất nhiều lần, đều là bạn tốt. Người đàn ông mang theo kính đen, khuôn mặt bình bình đạm đạm nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Tô tịch, người chế tác kim bài của giới âm nhạc sáng tác qua rất nhiều album có lượng tiêu thụ quán quân cầm qua vô số giải thưởng. Tề thuật cũng không dài dòng nữa, nhà sản xuất của bộ phim này cũng là một trong những vị giám khảo của chúng ta, Đồng Di. Đồng Di chậm bước ra ngoài quần jean tê xuất đơn giản, nhưng khí tràng nữ cường nhân lại không thể bỏ qua. Cô ấy là nhà sản xuất phim chứ danh quốc tế, cùng đạo diễn Tần An hợp tác qua nhiều lần, đi tới đây cũng là muốn tìm người thích hợp nhất. Còn có một vị giám khảo ảnh đế quốc tế, một ngôi sao lớn nữa. Phía dưới tiếng nghị luận vang lên, ảnh đế quốc tế vốn không nhiều, họ đang suy đoán đến cùng người này sẽ là hạ hàn trẻ tuổi hay là minh tinh điện ảnh uy tín lâu năm. Nhưng là tề thuật dừng một chút, hiện tại anh ấy chưa sắp xếp được thời gian, tạm thời chưa thể tới. Các thí sinh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh nhiệt tình lại cháy lên. Tề thuật tiếp tục nói, ngôn ngữ của anh ta khôi hài, rất biết điều động bầu không khí tâm tình của mọi người đều buông lỏng xuống. Tề thuật đây là một cơ hội khó có được mọi người đều cạnh tranh công bằng, mỗi người đều có cơ hội lấy được vai nữ chính của bộ phim sinh như Yên Hòa này. Đạt được quán quân của kế hoạch cự tinh, mang ý nghĩa mình nổi bật ở trong nhiều người như vậy, đã chứng minh thực lực của chính mình. Hơn nữa chỉ cần lấy được vai diễn này thì tương đương với đạt được sự tán thành của đạo diễn Tần An có thể dự đoán được về sau sự nghiệp diễn xuất sẽ có tương lai tươi sáng. Tất cả mọi người đến tham gia tiết mục tuyển diễn viên lần này, chính là hướng về phía cái danh hiệu kia mà đến. Lúc này, Tề Thuật trêu chọc một câu, "Mọi người không cần khẩn trương như vậy, tôi trước tiên chúc mọi người tranh tài vui vẻ." Tề Thuật quét mọi người vài lần, "Hiện tại tôi giới thiệu một chút quy tắc của tiết mục." Tất cả mọi người nhìn Tề Thuật, "Tề Thuật, vòng đầu tiên này là để mọi người chụp ảnh poster, đầu tiên mọi người sẽ tự chọn lựa quần áo cho riêng mình, sau đó sẽ có người đưa mọi người đi chụp ảnh." đề thuật nói rõ, sẽ có người chấm điểm. Sau vòng này, sẽ chỉ lưu lại 12 người. Những người còn lại, trực tiếp bị đào thải. Mọi người khiếp sợ cái gì? Chỉ để lại 12 người. Trực tiếp đào thải hơn một nửa. Diệp phạm khẩn trương, cạnh tranh so với trong tưởng tượng của cô còn muốn kịch liệt hơn. Như vậy, có ý nghĩa là có một số người căn bản còn không có cơ hội tham gia quay kỳ đầu tiên của tiết mục. Vừa mới được chọn vào, liền trực tiếp bị đào thải thật sự rất tàn khốc. Diệp Phạm hít sâu một hơi, cô nhất định phải ổn định tâm tình, chậm rãi tiến từng bước không được hoảng loạn L. Những người mới gấp đến cao mày, bọn họ thật vất vả mới tới được vòng này, có thể cùng những minh tinh này tranh tài, đây là việc bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Mỗi người đều có một tâm tư riêng, tệ thuật hướng ngón tay tới đằng sau, mọi người có thấy căn phòng đang sau không? Đám người quay đầu, Diệp Phạm cũng quay người nhìn sang, phía trước cách mấy trăm mét có một căn phòng. Tệ thuật lướt qua mọi người, anh tiếp tục nói, mọi người hãy tới đó tìm trang phục thích hợp với mình nhất, đồng thời ở bên trong phòng hóa trang thay đồ rồi về đây, sau đó chúng tôi sẽ đưa mọi người đi chụp ảnh. Lúc này, thần sắc tệ thuật trở nên nghiêm túc, giọng điệu rất chân thành, nhớ kỹ, chỉ cho mọi người thời gian 10 phút đồng hồ. Nhất định phải ở trong thời gian quy định trở về, nếu không trực tiếp đào thải. Vòng cạnh tranh này chính là để rèn luyện tố chất của các thí sinh tham gia ở dưới áp lực cường đại có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất định phải có rất năng lực chịu đựng được áp lực cường đại. Nếu như ngay cả cửa này đều qua không được lại càng không cần phải nói đi quay bộ phim phối trí đỉnh cấp sinh như yên hỏa này. 10 phút đồng hồ, mọi người khẽ giật mình, bọn họ đều có một cái ý nghĩ thời gian quá ngắn. Đầu tiên chọn quần áo liền cần thời gian, ở trong thời gian cực ngắn tìm tới một bộ quần áo thích hợp đã rất khó còn chưa đề cập có nhiều người như vậy cùng nhau tranh đoạt. Lại thêm thời gian thay quần áo cùng vừa đi vừa về, 10 phút đồng hồ thật sự không đủ. Tề thuật nhìn một chút đồng hồ quần áo số lượng có hạn, thời gian cũng có hạn, người đến trễ, sẽ không có cơ hội thứ hai. Được rồi, hiện tại sẽ tính thời gian, bắt đầu. Vừa dứt lời toàn bộ mọi người liền tăng tốc bước chân lập tức hướng về căn phòng ở phía sau Tề thuật nhìn qua bóng lưng của mọi người, miệng nhếch lên nụ cười Ai thực lực mạnh ai chỉ là hiểu danh vô thực ở trong trận đấu này chẳng mấy chốc sẽ biết rõ Ánh mắt của anh ta giống như lơ đãng liếc qua Diệp Phạm, lại rất nhanh thu hồi lại Diệp Phạm thần sắc nghiêm túc tranh tài đã bắt đầu Cô nhất định phải tập trung chú ý toàn lực phát huy, ngàn vạn lần không thể thả lỏng một giây một phút nào Diệp Phạm đi theo mọi người cùng nhau đi tới căn phòng kia, lúc cô đang suy tư nên chọn phong cách nào, lúc này, bên cạnh có một người đột nhiên nghiêng tới. Diệp Phạm hướng bên cạnh đi vài bước đang muốn tránh đi, người kia tựa hồ chằm chằm nhắm chuẩn vào Diệp Phạm, cô ta vẫn như cũ đẩy tới cánh tay Diệp Phạm tê dần, cũng chặt chân một chút. Diệp Phạm đành phải ngừng lại, người đụng vào Diệp Phạm đầy vô tình nói một câu, ngữ khí của cô ta rất tùy tiện, thật xin lỗi a. Người kia nhìn cũng chưa nhìn Diệp Phạm, cũng không quay đầu đi thẳng. Người đó chỉ là một tiểu minh tinh, cô ta hết sức rõ ràng, ở trong đây Diệp Phạm có thực lực mạnh nhất, nếu như Diệp Phạm thua trận này liền bị đào thải cô ta cầu còn không được. Diệp Phạm sắc mặt lạnh lùng, người kia là cô ý. Cô ta cố ý động mình, muốn kéo dài thời gian của mình. Diệp Phạm không nghĩ nhiều nữa, cô tăng tốc bước chân đi vào phòng chọn quần áo. Phía trước đã có mấy người lục tục thay xong quần áo đi ra, Diệp Phạm đã là người chậm nhất. Diệp Phạm ổn định suy nghĩ cô đi vào. Diệp Phạm nhìn lướt qua tủ quần áo toàn bộ mở rộng bên trong chỉ treo mấy bộ y phục cuối cùng. Lòng của cô dần dần chìm xuống. Hiển nhiên cô tới qua trễ quần áo tốt đã đều bị chọn lựa đi. Trong tay tống mạn đã cầm một bộ y phục cô nhìn thấy Diệp Phạm chậm như vậy mới tới kinh ngạc hỏi Diệp Phạm cô làm sao đến muộn như vậy. Diệp Phạm xảy ra một chút ngoài ý muốn. Càng đến lúc này Diệp Phạm càng thêm bình tĩnh lại bước chân cô không ngừng đi đến trước tủ quần áo. Phía trên treo hai bộ y phục. Một bọ là quần áo màu đen kiểu dáng rất phổ thông, không có bất kỳ hoa văn gì, trên kệ quần áo còn treo một cái khăn vải để che mặt. Một bộ khác là màu lam nhạt hoa văn rất thanh lịch xem ra chính là kiểu quần áo mà các cô gái sẽ rất thích. Lúc này, bên cạnh có một cái tay duỗi tới, người kia cầm lấy quần áo màu xanh lam y phục này tôi muốn. Người này là người mới được tiết mục chọn chúng tham gia lần tuyển diễn viên này, cô ấy vốn là đến chậm, lại chọn thật lâu, bây giờ thấy còn có một bộ màu lam, lập tức liền lấy đi. Bộ đồ màu đen kia cô mới không mặc, mặt bị che khuất, bộ dáng lại khó coi, mặc lên hiệu quả khẳng định sẽ rất kém. Tống mạn, Diệp Phạm, chỉ còn lại cái bộ y phục bình thường nhất, Diệp Phạm làm sao bây giờ? Diệp Phạm nhìn về phía tống mạn, cô đi thay quần áo trước đi, tôi lập tức tới ngay. Diệp Phạm trên mặt rất bình tĩnh, tống mạn trên mặt mang theo vẻ lo lắng, nhưng cô ấy vẫn lên tiếng, được. Thời gian đã không nhiều lắm, cô nhất định phải tranh thủ thời gian thay xong quần áo. Tống mạn đi thay quần áo, Diệp Phạm cũng cầm quần áo màu đen tiến vào một gian phòng khác thay quần áo. Trong lòng Diệp Phạm dị thường bình tĩnh thời gian không đợi người, nếu như chỉ còn lại một bộ y phục này cô nhất định phải mặc vào cái này. Diệp Phạm một bên đổi quần áo, một bên trầm ổn nghĩ. Việc đã đến nước này, khẩn trương bối rối đều là vô dụng cô nhất định phải để cho mình chấn định lại. Còn lại mấy bộ quần áo bên kia đẹp thì cũng đẹp, nhưng nếu như cô đem bộ quần áo phổ thông này biểu hiện ra đặc sắc của riêng mình. Đây mới là bản lĩnh của cô. Bộ quần áo màu đen này xác thực bình thường không có gì lạ, nhưng nếu như phát huy thật tốt, chưa hẳn không có khả năng nghịch truyền, ngược lại sẽ để ban giám khảo hai mắt tỏa sáng. Trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Phạm đã nghĩ kỹ đối sách. Diệp Phạm thay xong quần áo, đâu vào đấy rời đi phòng thay đồ. Bên kia trong một căn phòng, 500 người xem đang ngồi đó Các minh tinh dự thi cùng nhóm người mới cũng không biết đánh giá các cô ấy không chỉ có ban giám khảo mà còn có những khán giả này. Những người xem này là tiết mục tổ cẩn thận sàng chọn ra, bọn họ cũng phải trải qua rất nhiều khảo hạch mới có thể vì tiết mục tuyển diễn viên lần này cho điểm. Bọn họ không phải fan hâm mộ của bất luận người nào trong đây, bọn họ bỏ phiếu sẽ chỉ công bằng công chính không có tư tâm cùng thiên vị. Khán giả chú ý nhất cử nhất động của những minh tinh này cùng nhóm người mới, mà hết thầy này những người tranh tài này cũng không biết rõ tình hình. Từ lúc Diệp Phạm bọn họ tới đây, những khán giả này đã bắt đầu theo dõi. Lúc này, nhìn thấy Diệp Phạm chỉ lấy được một bộ quần áo bình thường nhất khán giả dồn dập phát ra mưa đạn. Bộ y phục này quá bình thường, Diệp Phạm giống như chọn đến một bộ kém cỏi nhất cô ấy còn có cơ hội xoay người sao. Diệp Phạm là một minh tinh, sẽ không ở ngay trận đấu đầu tiên đã bị đào thải đi. Nhưng mà Diệp Phạm cũng có khả năng sẽ bất ngờ chiến thắng cho mọi người một cái kinh hỉ đâu. Trong vòng đấu này, Diệp Phạm đến cùng là sẽ bị loại hay là sẽ lọt vào vòng trong, không ai biết được. Audio chuyện được đăng ở cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 49, cô từng xem qua chưa? Nhạc thược sớm đã đi về đến trong phòng chuẩn bị chụp ảnh, lúc này trong phòng cũng không có bao nhiêu người, cô ta là một trong những người đến sớm nhất. Nhạc thược chọn một bộ sườn xám màu xanh ngọc, cô ta sở dĩ chọn sườn xám Không chỉ bởi vì sườn xám này được chế tác tinh mỹ, còn có một nguyên nhân khác là bởi vì Diệp Phạm. Nhạc thực từng thấy dáng vẻ Diệp Phạm mặc sườn xám ở trong ẩn nấp bến Thượng Hải, khi đó, không thể không thừa nhận Diệp Phạm thật sự rất đẹp. Cho nên, lúc nhạc thực ở trong phòng trông thấy bộ sườn xám này, cô ta không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức liền cầm đi. Diệp Phạm có thể mặc được đẹp cô ta vì cái gì không được. Nhạc thực rất tự tin, ảnh lần này của cô ta nhất định sẽ nhận được số điểm cao. Nhạc thực không có chú ý tới, mặc dù cô ta cảm thấy mình so với diệp phạm ưu tú hơn, nhưng cô ta lại không tự giác được bắt trước diệp phạm. Nhưng cô ta đã quên, cho dù quần áo có đẹp cũng cần khí chất tốt đến phối hợp, cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức đến điểm này. Một lát sau, những tuyển thủ khác cũng lục tục đến nơi này. Thời gian quy định sắp đến rồi, tệ thuật đi vào gian phòng, mở miệng, còn 2 phút đồng hồ. Anh ta lướt qua toàn trường, trong phòng không ít người đứng đấy. Tề thuật nhìn qua tất cả mọi người, anh nhíu mày toàn bộ mọi người đều ở nơi này, chỉ trừ một người. Diệp Phạm, tề thuật nhìn về phía cổng, lúc này cổng cũng trống trơn. Diệp Phạm còn chưa tới, nhạc thực nghe thấy chỉ còn lại 2 phút đồng hồ cô ta nhìn một chút xung quanh, không nhìn thấy Diệp Phạm. Cô ta nhớ tới, vừa rồi lúc mình đã chọn xong quần áo và rời đi, phát hiện Diệp Phạm mới vừa vặn tới đó, xem ra Diệp Phạm là bị việc gì ngăn trở bước chân. Nhạc thừa cười thời gian gấp gáp như thế, Diệp Phạm có thể hay không đuổi tới đã là vấn đề, huống chi, Diệp Phạm tới muộn như vậy, quần áo đẹp khẳng định bị người khác chọn hết rồi. Tề thuật lại nhìn đồng hồ còn một phút đồng hồ cuối cùng. Trong vòng một phút, nếu như Diệp Phạm còn chưa tới, có nghĩa là cô ấy sẽ trực tiếp bị đào thải căn bản không có tư cách tiến vào kỳ quay đầu tiên của tiết mục. Cơ hội lần này cứ như vậy mà lãng phí, nụ cười trên mặt nhạc thừa càng lớn, tống mạn thì một mặt lo lắng. Diệp Phạm làm sao còn chưa đến cũng sắp hết thời gian rồi. Lúc này ở cổng xuất hiện một thân ảnh. Tất cả mọi người nhìn ra ngoài. Dưới tia sáng mỏng manh, bóng lưng cô thanh lãnh thẳng tắp một mình đi tới. Bọn họ nhận ra đây là Diệp Phạm. Diệp Phạm rốt cục ở một khắc cuối cùng chạy tới cô thở ra một hơi. Sau đó cô nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói một câu. Thật có lỗi tôi đến chậm. Diệp Phạm đến gần rồi, mọi người mới nhìn rõ quần áo trên người cô. Từ đầu đến chân, đều là một thân đen tuyền, không có bất kỳ hoa văn gì, cũng không có bất kỳ trang sức gì. Vừa rồi lúc chọn lựa quần áo tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tránh đi bộ y phục này. Bởi vì, màu đen quá mức một ngạt kiểu dáng lại quá mức phổ thông, nếu như chọn bộ y phục này, không ai cho rằng sẽ có thể thắng lần chụp ảnh này. Bọn họ không thể mạo hiểm, tuy nhiên, Diệp Phạm mặc như vậy ý niệm đầu tiên trong đầu mọi người lại là, bộ y phục này giống như không quá khó coi. Thế nhưng Diệp Phạm hiện tại rõ ràng không có trang điểm trên mặt rất mộc mạc nhưng bởi vì khí chất đặc biệt trên người Diệp Phạm làm cho bộ y phục này dễ nhìn lên rất nhiều. Tâm thư của mọi người đều cuồn cuộn Tề thuật nhìn Diệp Phạm một chút không nói gì. Tề thuật hiện tại mọi người đi trang điểm, sau khi hóa trang xong, lập tức bắt đầu chụp ảnh. Tất cả mọi người đi theo tề thuật hướng tới phòng trang điểm. Tống mạn và Diệp Phạm cùng đi tống mạn, làm tôi sợ muốn chết tôi tưởng rằng cô đến muộn mất rồi. Tôi tới muộn thay xong quần áo liền trực tiếp chạy về. Diệp Phạm cũng cảm thấy may mắn, may mắn cô không bị quá thời gian. Tống mạn nhìn Diệp Phạm một chút tôi cảm thấy cô mặc bộ áo quần này thật đẹp mắt. Diệp Phạm cười cười, không nói gì. Một đoàn người tiến đến phòng trang điểm, thợ trang điểm đã đang chờ họ. Diệp Phạm ngồi vào chiếc gương trang điểm, thợ trang điểm nhìn cô mặc quần áo màu đen tùy tiện nói chuyện phím cô làm sao lại chọn một bộ màu đen vậy. Diệp Phạm tôi đến chậm cho nên chỉ còn bộ này. Thợ trang điểm có chút tiếc hận, Diệp Phạm cho dù mặc bộ này, nhìn cũng vẫn rất đẹp. Nhưng mà nếu như cô ấy mặc trang phục khác hẳn là so với hiện tại sẽ càng sáng chói hơn. Thợ trang điểm không nói thêm gì nữa cô ấy thoa lên lớp phấn lót cho Diệp Phạm. Lúc này, Diệp Phạm bỗng nhiên nói một câu cô có thể giúp tôi trang điểm theo phong cách mộc mạc khí khái hào hùng không? Thợ trang điểm sừng sốt một chút nhưng rất nhanh đáp ứng, không thành vấn đề. Diệp Phạm trầm ngâm một lát. Hồ Mạn Quân có diễn qua một bộ phim, vài diễn chính là một thích khách. Ở trong phim, Hồ Mạn Quân cũng mặc toàn thân áo đen như thế. Thích khách băng lãnh, khí chất đạm mặc đến cực điểm, bất cứ lúc nào, đều là thần sắc lạnh ngắt. Diệp Phạm nghĩ thầm, nếu cô đã lựa chọn bộ y phục này, vậy thì tương đương với lựa chọn nhân vật thích khách này, trang điểm của cô, ánh mắt của cô, đều muốn hóa thân hoàn mỹ thành nhân vật này. Diệp Phạm giống như đã rõ ý đồ của khâu thiết kế vòng thi này. nếu như lựa chọn quần áo lại biểu hiện khí chất không phù hợp với nhân vật thời điểm chụp ảnh hiệu quả nhất định sẽ không được như ý diệp phạm đã rõ ràng cô làm như thế là chính xác diệp phạm nhắm mắt lại thợ trang điểm hóa trang ở trên mặt cô trang điểm đã hoàn thành diệp phạm mở mắt ra trông thấy chính là khuôn mặt mang theo khí khái hào hùng một đôi mắt đen nhánh sáng ngời đôi mắt mang theo một chút đồ cong lăng lệ cằm thon gọn môi mỏng màu sắc nhạt nhẽo lộ ra lãnh ý Bây giờ vẫn còn một nhóm người chưa trang xong, Diệp Phạm ngồi trên ghế, lẳng lặng suy nghĩ. Nếu như là thích khách thì sẽ có thần sắc như thế nào? Con người của Diệp Phạm trầm xuống, đáy mắt mang tới một tia băng lãnh. Người trong kính trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trên khóe mắt đuôi lông mày đều là hàn ý lạnh thấu xương. Diệp Phạm cười, đây chính là hiệu quả mà cô muốn. Diệp Phạm nhìn thợ trang điểm, lễ phép nói, làm phiền cô rồi. Nhạc thực cũng hóa trang xong, cô ta quay đầu nhìn Diệp Phạm một chút có chút sừng sốt. Diệp Phạm vẫn là gương mặt kia, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác nhau. Băng lãnh, lạnh, nhạc thực hình dung không ra chỉ cảm thấy giờ phút này Diệp Phạm phi thường lạ lẫm, làm cho người khác kinh hãi. Lúc này, Diệp Phạm bỗng nhiên cười lên, những lãnh ý kia liền tàn đi. Diệp Phạm lại khôi phục thần sắc lạnh nhạt, nhạc thực thở vào nhẹ nhõm cô ta vừa rồi hẳn là nhìn lầm. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng nhạc thừa có chút bất an. Toàn bộ mọi người đều đã trang điểm xong, tệ thuật mang tất cả mọi người tiến về địa điểm chụp ảnh. Người thứ nhất chụp ảnh chính là Thường Tố. Thường Tố không hổ là diễn viên lâu năm, cô ấy so với những người ở đây đều lớn tuổi hơn, kinh nghiệm tự nhiên cũng phong phú hơn. Ống kính vừa nhắm vào cô ấy, cô ấy liền lập tức nhập vai. Diệp Phạm cũng đứng ở một góc chú ý đến việc chụp. Hiện tại tất cả mọi người đã đổi y phục Diệp Phạm nhận ra những trang phục này đều có nguồn gốc. Mỗi một bộ y phục đều đại biểu một vai. Hồ Mạn Quân xuất đạo từ thời kỳ thiếu nữ đến nay, một mực cần cù chăm chỉ, phim quay vô số, lưu lại rất nhiều bộ phim kinh điển. Những y phục này đều đại diện cho một nhân vật mà Hồ Mạn Quân từng diễn. Bởi vì Diệp Phạm trước khi tham gia chương trình truyền hình thực tế này, cô đã thức đêm để xem hết các phim của Hồ Mạn Quân. Để có thể phỏng đoán tính cách nhân vật tốt hơn, có một số phim nhựa diệp phạm thậm chí còn xem rất nhiều lần. Mà bộ trang phục thường tố đang mặc chính là một vị đại hoàng hậu. Thường tố mặc quần áo kiều Tây, cô ấy chỉ là vô cùng đơn giản dựa vào nơi đó, tất cả mọi người lại có thể nhìn xuyên thấu qua con mắt của cô ấy, thấy rõ tâm tình. Cô ấy tựa hồ có tâm tư trùng điệp, đáy mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Lưng của thường tố thẳng lên một chút cô ấy sau khi trải qua một loạt đà kích vẫn như cũ có chút thanh lịch yêu nhã của khuê tú đại gia. Diệp Phạm ở một bên vừa nhìn, vừa học tập. Cô hy vọng từ trên mỗi một người có thể nhận thức ra thiếu sót của mình từ đó cải tiến. Ảnh chụp ra có hiệu quả không tệ. Các vị giám khảo cũng có mặt tại hiện trường chụp ảnh. Bọn họ nhìn thấy biểu hiện của thường tố đều rất hài lòng. Ngay cả hùng lan sắc bén cũng đều mở miệng tán thường một câu. Nhạc thực tới chụp. Thường tố đã hoàn thành chụp ảnh, lui sang một bên, đạo diễn để nhạc thực chuẩn bị một chút. Nhạc thực nhìn thấy sau khi thấy thường tố chụp xong, không còn bình tĩnh giống như trước đó, cô ta là người tiếp theo phải tới chụp nhiều ít sẽ vẫn chịu chút ảnh hưởng. Nhưng nhạc thực nghĩ đến tình huống của Diệp Phạm cũng không tốt hơn chút nào so với cô ta, cô ta lại lần nữa bình tĩnh lại. Diệp Phạm đứng tại cách đó không xa ánh mắt nhạc thực lơ đãng liếc về hướng cô. Cô ta vô thức nhíu nhíu mày, phản ứng của Diệp Phạm cùng trong tưởng tượng của cô ta không giống. Cô ta không thể nhìn thấy thần sắc bối rối gì từ trên mặt Diệp Phạm. Mà một thân quần áo đen của Diệp Phạm lại tuyệt đối không phổ thông, phối hợp với khí chất lạnh lẽo của Diệp Phạm, lại vô hình hấp dẫn người khác. Diệp Phạm bình tĩnh, liền cho cô ta cảm giác áp bách cực mạnh. Bước chân của nhạc thực dừng lại một chút tâm tình vừa ổn định lại lại bắt đầu rối loạn. Diệp Phạm một mực chú ý động tĩnh bên này, cô tự nhiên thấy được ánh mắt của nhạc thừa quét tới. Diệp Phạm chỉ hơi hơi nhếch nhếch khóe môi, không có đem giò sét của nhạc thừa để ở trong lòng. Nhạc thừa mặc một thân sườn xám màu xanh ngọc, sườn xám rất vừa người, đem vẻ đẹp của cô ta nổi bật vô cùng. Nhạc thực đề xuất một yêu cầu với đạo diễn: đạo diễn tôi cần một cái micro. Nhạc thực nhìn thấy biểu hiện của Diệp Phạm ở bên trong ẩn nấp bến thượng hải, Diệp Phạm đóng vai một vũ nữ có thân thế phức tạp, tự mình hợp tác với người Nhật Bản. Nhạc Thược muốn chiếu theo vẻ mặt và động tác của Diệp Phạm, mô phỏng lại cảnh tượng lúc đó để hoàn thành lần chụp ảnh này. Nhạc Thược căn bản không nghĩ tới xuất xứ của bộ sườn xám này là đến từ phim ca nữ của Hồ Mạn Quân. Nhạc Thược Vũ mị cười, hai tay đặt lên trên micro, ánh mắt nhìn vào ống kính. Không nghĩ tới một giây sau, Hùng Lan lập tức nhíu mày. Nhạc Thược biểu lộ của cô không đúng, cười quá mức phong trần. Nếu như chỉ là diễn một ca nữ phổ thông, biểu hiện nhạc thực cũng coi như tạm được nhưng vừa nhìn liền biết nhạc thực căn bản không phát xác được thâm ý của tiết mục tổ. Hồ Mạn Quân diễn ca nữ là cứng cỏi, bên trong yếu đối lại có một tia kiên cường, biểu hiện của nhạc thực làm cho bọn họ rất thất vọng. Nhạc thực thần sắc hoảng loạn, cô ta nhanh lên đem nụ cười thu liễm lại, chỉ nhách khóe miệng lên một chút. Không đúng, vẫn là không đúng. Hùng Lan hung hăng lắc đầu. Cô trước tiên rứt khoát đừng cười, thử nhìn một chút. Nhạc thược đổi nhiều lần thần sắc nhưng vẫn bị kêu dừng. Cô ta nhịn không được nhìn về phía Diệp Phạm nhân vật này cô ta rõ ràng là chiếu theo ca nữ cẩm đàm mà Diệp Phạm diễn. Nhạc thược không khỏi nghĩ Diệp Phạm lúc này chắc hẳn là không đang cười nhạo cô ta. Vừa nghĩ như vậy động tác của cô ta liền bắt đầu trở nên cứng ngắc rất mất tự nhiên. Hùng lan liên tục thở dài cuối cùng nhạc thược chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua buổi chụp ảnh này. Đạo diễn vừa nói ngừng, khí lực cả người nhạc thực đều bị lấy hết, cô ta cố gắng duy trì biểu lộ trên mặt đi đến một bên. Người cuối cùng chụp ảnh là Diệp Phạm. Thời điểm Diệp Phạm mặc một bộ y phục giả hành màu đen bắt đầu chụp tất cả mọi người nhìn cô chằm chằm. Trong mắt của các thí sinh khác có đồng tình, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, rất nhiều người đều chờ đợi xem kịch vui. Diệp Phạm là một đối thủ mạnh, nếu như vừa mở trận liền biểu hiện sai lầm, vậy thì bọn họ càng có nhiều cơ hội. Diệp Phạm dùng mạng che mặt màu đen che lại nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái mạng che mặt kia là phải bắt buộc phải dùng tới các thí sinh khác nhìn thấy Diệp Phạm che mặt càng cảm thấy hy vọng thắng lợi của cô xa vời. Không nghĩ tới, Diệp Phạm hướng nhân viên công tác muốn một thanh kiếm làm đạo cụ. Những người khác đều là sững sờ. Cô ấy chuẩn bị làm gì? Ánh mắt của họ theo sát Diệp Phạm chỉ thấy hai tay cô ấy cầm kiếm đặt ở bên eo. Nhất cử nhất độc đều vừa vặn. Lưng Diệp Phạm thẳng tắp cô quay đầu lại một chút nhìn về phía ống kính. Trên mặt cô không biểu tình ánh mắt lạnh thấu xương giống như một thân cô độc đứng ngạo nghễ trong gió tuyết. tuy đối phương có vạn người ta vẫn thản nhiên bước tới. vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Loại kiên định không thay đổi tín nhiệm kia được cô biểu lộ đến hoàn mỹ tinh xảo Các thí sinh đều giật mình Diệp Phạm diễn là một thích khách sao. Bộ phim võ hiệp này của Hồ Mạn Quân thực sự ít được lưu ý tới, bọn họ trước khi đến cũng chỉ vội vàng xem qua mấy bộ phim kinh điển cũng không biết nhân vật nữ thích khách này. Lúc trước Diệp Phạm thành danh là bởi vì cặp mắt kia của cô trước khi đến cái tiết mục này, bọn họ coi những cái hot search kia chỉ là để mà cơ tinh tạo nhiệt mà thôi. Không nghĩ tới, một diễn viên giỏi thật sự chỉ dùng một đôi mắt liền có thể biểu đạt ra cảm xúc. Ban giám khảo cái gì cũng không có bình luận, chỉ nói với Diệp Phạm kết thúc chụp ảnh. Tất cả ảnh poster của các thí sinh đều đã hoàn tất. Ban giám khảo tham dự toàn bộ hành trình cũng cùng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp thảo luận, sau đó chọn lựa ra bức ảnh ưu tú nhất của mỗi người. Mà những hình ảnh này sẽ quyết định thí sinh có thể hay không tiến vào trận đấu thứ nhất. Vòng tranh tài này đã đủ kịch liệt các thí sinh đều có tâm tư riêng, đều dựa vào bản lĩnh của mình, trận tranh đấu này cơ hồ lại càng thêm căng thẳng. Nhưng mà cuộc tranh tài chân chính vẫn chưa chính thức bắt đầu. Trong phòng đánh giá các vị ban giám khảo đã ngồi ở trên ghế giám khảo. Sau khi buổi chụp hình kết thúc các thí sinh đợi ở một phòng chờ, bọn họ sẽ từng người một lần lượt đi tới phòng đánh giá tiếp nhận số điểm của ban giám khảo. Trong lúc chờ đợi các thí sinh đều xem tiết mục trên màn hình lớn. Tề thuật đối với ống kính lộ ra mỉm cười, hiện đang buổi chụp hình đã kết thúc tôi muốn thông báo cho mọi người một tin. Kỳ thực ở trong một hội trường khác có không không vị khán giả, bọn họ sẽ giúp chấm điểm ảnh poster. Số điểm mà người xem cho cùng số điểm của ban giám khảo đều sẽ được cộng lại đưa ra điểm số cuối cùng. Những thí sinh đang chờ trong phòng hết sức kinh ngạc, thẩm lạc lạc tò mò hỏi, hóa ra tiết mục tổ còn lưu lại một chiêu này sao? Tính cô trời sinh đơn thuần cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế căn bản đều không rõ kịch bản của những chương trình giải trí là thế nào. Nhạc thực cười cười, sắc mặt của cô ta chấn định ra vẻ lạnh nhạt tôi cảm thấy, về sau tiết mục tổ khẳng định còn tung càng nhiều chiêu ngoài ý liệu của chúng ta. Trên thực tế, trong lòng nhạc thực rất khẩn trương, cô ta vốn cho rằng mình đem sườn xám mà Diệp Phạm am hiểu nhất chọn lựa đi rồi, sẽ có thể để Diệp Phạm thất bại. Nhưng vừa rồi sau khi nhìn thấy biểu hiện của Diệp Phạm, cô ta bắt đầu luống cuống. Những thí sinh ở nơi này, đều không phải ngồi không, cô ta không thể khinh địch nhất là Diệp Phạm. Lúc này, có nhân viên công tác đi đến, Thẩm Lạc Lạc cô nên vào phòng đánh giá rồi. Thẩm Lạc Lạc đang ngẩn người, cô ấy đột nhiên giật mình, đến tôi rồi. Trong phòng vang lên một trận cười, không khí khẩn trương lập tức tiêu tán đi không ít. Thẩm Lạc Lạc theo nhân viên công tác đi vào, cô lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hướng ban giám khảo cúi đầu. Xin chào các vị ban giám khảo, tôi là Thẩm Lạc Lạc. Người ở chỗ này đều biết Thẩm Lạc Lạc, cô ấy đang hot. Ca sĩ cùng tô tịch hợp thác qua một album xuất hiện trên Fashion Magazine của Hùng Lan. Kỳ tạp chí có thầm lạc lạc ở trên trang bìa kia, bán ra không ít bản. Nhưng, ban giám khảo ngày hôm nay đều rất chuyên nghiệp, cũng không có bởi vì đã nhận biết cô ấy mà hạ thấp tiêu chuẩn cho điểm của mình. Tệ thuật nhẹ gật đầu thầm lạc lạc chúng ta nhìn một chút bức ảnh tốt nhất của cô. Trên màn hình lớn hiện ra một tấm hình thầm lạc lạc chọn một bộ trang phục rất có cảm giác thiếu nữ. Wow! Nhà sản xuất âm nhạc tô tịch cười. Rất đáng yêu, anh chưa từng thấy thẩm lạc lạc chụp ảnh như thế này, đây là lần đầu tiên khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Tệ thuật bản thân cô khí chất thể hiện rất khá. Hùng Lan không có biểu tình gì, không có gì đặc sắc hy vọng lần sau cô có thể biểu hiện được tốt hơn một chút. thẩm lạc lạc cũng biết tính tình của Hùng Lan, nụ cười của cô không thay đổi cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo. Mỗi người bọn họ đều đưa ra điểm số của mình, sau đó thẩm lạc lạc quay về hậu trường. Liên tục có mấy tí sinh tiến vào, nét mặt của bọn họ đều không đồng nhất. Một lát sau, nhạc thược bị gọi vào. Nhạc thược hít sâu một hơi, tiến vào phòng đáng giá. Tấm ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn, cô ta mặc trên người một bộ sườn sám màu xanh ngọc đứng trước ống kính. Tô tịch hiếp mắt ân cũng rất đẹp mắt. Trong lời nói của anh, giống như không rõ điểm nào tương đối tốt. Nhạc thược cô biết vấn đề của cô ở chỗ nào không? Hùng Lan cầm mic lên nói. Vừa đến, Hùng Lan liền nói chúng tim đen vạch ra ảnh chụp của cô có vấn đề. Nhạc thực đứng ở nơi đó, bên tai có chút đỏ lên, lắc đầu. Bộ sườn xám này đã từng xuất hiện trong một bộ phim dân quốc tên là ca nữ của Hồ Mạn Quân Hùng Lan hỏi. Cô từng xem qua chưa? Thanh âm của nhạc thực rất nhẹ, không có. Ở trong bộ phim kia, Hồ Mạn Quân diễn một ca nữ phong tình vạn trùng. Hùng Lan mặt không biểu tình. Tôi thấy cô nên trở về học cho tốt cái gì gọi là phong tình. Phong tình cũng không phải là phong trần. Cảm ơn ban giám khảo. Nhạc thực trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng cùng ban giám khảo nói cảm ơn xong liền đi xuống. Sau khi nhạc thực rời đi âm thầm cắn răng, đại khái là bởi vì tâm thắng bại quá nặng ảnh hưởng tới phát huy lần này. Lần tiếp theo nhất định phải biểu hiện xuất sắc. Sắp đến phiên diệp phạm cô đang ngồi đợi trong phòng xe màn hình lớn, cuộc tranh tài này còn đang khẩn trương tiến hành. Bóng đêm đã buông xuống, một chiếc xe hơi màu đen dừng tại trước cổng địa điểm ghi hình. Một người đàn ông mang kính đen và đeo khẩu trang từ trên xe đi xuống, anh được nhân viên công tác dẫn đường, đi vào trong tòa nhà lớn. Sau khi đi vào tòa nhà, anh lấy kính dâm và khẩu trang xuống. Đó là vị giám khảo cuối cùng của kế hoạch cự tinh. Hạ Hàn, ban ngày Hạ Hàn còn đang quay phim thẩm tướng, để không bỏ sót đêm tranh tài ngày hôm nay, anh đem các cảnh quay nhanh chóng hoàn thành trong ngày hôm nay, sau đó rất nhanh liền chạy tới. Bởi vì anh đến chậm cho nên sẽ không tham dự quay tiết mục cũng sẽ không tham dự việc cho điểm của ngày hôm nay. Hạ Hàn đi vào gian phòng mà nhân viên công tác an bài. Bên trong có một cái màn hình lớn có thể xem rõ tình huống cùng động tĩnh của tiết mục. Trên màn hình lớn xuất hiện hai màn hình, một bên là phòng đánh giá, một bên là nơi mà các thí sinh đang ngồi chờ. Bước chân của Hạ Hàn dừng lại, nhịn không được cong cong khóe môi. Ánh mắt anh chậm rãi rơi vào trên thân Diệp Phạm, cô mặc một thân quần áo màu đen, trang dung rất nhạt, giữa lông mày tinh xảo mơ hồ lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Cách một tầng màn hình, Hạ Hàn nhìn chăm chú Diệp Phạm, anh híp mắt cười. Anh chưa từng ngờ tới cô còn có một mặt như thế này. Chương 50, Diệp Phạm bất đắc dĩ đi theo. Hiện tại đứng trước mặt ban giám khảo chính là Thường Tố. Tôi là Thường Tố, Thường Tố thần sắc trầm ổn, cô đã hoạt động trong ngành điện ảnh nhiều năm, tình huống gì cũng đều gặp qua. Lần tranh tài này là cô chủ động đề nghị, người đại diện muốn ngăn thường tố, không cho cô tham gia trận đấu. Cô rõ ràng đã là một đại hoa đán cùng những thí sinh không có tên tuổi so đấu, có chút mất mặt. Nhưng thường tố thật sự rất muốn diễn hồ mạn quân nhân vật này, cô kiên trì muốn tham gia, không ai có thể ngăn cản quyết định của cô. tệ thuật cũng giống như những vị giám khảo khác, bọn họ dùng tâm tình bình tĩnh đối đãi coi thường tố thành một thí sinh bình thường. Thường tố danh khí lớn, cho dù cô ấy đã từng đạt qua ngôi vị ảnh hậu, tranh tài nhất định phải bảo trì công bằng. Tệ thuật mỉm cười, Thường tố chúng ta tới nhìn một chút ảnh của cô. Trên màn hình xuất hiện một tấm hình, Thường tố đứng ở nơi đó, cô ấy dương mắt, ánh mắt hơi rũ xuống, giống như đang rơi vào nơi xa xăm. Trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, niềm thương nhớ kiên cường đủ loại cảm xúc rất phức tạp. Cô tựa hồ chính là hóa thân của Đại hoàng hậu kia. Trong phòng đánh giá lập tức yên tĩnh một lát. Tô tịch mở miệng trước quá hoàn mỹ. Anh ta không biết phải biểu đạt gì. Tệ thuật nói, cảm xúc rất phong phú, nếu như tôi là một người xem, tuyệt đối sẽ đi xem bộ phim này. Ngay cả người bắt bẻ nhất là Hùng Lan giờ phút này cũng không nói gì thêm, đã xem hơn nửa số tấm ảnh ở đây, trước mắt đây là một tấm ảnh mà tôi thích nhất. Khác với rất nhiều diễn viên có thiên phú diễn xuất, thường tố ngay từ đầu kỹ năng diễn không được mọi người xem trọng. Thiên phú của cô không cao, lúc xuất đạo không có thu hút quá nhiều sự chú ý. Từ kỹ năng diễn bình thường tới khi nhận được tán thành, Thường Tố trải qua rất nhiều cố gắng. Là một diễn viên theo kiểu nỗ lực điển hình, mỗi một bước đường đi của cô đều rất yên tâm vững chãi Bức ảnh Thường Tố thể hiện vai đại hoàng hậu này là tấm ảnh có điểm số cao nhất từ ban giám khảo. Trong phòng chờ, tất cả mọi người ngồi ở trước màn hình, nhìn chằm chằm động tĩnh tại phòng đánh giá. Thường Tố đã cầm qua danh hiệu ảnh hậu thực lực của bọn họ là hoàn toàn không thể so được. Lúc kế hoạch cự tinh công bố danh sách những người tham gia, bọn họ đều biết thường tố là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi quán quân. Không có người thứ hai. Hiện tại từ sự lợi hại của thường tố ngay vòng này liền đã có thể nhìn ra đầu mối. hạng nhất của vòng này khẳng định là thường tố đi. Nhìn xem biểu lộ của ban giám khảo liền biết rồi, bọn họ rất hài lòng cho điểm số thật cao. Thường tố là nữ thần của ta, cô ấy không đứng thứ nhất thì ai đứng. Nhân viên công tác đẩy cửa vào, diệp phạm đến lượt cô. Diệp Phạm đứng dậy, đi theo nhân viên công tác ra phía ngoài. Ở trên đường tới phòng đánh giá, Diệp Phạm gặp Thường Tố. Hai người bọn họ vừa đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng, giống như chỉ là hai đối thủ tôn trọng lẫn nhau. Đối với người chân chính có thực lực, Diệp Phạm hết sức kính trọng. Diệp Phạm biết Thường Tố từ khi xuất đạo đến nay rất cố gắng, cho nên cô ấy mới có năng lực mạnh như vậy. Cho dù bị bại bởi Thường Tố, Diệp Phạm cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Diệp Phạm đi vào phòng đánh giá, tự giới thiệu với ban giám khảo. Nét mặt của cô rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bởi vì thường tố trước đó đạt điểm cao mà trong lòng hoảng loạn. Tệ thuật nhìn về phía Diệp Phạm, cô là người cuối cùng. Chúng ta tới nhìn một chút ảnh của cô xem chụp thế nào. Màn hình sáng lên, một tấm ảnh của Diệp Phạm xuất hiện. Cô mặc bộ đồ hóa trang bị tất cả mọi người bỏ lại, một thân trang phục thích khách không có gì ngoài màu đen, tất cả mọi người đều cảm thấy thật khó mà khống chế. Nhưng, bộ y phục này ở trên thân Diệp Phạm, lại có vẻ phá lệ trói mắt. Trong tấm ảnh, Diệp Phạm che nửa mặt lộ ra một đôi mắt trong trẻo lạnh thấu xương. Cổ của cô hơi ngửa trong tay là một thanh kiếm sắp sút ra khỏi vỏ. Bối cảnh trắng toát giống như cô đang đứng ngạo mễ trong gió tuyết. Gió lạnh kiếm sắc, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã lộ ra phong thái lạnh lẽo sắc bén. Bọn họ đều bị đưa vào đến bên trong tấm ảnh đó, cảm nhận được nữ thích khách băng lãnh lại có nội tâm kiên định kia Các vị giám khảo lại đột nhiên yên tĩnh, một lát sau trong phòng đánh giá vang lên thanh âm. Cô đã xem qua bộ phim Hàn Nhận của Hồ Mạn Quân. Hùng Lan hỏi, Diệp Phạm nhẹ gật đầu. Hùng Lan hơi giật khóe miệng, bộ phim này có rất ít người xem qua. Cô rất dụng tâm cho nên hiểu được nhân vật nữ thích khách này. Hùng Lan nói, điều này làm cho tôi rất hài lòng. Tề thuật cùng Tô tịch không hẹn mà cùng nhìn về phía Hùng Lan, hai người bọn họ liếc nhau một cái. phải biết rằng người có thể để cho hùng lan hà khắc này đánh giá hài lòng cũng không nhiều. tệ thuật trêu chọc nói diệp phạm cô có biết đêm nay đây là lần đầu tiên hùng lão sư lộ ra nụ cười sao? tô tịch xem ra hùng lão sư rất thích tấm hình này a. những giám khảo ở đây đều biết trong những thí sinh này chỉ có thường tố cùng diệp phạm hai người hiểu dụng ý của tiết mục tổ. những bộ đồ hóa trang này đều là trang phục của các vai diễn mà hồ mạn quân đã từng đóng qua. Những bộ đồ hóa trang bà từng mặc qua đã ẩn tàng rồi, những bộ này đều là tiết mục tổ sau khi nhận được sự đồng ý của Viện Bảo tàng cố gắng tái tạo lại. Mà Diệp Phạm thậm chí ngay cả phim Võ Hiệp Ít được chú ý hàn nhận đều xem qua. Chẳng lẽ cô đem toàn bộ phim của Hồ Mạn Quân đều xem hết rồi? Quá nghiêm túc rồi, Diệp Phạm đúng là có chuẩn bị mới đến tham gia trận đấu. Nhà sản xuất phim Đồng Di ngồi ở cách đó không xa xem cuộc so tài cũng rất thưởng thức thái độ của Diệp Phạm. Cô ấy bất động thanh sắc nhớ kỹ tất cả biểu hiện của các thí sinh ở đây. Tệ thuật 10 điểm, Tô Tịch 10 điểm, Hùng Lan 9 điểm, hy vọng lần sau có thể nhìn thấy cô biểu hiện càng tốt hơn. Diệp Phạm cùng Thường Tố biểu đạt cảm xúc hoàn toàn khác biệt mặc dù nhân vật của Thường Tố phức tạp hơn, nhưng nhân vật thích khách của Diệp Phạm che khuất nửa gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Diệp Phạm chỉ có thể thông qua đôi mắt này để diễn tả cảm xúc độ khó rõ ràng cao hơn một chút. Từ thân hình đến cảm xúc thân thể mỗi một tất đều là công cụ của diễn viên. Mà Diệp Phạm diễn nhân vật thích khách này, làm quá tốt. Cho nên, ảnh của hai người, đến cùng là ai ưu tú hơn, ban giám khảo cũng không phân biệt ra được. Trong phòng chờ của thí sinh, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bởi vì Diệp Phạm được ban giám khảo chấm điểm cao nhất toàn trường, cương nhiên lại cùng thường tố giống nhau. Thời điểm thường tố ra sân, mọi người cho rằng cô ấy đã là đệ nhất. Không nghĩ tới tấm ảnh của Diệp Phạm lại cùng tương xứng với tấm ảnh của cô ấy. Tuy nhiên, điểm số mà người xem chấm, bọn họ cũng không biết. Tổng điểm sẽ căn cứ vào số điểm tổng hợp xếp hạng hiện tại xem ra, hạng nhất đến cùng là ai còn chưa rõ ràng. Mọi người không có thời gian đi suy nghĩ chuyện này, bởi vì rất nhanh liền có nhân viên công tác đem tất cả mọi người gọi vào phòng đánh giá. Sau đó sẽ công bố danh sách các thí sinh loạt vào vòng trong. Vì cam đoan hoàn toàn giữ bí mật cho tiết mục tất cả mọi người đều ký hiệp nghị bảo mật. 500 người xem chấm điểm sẽ không xem được nội dung trong phòn đánh giá chỉ có thể tự mình cảm nhận đến chấm điểm. Sau khi 500 vị khán giả cho điểm xong, bọn họ liền rời đi. Cho nên, điểm số của những thí sinh này chỉ có tiết mục tổ cùng người chủ trì tệ thuật biết. Trong một gian phòng khác Hạ Hàn ngồi ở đó, anh không chớp mắt nhìn Diệp Phạm bên trong màn ảnh. Vì để có biểu hiện xuất sắc nhất trong tiết mục tranh tài này, Diệp Phạm đem phim của Hồ Mạn Quân xem đi xem lại rất nhiều lần. Hồ Mạn Quân từ nhỏ đến lớn trải qua những gì, bao quát chuyện ký cùng phim phóng sự, một thứ cũng không bỏ qua. Những chuyện này, anh đều biết từ người đại diện của cô đới Cận Sơn. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thanh âm của nhân viên truyền đến. Hạ Hàn, Hạ Hàn mở cửa, nhân viên công tác nói cho anh biết hiện tại cần đi đến hiện trường quay. Đợi đến sau khi công bố danh sách 12 thí sinh lọt vào vòng trong xong thì anh hãy đi vào. tệ thuật sẽ giới thiệu anh cho các thí sinh. Hạ hàn nhàn nhạt đáp ứng thanh âm mát lạnh. Mặc dù đã quay phim cả ngày, anh vẫn không có vẻ mệt mỏi, dùng trạng thái tốt nhất tới tiết mục. Bình chọn của ban giám khảo hoàn tất bọn họ bây giờ tại hậu trường thống kê. Ban giám khảo cho điểm lại thêm 500 người xem cho điểm cộng lại là thành tích cuối cùng của những người dự thi. Diệp Phạm cùng những người khác đang đợi trong phòng chờ có người lo lắng bất an, lo lắng mình lập tức sẽ bị đào thải. Lần tranh tài này quy tắc thi đấu rất tàn khốc mặc kệ là minh tinh hay là người mới toàn bộ đối xử như nhau. Có người thì biểu lộ thản nhiên. Ví dụ như thường tố cô ấy biết mình biểu hiện khá tốt đối với cô ấy mà nói vấn đề chỉ là có đạt được hạng nhất hay không. Nghĩ tới đây thường tố quay đầu nhìn Diệp Phạm một chút. Tấm ảnh của Diệp Phạm làm cho cô rất kinh diễm, người mới này thực lực quả thật làm cho người rửa mắt mà nhìn. Diệp Phạm không có chú ý tới ánh mắt của người khác, cô biểu lộ rất bình tĩnh. Cô đã cố gắng phỏng đoán nhân vật này và làm hết sức mình, còn kết quả như thế nào chắc hẳn sẽ không phụ sự cố gắng của cô. Nhạc thực thì có chút bất an, mới vừa rồi lúc bị ban giám khảo phê bình, ban giám khảo dùng lời nói sắc bén, làm cho cô ta bị đà kích trầm trọng Nhạc thực tự cho là cô ta đã hoàn thành rất khá. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Cô ta hiện tại đã đánh mất đi tự tin ban đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua kết quả của trận đấu này lập tức sẽ công bố. Khẩn trương lan tràn, không khí trì trệ đầy áp lực. Mọi người chờ đợi trong giày vò. Một lát sau cửa phòng đánh giá mở ra. Nhân viên công tác gọi những người dự thi đi vào. Đi vào trong phòng, tề thuật đứng ở trung tâm, ánh mắt quét tới. Bọn họ đứng ở phía trước tề thuật, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào tề thuật. Không khí rất yên tĩnh, khiến cho hô hấp đều chậm lại. Có người thậm chí đổ mồ hôi lạnh. Tệ thuật mở miệng, lần tranh tài này đã tiến đến giai đoạn cuối cùng, có người biểu hiện rất tốt, có người biểu hiện tạm được. Hiện tại tôi sẽ công bố kết quả tranh tài. Mọi người nín thở, tệ thuật tiếp tục mở miệng, chỉ có 12 người có thể tiến vào kỳ quay thứ nhất của tiết mục. Bây giờ tôi gọi đến tên của ai, người đó đã có thể trở về nhà. Nói cách khác từ giờ trở đi tề thuật gọi vào ai, người đó liền bị đào thải triệt để vô duyên với kế hoạch cự tinh. Trên mặt tề thuật không còn hững hờ như bình thường, thanh âm của anh rất bình tĩnh, rõ ràng cực kỳ truyền vào trong tai của mỗi người. Rất nhiều người nhắm mắt lại âm thầm cầu nguyện mình không bị đào thải. Giờ phút này không khí giống như dừng lại, mỗi một phút mỗi một giây cũng như dài dằng dặc Yên tĩnh bao phủ toàn bộ phòng đánh giá. Một lát sau tề thuật mở miệng, Lý Yến, Đỗ Vân Như. Đây đều là người bị đào thải, có minh tinh, cũng có người mới. Những người kia nghe được tên của mình, mặt lập tức xa sút Có người không tiếp thụ được sự thật bị đào thải, bọn họ khống chế không nổi ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít. Những người không có bị đào thải đem họ kéo lên an ủi. Lý Yến rời khỏi phòng đánh giá ống kính nhắm thẳng vào cô ấy. Lý Yến trên mặt vẫn lưu lại nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Tôi thật vất vả mới đi đến cái tiết mục này, tôi rất muốn lấy được vai nhân vật nữ chính cứ như vậy rời đi tôi thật sự rất không cam tâm. Nhưng mà tôi vẫn sẽ không bỏ rơi giấc mộng của mình. Trong phòng đánh giá, hiện tại chỉ còn lại 12 người. Cùng vừa rồi so sánh, thần sắc của mọi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều bởi vì bọn họ không bị loài. Nghe được kết quả, Diệp Phạm cũng nhẹ thở vào nhẹ nhõm. Tề thuật nhìn những người còn lại, cười nói, chúc mừng mọi người lọt vào vòng trong, mọi người rất may mắn, nhưng, mọi người cũng rất cố gắng. Tiếp theo tôi sẽ công bố tên của mọi người lần nữa. Mọi người sẽ bị chia thành 4 tổ theo thứ tự là tổ A, tổ B, tổ C cùng tổ D. Thời điểm công bố tôi sẽ dựa theo điểm số cao thấp theo thứ tự gọi tên của các cô, người có điểm số cao ở phía trước, điểm số thấp thì ở phía sau. Những người còn lại tâm tình lập tức lại treo lên, lòng háo thắng của họ làm cho họ không muốn thua trước người khác. Lần này mặc dù chỉ là vòng thi đấu để gia tăng nhiệt độ, sau đó cuộc tranh tài chính thức mới bắt đầu, nhưng là đã có thể mơ hồ nhìn rõ thực lực của bọn họ. Bởi vậy, kết quả của lần tranh tài này cũng rất trọng yếu. tệ thuật, nhưng mà trong lần tranh tài này, tổ A có ngoại lệ. Ánh mắt tề thuật lướt qua hai người, chậm rãi mở miệng, tổ A có hai người điểm số bằng nhau, bọn họ đồng hạng nhất. trong không khí vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ của mọi người lại có đồng hạng nhất trong không khí yên tĩnh thanh âm của tề thuật lại vang lên diệp phạm thường tố hai người trong lần tranh tài này đồng hạng nhất chúc mừng hai người thường tố khi nghe lời của tề thuật cô ấy đã mơ hồ đoán được cái kết quả này thường tố thưởng thức diệp phạm cô nhìn diệp phạm cười diệp phạm kinh ngạc cô cũng không ngờ tới kết quả này cô trông thấy ánh mắt thân mật của thường tố cũng hướng thường tố gật đầu cười Tề thuật vừa nói ra, không khí yên tĩnh trong chớp mắt. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Phạm cùng Thường Tố. Thường Tố là một đại hoa đán, cô ấy từng phương diện đều rất thành thạo chụp một tấm ảnh poster mà thôi, đối với cô ấy mà nói tự nhiên không đáng kể. Mà Diệp Phạm, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Diệp Phạm hóa nhân vật thích khách trong ảnh xác thực không thể bắt bẻ quần áo bình thường không có gì đặc sắc như thế, lại được cô ấy thập hiện ra hiệu quả tốt như vậy. Diệp Phạm hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Chỉ có nhà thực cô ta nhìn chằm chằm Diệp Phạm con mắt quả thực đều muốn bốc lửa Diệp Phạm thế mà lại cùng thường tố đồng hạng nhất, Diệp Phạm lại thế nào đến lợi hại đi nữa, làm sao có thể cùng thường tố đánh đồng. Tuy nhiên, dù nhạc thực không phục Diệp Phạm đạt hạng nhất là sự thật không thể thay đổi. Tề thuật nhìn về phía Diệp Phạm cùng thường tố, ban giám khảo đối với hai người đánh giá cũng rất cao, hy vọng có thể nhìn thấy các cô tiếp tục duy trì phát huy. tệ thuật dừng một chút tiếp tục báo kết quả tổ a có thường tố diệp phạm thẩm lạc lạc đặng sơ tổ a có ba hạng đầu là minh tinh tên sau cùng lại là một người mới đặng sơ rất cao hứng khó mà kiềm chế kích động trong lòng tổ b có nhà thực tống mạn tổ c tệ thuật công bố xong kết quả lại nói một câu về sau người của mỗi đều ở cùng một chỗ với nhau đồng thời lúc mọi người tới ghi hình tiết mục hãy đem hành lý tới tệ thuật chậm rãi nhìn mọi người một chút trước đó cùng mọi người nói qua Còn có một vị giám khảo bởi vì nguyên nhân về lịch trình tạm thời không đến được. Mọi người cũng rất to mò vị giám khảo này là ai đi. Đáy mắt mọi người xác thực mang theo hiếu kỳ, không biết vị giám khảo thần bí này đến cùng là người nào. Vừa rồi khi tiết mục tiến hành được một nửa anh ấy tới tuy nhiên anh ấy không tham dự cho điểm lần này. Không biết vì sao, đáy lòng Diệp Phạm dâng lên một tia cảm xúc không rõ. Vị giám khảo thần bí này sẽ không phải là... Tề thuật nhìn hướng cổng, cười nói, hiện tại anh ấy sẽ đến nói mấy câu với mọi người. Mọi người đều nhìn về hướng cổng. Trước cửa, một người đàn ông cao lớn lạnh lùng đang đứng đó, ngũ quan cân đối, hình dáng cầm rõ ràng, mang theo một tia mắt lạnh cũng ẩn lấy mấy phần lăng lệ Ánh đèn chiếu vào giữa lông mày của anh càng thêm lộ vẻ thanh lãnh anh tuấn vạn phần. Anh không nhanh không chậm đi đến, ánh mắt mọi người cũng không khỏi dừng lại ở trên người anh. Diệp Phạm có chút sừng sốt nhưng điều này giống như lại nằm trong dự liệu. Quả nhiên là anh ấy, Hạ Hàn. Hạ Hàn đứng tại bên cạnh tề thuật ánh mắt anh giống như lơ đãng lứt qua Diệp Phạm, sau đó lại nhàn nhạt rời đi. Thành âm trầm thấp của Hạ Hàn vang lên tôi là vị giám khảo cuối cùng, khảo hạch kỹ năng diễn xuất của mọi người. Có thời gian tôi sẽ tới đây chỉ điểm mọi người về diễn xuất. Nhìn thấy Hạ Hàn, đáy lòng mọi người đều mang kích động khó tả. Đây chính là Hạ Hàn A. Vẻ bề ngoài cùng thực lực đều không có chút khuyết điểm nào có thể xưng là hoàn mỹ. Một người như vậy đến chỉ điểm cho bọn họ đi vào cái tiết mục này thật sự rất xứng đáng. Mọi người có thể tiến bộ bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào chính mình. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy mọi người lần lượt tiến bộ. Hạ Hàn thanh đạm nói. Lúc này, Hạ Hàn nhìn hướng về phía trước, ánh mắt của anh vượt qua những người kia chậm rãi hướng về phía kia. Cách đó không xa, Diệp Phạm đang đứng đó. Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn, thần sắc phức tạp. Hạ Hàn chính là vị giám khảo cuối cùng, điều này có nghĩa trong một đoạn thời gian rất dài nữa, hai người đều sẽ chạm mặt. Cô căn bản đang muốn tránh mặt anh, nhưng chẳng biết tại sao cơ hội hai người tiếp xúc ngược lại càng ngày càng nhiều. Hạ Hàn mắt đen thâm thúy u ám, ánh mắt giống như rơi không nhìn một chỗ nào, lại giống như chỉ nhìn chăm chú Diệp Phạm một người. Môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích đột nhiên nhách nhách khóe môi. Chúng ta về sau lại gặp lại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Diệp Phạm trở về nhà Vào lúc ban đêm Diệp Phạm lại lần nữa nhận được điện thoại của Hạ Hàn Mà trước đó không lâu cô vừa mới cùng Hạ Hàn gặp mặt qua Diệp Phạm nhận điện thoại Hạ Hàn Về đến nhà rồi sao Thanh âm Hạ Hàn từ bên kia điện thoại truyền đến Diệp Phạm có chút nhíu nhíu mày cô không thể nói rõ con nơi nào kỳ quái Khả năng là do giọng điệu của Hạ Hàn hỏi rất tự nhiên Giống như hai người đã quen biết từ rất lâu diệp phạm ừ một tiếng có chuyện gì không hạ hàn cũng không thèm để ý giọng nói nhàn nhạt của diệp phạm anh ngược lại cười khẽ một tiếng thái độ của diệp phạm một chút cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của anh cứ như vậy tựa như là bởi vì diệp phạm không hiểu chuyện mà hạ hàn lại không chút nào so đo hạ hàn mở miệng anh muốn nói chuyện với đô đô diệp phạm vuốt vuốt mi tâm đưa di động đặt ở một bên diệp phạm đối với đô, đô đang ngồi xổm ở một bên xem cá vàng nói đô, đô hạ thúc thúc của con tìm con đồ đô ban đầu còn đang nhìn chằm chằm cá vàng vừa nghe thấy tiếng diệp phạm bé lập tức từ trên ghế nhỏ đứng lên bé lê dép lê nhỏ lạch bạch chạy tới con mắt đô đô lóe sáng như sao toét miệng cười tiếng chạy bộ của đô đô cọc cọc cọc từ đầu kia điện thoại truyền tới hạ hàn nghe được rõ ràng khóe môi nhịn không được cong lên một giây sau thanh âm đô đô từ ống nghe truyền đến thúc thúc người muốn tới nhà đô đô sao giọng của đô đô rất hưng phấn Hạ Hàn lên tiếng, sáng mai thúc thúc có rảnh, không biết mẹ của con có thời gian không? Rõ ràng Hạ Hàn biết Diệp Phạm mở loa ngoài, lại nhất định phải quanh quần một vòng, thông qua Đô Đô hỏi cô. Đô Đô ngửa đầu nhìn Diệp Phạm. Diệp Phạm quả thật là có rảnh, nhưng Hạ Hàn nhanh như vậy liền muốn đến nhà cô. Cô căn bản liền không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng sau khi về nhà, Diệp Phạm đã cùng Đô Đô nói qua. Mấy ngày nay cô đều có thời gian, có thể cùng Đô Đô ở cùng một chỗ. Lời của cô đều đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể phủ nhận. Đô đô nhìn Diệp Phạm một chút thay cô trả lời. Mẹ trước đó có cùng Đô đô nói qua, sáng mai mẹ sẽ bồi Đô đô cả ngày. Bạn nhỏ Diệp đặc chuyên nghiệp bán đứng mẹ một lần nữa lại online. Hạ Hàn ý vị thâm trường ồ một tiếng, vậy sao? Hạ Hàn rõ ràng chỉ là nói chữ, Diệp Phạm lại luôn cảm thấy không thích hợp. Hạ Hàn, vậy thúc thúc sáng mai đến nhà Đô đô, Đô đô nhớ kỹ chờ thúc thúc nhé. Đô Đô trả lời thanh âm nãi thanh nãi khí, lại rất chững chặt đàng hoàng. Đô Đô nhất định sẽ đợi thuốc thuốc tới. Sau khi điện thoại cúp Diệp Phạm kéo lấy Đô Đô đang hưng phấn đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cũng sắp đến thời gian ngủ của Đô Đô. Diệp Phạm tự ở bên người Đô Đô, nhẹ nhàng vỗ bụng nhỏ của Đô Đô bắt đầu dỗ dành bé đi ngủ. Đô Đô mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng lông mi dài của bé vẫn run lên một cái, rõ ràng vẫn chưa ngủ. Diệp Phạm cảm thấy giờ khóc giờ cười cô cúi người, nói khẽ. Bảo bảo làm sao không ngủ được ư. Đô đô lập tức mở mắt ra ánh trăng bên ngoài chiếu đến con mắt đô đô lóe lóe lên. Mẹ thuốc thuốc sáng mai muốn tới nhà chúng ta. Diệp Phạm đúng vậy à cho nên đô đô nhanh đi ngủ, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy thuốc thuốc. Đô đô gật đầu nhỏ một cái, lần nữa nhắm mắt lại. Không lâu sau, đô đô lại mở to mắt. Mẹ, mẹ, sáng mai con sẽ được gặp thuốc thuốc. Diệp Phạm bất đắc dĩ cô sờ lên đầu Đô Đô, đúng vậy. Đợi đến khi Đô Đô lại muốn mở mắt nhìn Diệp Phạm, Diệp Phạm liền dùng tay nhẹ che kín lên mắt của Đô Đô. Lông mi dài của bé ở trong lòng bàn tay Diệp Phạm chớp chớp ngứa ngứa. Diệp Phạm dùng cái tay khác nắm lấy cái mũi của Đô Đô. Nhanh ngủ đi tiểu mập mạp, bởi vì Đô Đô bị nắm mũi tiếng nói bé sầu dĩ. Mẹ ngủ ngon, thật vất vả, Diệp Phạm mới đem Đô Đô tiểu mập mạp này dỗ ngủ. Một lát sau, Diệp Phạm cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, ánh nắng trói lóa. Diệp Phạm còn đang ngủ, cô đột nhiên cảm thấy có chút không thở nổi. Diệp Phạm cảm giác được như có đồ vật gì đặt ở trên bụng của cô. Một cỗ mùi sữa thơm quanh quần ở chóp mũi của cô. Diệp Phạm vừa định mở mắt ra, liền phát hiện một nụ hôn hôn nhẹ nhàng trên mặt của mình. Đồ đồ nằm sấp ở bên tai của cô, nhỏ giọng lầm bẩm Mẹ làm sao còn chưa tỉnh. Diệp Phạm mở to mắt phát hiện đô đô ghé vào trên bụng của cô tự nói chuyện một mình. Cằm của đô đô trống ở trong ngực Diệp Phạm con mắt nhìn chằm chằm vào cô. Diệp Phạm đưa tay vòng lấy thân thể mềm mại của đô đô. Đô đô cỏ cọ mặt Diệp Phạm, mẹ tỉnh rồi. Diệp Phạm cười, đô đô làm sao lại dậy sớm như vậy. Đô đô lung lay đầu tròn nhỏ, hôm nay thúc thúc muốn tới nhà chúng ta nha. Diệp Phạm mới kịp phản ứng lại bởi vì Đô Đô nhắc nhở cô giờ mới nhớ lại chuyện này. Diệp Phạm ngồi dậy chân khoanh lại, đem thân thể của Đô Đô đặt ở trên đùi của cô. Diệp Phạm giận Đô Đô tiểu bạch nhãn lang này cù dưới nách Đô Đô. Chí nhớ của con thật là tốt. Đô Đô ha ha ha cười không ngừng, thân thể nhỏ uốn qua uốn lại. Diệp Phạm sau khi đùa cùng Đô Đô xong, mới đi đánh răng rửa mặt. Sau đó Diệp Phạm giám sát Đô Đô ăn bữa sáng cho xong xuôi. Đô Đô liền đi lòng vòng quanh phòng khách. Đồ đồ rất vui vẻ trên mặt một mực mang theo cười. Hạ hàn ước định cẩn thận thời gian với bọn họ là buổi sáng 10 giờ. Qua một lúc nữa anh sẽ đến. Đinh đinh vài tiếng chuông cửa vang lên. hẳn là hạ hàn tới, Diệp Phạm đứng lên chuẩn bị mở cửa. Đồ đồ hừng phân A một tiếng, bắp chân lạch bạch chạy hướng cửa trực tiếp vượt qua Diệp Phạm. Nhưng mà đồ đồ chân ngắn, cánh tay ngắn căn bản là không với tới chốt cửa. Đồ đồ gấp gáp quay đầu nhìn về phía Diệp Phạm. Mẹ mau tới giúp Đô Đô mở cửa. Diệp Phạm bước nhanh tới, đem Đô Đô sách qua một bên, mở cửa ra. Ánh nắng sáng trói từ ngoài cửa chiếu vào phòng, Hạ Hàn đứng tại cửa ra vào ánh nắng từ sau lưng của anh hát tới, bóng của anh vừa vặn bao phủ ở trên người Diệp Phạm. Diệp Phạm nghiêng người, nhường đường, mời vào. Hạ Hàn đeo kính đen cùng khẩu trang, anh vừa vào cửa, liền đem đồ ngụy trang tháo xuống. Diệp Phạm đem dép lê ở một bên cầm tới. Hạ Hàn hơi cúi đầu xuống, vừa lúc đối diện với con mắt của Diệp Phạm, ánh mắt của anh Thâm Thúy, đáy mắt là một mảnh nhàn nhạt. Thời điểm nhìn Diệp Phạm tia nhàn nhạt kia liền tàn đi. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng cảm ơn. Đô Đô bám lấy ống quần Hạ Hàn, ngửa đầu nhìn anh. Không đợi Đô Đô mở miệng, Hạ Hàn liền đem Đô Đô ôm lên, hướng trên không trung tung lên một chút. Nụ cười trên mặt Đô Đô liền không dừng lại được, thuốc thuốc còn còn muốn nâng cao cao. Hạ Hàn cứ như vậy ôm Đô Đô đi vào trong nhà. diệp phạm bất đắc dĩ đi theo đô đô vung vầy bắp chân mấy lần thúc thúc còn có đồ vật muốn cho người xem hạ hàn đem đô đô thả trên mặt đất chân đô đô vừa chạm vào đất liền chạy vào phòng lúc này trong phòng khách chỉ còn lại diệp phạm cùng hạ hàn hai người bầu không khí có chút một ngạt hạ hàn không nói chuyện diệp phạm cũng không mở miệng hạ hàn lên tiếng trước phá vỡ trầm mặc ánh mắt anh rơi vào trên thân diệp phạm trầm giọng nói ảnh poster hôm qua của em chụp rất tốt diệp phạm khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn anh anh thấy được hạ hàn cười cười anh về sau có đổi tới hạ hàn còn muốn nói gì đó đồ đồ đã từ trong phòng chạy ra trên tay cầm đồ chơi mà diệp phạm mua cho bé bé muốn chia sẻ với thúc thúc đồ đồ chạy gấp bước chân bất ổn lập tức ngã xuống đất lực đạo có chút mạnh đồ chơi bị văng ra đầy trên mặt đất đồ Đô sẹp xẹp cái miệng nhỏ con mắt đã tràn đầy nước mắt diệp phạm trong lòng co lại tranh thủ thời gian bước nhanh tới Không nghĩ tới, hạ hàn nhanh hơn cô một bước đã đi tới trước mặt đô đô. Hai người đồng thời đem đô đô nhấc lên, hạ hàn đem đô đô ôm vào trong ngực của anh. Mà Diệp Phạm bởi vì cũng ôm đô đô cô bị lực đạo của hạ hàn kéo cả vào. Một giây sau, thân thể của cô bất ổn, hướng hạ hàn nghiêng tới. Diệp Phạm đụng phải bờ vai của hạ hàn. Cô cùng đô đô hai người một lớn một nhỏ, đều bị hạ hàn vòng vào trong ngực. Bọn họ đều bị hạ hàn ôm lấy. mươi 51 vẫn chưa chịu đứng dậy, Diệp Phạm cùng hạ hàn đều sững sờ. Lúc này tay của hạ hàn vịn ở trên vai cô. Lỏng bàn tay của anh có nhiệt độ nóng rực cách quần áo hơi mỏng, nhiệt độ truyền đến trên thân Diệp Phạm. Tóc dài của Diệp Phạm buông ra ở sau lưng, lọn tóc cùng ngón tay hạ hàn giao vào nhau. Hồ hấp hạ hàn nhẹ nhẹ thổi qua bên tai Diệp Phạm. Diệp Phạm tự hồ có thể nghe được nhịp tim trầm ồn của anh. Một giây sau, Diệp Phạm lập tức đứng thẳng người, ngón tay Hạ Hàn vuốt qua mái tóc dài của cô. Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn đã ôm chặt Đô Đô cô buông lòng tay ôm Đô Đô ra. Cô nhẹ nói một câu thật xin lỗi. Hạ Hàn mắt sắc hơi sâu, trầm mặc nhìn động tác của Diệp Phạm, anh không trả lời. Đô Đô lúc đầu bị ngã đau, nhưng là bé bị động tác đột nhiên của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm rời đi lực chú ý. Đô Đô mờ to một đôi con mắt tròn căng, nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ. mẹ thúc thúc động tác của hai người thật nhanh a đồ đồ uốn tải trong ngực hạ hàn nhìn diệp phạm hạ hàn kiểm tra một chút trên người đô đô anh mở miệng hỏi có chỗ nào bị đau không đau đớn trên cánh tay trở lên rõ ràng đô đồ, đồ méo méo miệng nhỏ nhưng bé không khóc đô đô duỗi ra cánh tay trắng mập mạp đô đô đau đau mẹ thổi phù phù diệp phạm cùng hạ hàn đồng thời xích lại gần hướng cánh tay của đô đô thổi thổi bởi vì động tác gấp gáp chán của hai người chạm vào nhau làn già ấm áp kề sát nhau diệp phạm lần nữa lui về sau một bước hạ hàn cũng giật mình đồ đồ chớp chớp con mắt bé phát giác không khí bây giờ không thích hợp mẹ thúc thúc hai người sao vậy diệp phạm lên tiếng trước hạ hàn Đô đô không phải muốn cho thúc thúc xem đồ chơi sao quả thực lực chú ý của Đô đô một lần nữa về tới bên trên đồ chơi diệp phạm đi tới một bên đem đồ chơi tán loạn trên mặt đất nhặt lên đặt ở trên bàn trong phòng khách hạ hàn ôm Đô đô đi tới Diệp Phạm hơi hơi nghiêng đầu kỳ thực tầm mắt của cô cũng không rơi vào trên người Hạ Hàn. Diệp Phạm một bên dọn dẹp ghế sofa, một bên nói. Hạ Hàn, anh bồi đô đô chơi đi tôi đi chuẩn bị cơm chưa? Hạ Hàn lựa chọn tới vào thời gian này, Diệp Phạm không thể không giữ anh lại ăn cơm chưa? Cho dù Hạ Hàn không ăn, đô đô cũng cần phải ăn cơm. Vừa nói xong câu đó, Diệp Phạm liền hướng vào phòng bếp. Hạ Hàn nhìn thấy bước chân Diệp Phạm hơi có vẻ vội vàng, khóe miệng hiện lên nụ cười. Đồ đô muốn cho thúc thúc xem cái gì. Hạ Hàn bắt đầu hết sức chuyên chú bồi Đô đô chơi. Đồ đô giống như dâng lên bảo bối của mình đem đồ chơi xếp thành một hàng. Lần lượt giới thiệu cho Hạ Hàn mỗi một món đồ chơi. Đồ đô nói cho anh bé đều đặt tên cho toàn bộ đồ chơi. Hạ Hàn trí nhớ tốt sau khi Đô đô nói qua một lần, Hạ Hàn đã nhớ kỹ. Về sau, mặc kệ Đô Đô cùng Hạ Hàn nói đến đồ chơi nào, anh đều có thể chuẩn xác kêu tên đồ chơi đó. Trong tình huống Diệp Phạm không biết, sự yêu thích của Đô Đô đối với Hạ Hàn thúc thúc lại sâu hơn một tầng. Diệp Phạm ở trong phòng bếp, cô tâm tình không yên mà bật bếp nấu cơm. Tiếng cười trong phòng khách không ngừng truyền đến, Đô Đô so bình thường vui vẻ rất nhiều. Đô Đô sau khi giới thiệu cho Hạ Hàn xong đồ chơi, lại kéo tay của anh, đem cá vàng nhỏ bảo bối nhất của mình giới thiệu cho Hạ Hàn biết. Vì phì, phì, điểm điểm, đây là hạ thúc thúc của ta. Khóe miệng của đô đô nhếch lên vẫn chưa có hạ xuống. Thật kỳ quái a bé làm sao lại thích thúc thúc như thế đâu. Một lát sau, Diệp Phạm đem đồ ăn đã nấu xong từng món đặt ở trên bàn cơm. Cô hướng đô đô nói, đô đô ăn cơm. Đô đô nắm lấy vạt áo của hạ hàn, lạch bạch chạy tới. Mẹ ôm, đô đô thuần thục vươn tay, làm ra tư thế muốn ôm. Diệp Phạm cười cười cúi xuống chuẩn bị vừa muốn đem đô đô ôm lấy. Tay Hạ Hàn đã rũi tới trước, không biết là Hạ Hàn cố ý, hay là vô tâm. Đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, để anh, Hạ Hàn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Phạm, cười một tiếng. Anh đem Đô Đô nâng lên, đặt vào ghế chuyên dụng của Đô Đô. Đô Đô thích ăn cơm, cho nên ai ôm bé đều không vấn đề gì. Đô Đô ngoan ngoãn cầm đũa của mình, ăn cơm thôi. Diệp Phạm ngồi xuống ở bên cạnh Đô Đô, mà Hạ Hàn không có ngồi vào vị trí mà Diệp Phạm chuẩn bị cho anh. Anh kéo ra cái ghế bên cạnh Đô Đô, ngồi xuống. Diệp Phạm giật mình, cô chỉ chỉ cái ghế đối diện. Hạ Hàn, anh vẫn là ngồi nơi đó đi, tôi sợ Đô Đô sẽ ảnh hưởng đến anh ăn cơm. Hạ Hàn thần sắc lạnh nhạt không động giống như vừa rồi một loạt hành động kia cũng không phải do anh làm. Hạ Hàn quay đầu, hướng Diệp Phạm cười cười. Anh không sợ phiền phức. Dừng vài giây, Hạ Hàn mở miệng lần nữa. Thêm nữa chúng ta như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Hạ Hàn nói chính là lúc ở nhà Trình Bình, hai người cũng ngồi ở hai bên của Đô Đô. Nhưng anh chỉ nói một nửa, giữ một nửa cả câu nói liền có ý vị không đồng dạng. Hạ Hàn ngày hôm nay có nhiều chỗ không đúng như vậy, Diệp Phạm làm sao có thể đoán không ra là anh cố ý. Mà Hạ Hàn cũng cực kỳ chắc chắn, ở trước mặt Đô Đô, Diệp Phạm sẽ không đối với anh tức giận. Cho nên anh từng bước ép sát tới, Diệp Phạm chỉ có thể liên tiếp nhượng bộ. Đô Đô muốn ăn cái gì? Hạ Hàn đùa giỡn Diệp Phạm xong, thần sắc thản nhiên bắt đầu giúp Đô Đô gắp thức ăn. Đô Đô cũng rất phối hợp chỉ vào từng món đồ trên bàn. Diệp Phạm bỗng mất đi khẩu vị, Hạ Hàn rõ ràng cùng Đô Đô ở chung chưa tới mấy ngày mà bé đã đối tốt với anh như thế. Diệp Phạm không muốn thừa nhận mình đang ghen, tiểu bảo bối của cô cứ như vậy bị người khác đoạt đi. Diệp Phạm em không ăn cơm sao? Hạ Hàn dùng đũa gắp một miếng xương sườn đưa vào trong bát của Diệp Phạm. Diệp Phạm vừa rồi thất thần, thời điểm cô quay đầu, Đô Đô cùng Hạ Hàn đều nhìn cô chằm chằm. Mặt của họ càng ngày càng giống nhau. Ngay cả Diệp Phạm đều không thể lừa gạt chính mình, hai người này không có quan hệ gì. May mắn bởi vì Đô Đô nhỏ tuổi, trên mặt mũm mĩm, nhìn qua cùng Hạ Hàn vẫn có một chút tranh lệch. Mẹ, đồ ăn không ngon sao? Đô Đô cảm thấy ăn rất ngon a. Đô Đô nâng cao bụng tròn căng nhỏ, trong mắt có tia lo lắng. Đối với Đô Đô mà nói trên thế giới này không có đồ ăn nào không ngon Dưới sự quan tâm của Đô Đô, Diệp Phạm đem hết thứ ăn mà Hạ Hàn gắp vào trong bát cô đều ăn hết vào bụng Đô Đô hài lòng tiễn Hạ Hàn, bé mãnh liệt yêu cầu Hạ Hàn thúc thúc phải đến nhà của bọn họ nhiều thêm mấy lần Hạ Hàn cũng phối hợp đáp ứng, trailer vòng thứ nhất của kế hoạch cự tinh đã chiếu lên Các minh tinh đang nổi danh cạnh tranh với nhau quán quân đến cùng sẽ rơi vào nhà nào Vài câu giới thiệu của tề thuật được cắt đến trong trailer tất cả mọi người biết, tiết mục kỳ này sẽ đào thải một số người. Mà trong tất cả những thí sinh dự thi chỉ lưu lại 12 người. Cái chế độ thi đấu này quả thực quá tàn khốc, huống hồ, những thí sinh này trước đó đều là tỉ mỉ tuyển chọn ra. Những minh tinh muốn ghi danh tham gia có rất nhiều, tiết mục tổ trải qua sàng chọn mới quyết định danh sách thí sinh. Nhóm người mới càng phải thông qua cửa ải trùng điệp mới có thể tới cái sân khấu này. Khó có thể tưởng tượng những kỳ tới của tiết mục còn sẽ có so đấu cùng bạo điểm như thế nào. Rất nhanh, kế hoạch cự tinh được phát sóng trên một đài truyền hình chữ danh. Thời điểm tập thứ nhất chiếu, có người ở trên diễn đàn bát quái mở Leverstim. Dân mạng một bên nhìn trực tiếp một bên ở trên diễn đàn thảo luận tiết mục kỳ này. Người đầu tiên, ta dành chỗ phía trước, cả nhà ta đều đã ngồi ở trước tivi đợi tiết mục bắt đầu rồi. Tiết mục vừa mở màn người chủ trì cùng ban giám khảo lên sàn liền đã để người xem biết cái tiết mục này có bao nhiêu vô nhân tính. Mỗi vị giám khảo được mời đến đều là đa di thần đỉnh cấp của từng ngành nghề. Giới âm nhạc, giới thời trang, giới điện ảnh, đằng sau mỗi tiết mục nhất định còn có các trận đấu khác biệt áp lực của người tham dự quá lớn. Ngay sau đó, một đám thí sinh chạy tới chọn quần áo, mà diệp phạm tới trễ. Không khí nhìn như bình tĩnh hài hòa ban đầu tựa hồ ẩn giấu một chút sóng gió. Bạo điểm này, làm cho tỷ lệ người xem kế hoạch cự tinh lập tức cao vút. Người đụng phải Diệp Phạm trước đó, mọi người thấy là ai chưa? Nhanh như vậy liền bắt đầu lục đục với nhau rồi. Y phục này rất phổ thông A, làm sao mà chụp ảnh? Diệp Phạm xong đời A có thể hay không bị đào thải? Sau đó trong quá trình quay chụp biểu hiện của thường tố làm cho bọn họ khen không dứt miệng. Nhạc thực thầm lạc lạc tống mạn tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thẳng đến lúc cuối cùng Diệp Phạm ra sân. Lúc cô chụp ảnh, lấy mạng che mặt đeo lên, đóng vai một nữ thích khách băng lãnh. Trong lúc nhất thời, đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thật sự quá ngầu rồi. Y phục này có lai lịch lớn A, là bộ mà Hồ Mạn Quân mặc khi diễn Hàn Nhận. Hóa ra là nữ thích khách bên trong Hàn Nhận A, ta thâm niên mê điện ảnh cũng chưa từng nghe qua bộ phim này, Hồ thẹn Tiết mục kỳ này còn chưa kết thúc, dám khảo chỉ vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới, Diệp Phạm cư nhiên lại dựa vào ánh mắt của cô lên hot search. Thằng đôi mắt của Diệp Phạm là đẹp nhất. Diệp Phạm ngay từ đầu thất bại có làm cho cô ở vào thế hạ phong, ngược lại bởi vì hiểu biết sâu đối với nhân vật thành công phản kích. Trọng yếu nhất là kỹ xảo của cô so với thời kỳ đóng ẩn nấp bến thượng hải còn tiến bộ hơn. Thích khách cùng ca nữ, một vai lạnh lùng kiên nghị, một vai vũ mị kiên cường. Hai nhân vật hoàn toàn khác biệt vậy mà đều có thể biểu đạt thật tốt. Trong mấy tháng này, Diệp Phạm tự mình đến cùng là có bao nhiêu cố gắng. Hay là nói, bản thân có chính là một diễn viên có thiên phú. Sau đó, thường tố cùng Diệp Phạm đồng hạng nhất lại để cho tiết mục tràn đầy bạo điểm. Tỷ lệ người xem trong nháy mắt biến thành bão táp đồng thời trở thành đoạn có lượt xem cao nhất trong tuần này. Kỳ đầu tiên đã có hai người đứng nhất, sau này còn so thế nào nữa? Trong những người này chỉ có thường tố cùng Diệp Phạm xem qua điện ảnh đi, những người khác trước khi đến không có xem xét gì trước sao? Chỉ có mình ta cảm thấy Diệp Phạm có thiên phú rất cao sao. Cô ấy diễn không nhiều vai, nhưng mỗi vai đều rất có linh khí. Biểu hiện Diệp Phạm so với thường tố khẳng định không có kỹ xảo thuần thục như thường tố. Dù sao thời gian hai người xuất đạo chênh lệch rất lớn. Nếu như nói thường tố có được phương pháp diễn xuất sau nhiều năm dốc lòng nghiên cứu học tập được. Thì biểu hiện của Diệp Phạm là một loại chân thực thuần túy cực kỳ khó được. Cô rất chân thành cảm nhận vai diễn. Diệp Phạm linh khí có thừa chỉ là kỹ xảo hơi thiếu. Chỉ cần cô không quá khoa trương tiếp tục bảo trì sự nghiêm túc này, dốc hết toàn lực kỹ xảo nhất định có thể tăng lên. Lúc dân mạng nhìn thấy vị giám khảo cuối cùng xuất hiện quả nhiên lại bạo phát nhiệt nghị. Hạ Hàn, anh ấy là ban giám khảo có thể hay không thiên vị diệp phạm. Anti fan nhà ai trà trộn vào đây rồi. Chúng ta một mực đều ủng hộ Hàn giả CP công việc mà thôi, không nên công kích tinh thần nghề nghiệp của Hạ Đại Thần cảm ơn. Hạ Hàn cùng thường tố không phải cũng từng hợp tác qua sao. Sao cứ níu lấy Diệp Phạm không buông vậy? Sau khi tiết mục kết thúc trong thời gian mấy ngày đều được cư dân mạng thảo luận phát ra vô số tin tức bài đăng. Cạnh tranh cỡ này, tiết mục có thực lực làm sao có thể không nổi. Không bao lâu trong đông đảo các bài đăng lại nổi lên tới một bài bình luận có số like cực cao. So sánh ảnh chụp dân quốc của nhà thực cùng Diệp Phạm, các người có hay không cảm thấy nhà thực đang cố ý bắt trước cầm đàm A. Chủ bài viết cho rằng mình cảm thấy nhà thượng ở trong tiết mục một mực chú ý Diệp Phạm. nhạc thực lúc chụp ảnh bày ra tư thế cùng biểu lộ cũng rất giống như ca nữ cầm đàm chủ bố nói rất đúng a câu nói kia cùng động tác kia đều từng xuất hiện trong ẩn nấp bến thượng hải quả thực là giống nhau nhạc thực đúng là hài a cô ấy xuất đạo so với diệp phạm còn sớm hơn tại sao lại muốn bắt trước diệp phạm còn bị nữ ma đầu phê bình quá phong trần đây cũng không phải là bắt trước mà là góc đi quốc khỉ đeo hoa nói đến ảnh chụp dân quốc ta cảm thấy đường cầm cũng không tệ Lầu trên ta van ngươi, đừng kéo đường cẩm ra được không? Cô ta ngay cả tiết mục đều không dám tham gia thật sự là bị sợ hãi rồi. Ngày hôm nay, Diệp Phạm phải quay hai cảnh cuối cùng của Giao Quang. Hai cảnh này đều phi thường trọng yếu, là Giao Quang trong lòng có chuyển biến lớn, Diệp Phạm đối với hai cảnh này rất nghiêm túc, cô hy vọng công việc của cô trong bộ phim này có một kết thúc tốt. Hạ Hàn đi đến bên người Diệp Phạm hỏi cảnh quay này em chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Phạm tôi đã nhìn qua rất nhiều lần. Hạ Hàn bỗng nhiên mở miệng cảnh này tình cảm rất phức tạp. Diệp Phạm cho là Hạ Hàn đang nhắc nhở mình, phân đoạn này rất khó diễn cần so với bình thường càng phải nghiêm túc cố gắng hơn. Trong cảnh quay này, Giao Quang từ trong miệng người khác biết được Tề quốc bị hủy diệt có Thẩm uyên tham dự trong đó tâm tình của nàng từ không thể tin được lại đến tuyệt vọng cuối cùng sụp đổ cảm xúc phi thường phức tạp. Diễn xong cảnh này nhớ kỹ phải nhanh thoát ra khỏi nhân vật. Hạ Hàn giọng điệu chân thành. Bằng không thì sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Có một số diễn viên nhập kịch quá sâu cho dù diễn xong phim rồi, bọn họ vẫn đắm chìm bên trong vai diễn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thực tế. Diệp Phạm chân thành nói cảm ơn. Hạ hàn cong môi, không cần khách khí. Cảnh đầu là giao quang chất vấn thẩm uyên, tề quốc diệt vong phải chăng cùng hắn có quan hệ thẩm uyên thừa nhận cảm xúc của dao quang sụp đổ. Máy quay phim chuẩn bị xong, trình tốt góc độ ánh đèn chiếu vào diệp phạm cùng hạ hàn hai người. cảnh quay bắt đầu bóng đêm yên tĩnh bao trùm lên kinh thành cũng bao phủ thầm phù giao quang đứng ở trong phòng nàng cúi thấp đầu nhìn không rõ cảm xúc lúc này cửa mở thẩm uyên đi đến gọi một tiếng giao quang giao quang bỗng nhiên quay người một cây trùy thủ bỗng dâng dừng ở ngực thẩm uyên lưỡi đao sắc bén rét lạnh muốn đâm vào thân thể thẩm uyên chỉ có một tấc khoảng cách trong đêm đen lưỡi đao chiếu sáng lên khuôn mặt của giao quang mặt nàng không biểu tình thần sắc hờ hững đến cực điểm thẩm uyên giống như chưa tỉnh hắn chỉ trầm mặc nhìn giao quang mắt sắc u ám không rõ giao quang nàng muốn giết ta thành âm lạnh như băng của giao quang vang lên tề quốc bị diệt vong thế nhưng lại có sự tham dự của chàng trong đó thẩm uyên dừng vài giây đúng lòng giao quang trầm xuống mấy phần nàng tiếp tục hỏi chàng đi vào tề quốc mục đích chính là thu thập tình báo tùy thời mưu đoạt tề quốc thẩm uyên trầm mặc nửa ngày hắn trầm thấp đáp một câu phải Mặc dù hắn muốn ngăn cản hoàng thượng thế nhưng nếu như hắn khăng khăng tiếp tục để hoàng thượng tức giận dự định nhiều năm của hắn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. tề quốc bị hủy diệt xác thực cùng hắn có quan hệ. Giao quang hỏi một câu rất nhẹ, vì cái gì? Lúc này, đáy lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay tay run nhẹ nhẹ. Trong yên tĩnh, giao quang nghe thấy được thanh âm của thẩm uyên, rõ ràng cực kỳ. Lại lạ lẫm như vậy, xa xôi như thế. Hoàng mệnh khó cưỡng. giao quang nhìn thẩm uyên nàng sớm phải biết lù ác gặp phải thẩm uyên một khắc đó nàng sẽ bị rơi vào một cái lồng giam hắc ám băng lãnh đời này sẽ không thể thoát ra trùy thù vẫn như cũ trống ở trước ngực thẩm uyên đáy mắt giao quang hiện lên hận ý lúc này thẩm uyên chậm rãi tiến lên hắn đưa tay đặt ở trên tay giao quang hắn có chút dùng sức lôi giao quang hướng về phía trước một chút thân thể của giao quang nghiêng tới rơi vào một cái ôm dịu dàng khí thức của thẩm uyên bao quanh nàng Ngay tại lúc đó, lưỡi đao thẳng tắp cũng đâm vào thân thể Thẩm Uyên. Lưỡi dao đâm vào thịt bén nhọn đau đớn truyền đến, Thẩm Uyên thần sắc không biến, đuôi lông mày nâng cũng không nâng một chút. Hắn chậm rãi mở miệng, một đao kia coi như ta nợ nàng. Giao Quang ngơ ngẩn, Thẩm Uyên giống như là không cảm giác được đau đớn, hắn một mực nhìn dao Quang, hắn cố chấp cầm tay dao Quang, từng chút từng chút nắm chặt. Máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống, cũng thấm vào vạt áo. Thẩm Uyên than nhẹ một tiếng, Giao Quang thật xin lỗi. Trong đêm yên tĩnh, hắn thẳng thắn hết thảy nhưng cũng đem Giao Quang đẩy đến càng xa, hai người đời này có lẽ cũng không thể tiến tới cùng nhau được nữa. Trong lòng Thẩm Uyên giống như vỡ ra một vết nứt, hắn đưa tay, muốn chạm đến gương mặt của Giao Quang. Còn chưa chạm đến, Giao Quang đã nghiêng đầu. Giao Quang buông lòng tay quay người rời đi, Thẩm Uyên không có đuổi theo ra ngoài. Giao Quang chạy ra xa, nàng đứng lặng trong đêm đen. Tề quốc bị hủy diệt lại cùng người ngày xưa nàng yêu thương có quan hệ. Yêu nhau, lại đến phản bội nhau. Giữa bọn họ giờ đây đã cách tới khoảng cách xa nhất. Những cảm xúc phức tạp bao phủ lấy giao quang, nàng cảm giác mình rất nhanh sẽ sụp đổ tuyệt vọng hướng nàng trùng điệp đè xuống. Giao quang chậm rãi ngồi xuống, hai tay của nàng vây quanh ở thân thể của mình, vùi đầu xuống, lại cảm giác càng thêm băng lãnh. Cát, đạo diễn mở miệng. Cảnh này là bước mặt trọng yếu thẩm Uyên thẳng thắn nói ra, Giao Quang biết chân tướng, có ý nghĩa cảm xúc của nam nữ chính đều có chuyển biến. Trong cảnh này, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều biểu hiện rất tốt, hai người đem tình cảm phức tạp của thẩm Uyên và Giao Quang phát huy đến vô cùng tinh tế. Diệp Phạm đang chuẩn bị đứng lên, lúc này, một đôi tay thon dài đưa tới trước mặt cô. Diệp Phạm ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn, Hạ Hàn đứng ở nơi đó, lúc này anh thấp mắt đánh giá Diệp Phạm. Thấy Diệp Phạm không có phản ứng, ánh mắt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích tay hướng phía trước lại lắc mấy cái, vẫn chưa chịu đứng dậy. Hạ Hàn đều đã làm như vậy, Diệp Phạm đành phải bất đắc dĩ cầm tay của anh, mượn lực đứng lên. Hạ Hàn đem Diệp Phạm từ dưới đất kéo lên. Diệp Phạm đứng vững thân thể, liền lập tức thua tay lại cùng Hạ Hàn giữ một khoảng cách. Hạ Hàn nhíu mày, lúc này, nhân viên công tác tất cả đều đang bận rộn làm việc, không ai chú ý tới động tĩnh của bọn họ bên này. hạ hàn không hề rời đi anh nhìn diệp phạm hỏi đô đô có hay không nhớ anh diệp phạm sừng sốt cô nhìn một chút xung quanh thấy mọi người đều làm việc của mình cô mới nói một câu rất nhẹ không có diệp phạm cố ý nói như vậy đô đô suốt ngày đều la hét gọi tên hạ hàn tần suất nhắc tới ngày càng cao hơn cô diệp phạm hơi không cao hứng khóe môi hạ hàn cong lên anh chậm rãi ồ một tiếng vậy xem ra về sau anh hẳn là càng phải cố gắng để đô đô nhớ kỹ anh mới được Anh cố ý trêu chọc Diệp Phạm, muốn rời lực chú ý của cô. Vừa rồi cảnh quay kia quá nặng, anh không muốn Diệp Phạm tiếp tục suy nghĩ. Diệp Phạm kinh ngạc nhìn đối diện với đôi mắt của Hạ Hàn, lại thấy rõ tia trêu chọc trong đáy mắt anh. Hạ Hàn nói như vậy là muốn làm cho cô buông lòng tâm tình. Trêu chọc Diệp Phạm xong, Hạ Hàn nhẹ cười một tiếng, quay người rời đi. Chương 52, thúc thúc người thích mẹ của con sao? Cảnh quay tiếp theo chính là Thẩm Uyên tiếp nhận mệnh lệnh của hoàng thượng, ra ngoài làm việc. thẩm uyên không nghĩ tới đây là hoàng thượng thiết kế một cái bẫy giao quang được mời vào cung hoàng thượng muốn giết nàng ống kính nhắm thẳng vào diệp phạm ánh đèn chiếu đến trên mặt cô cảnh quay chính thức bắt đầu sau khi thẩm uyên rời đi không lâu có người tới thẩm phủ giao quang đứng trước mặt một tên thái giám ánh mắt thái giám ở trên người giao quang liếc mấy cái âm lãnh giống rắn độc âm thanh thái giám lanh lảnh vang lên giao quang công chúa hoàng thượng triệu ngươi vào cung Khoảnh khắc giao quang nhìn thấy thái giám này, nàng đã rõ ràng, đây là một trận tử cục. Lần này vào hoàng cung, nàng sẽ không ra nữa. Cái hoàng thượng muốn, là mạng của nàng. Thái giám âm dương quái khí nói, "Mời đi." Trong lòng giao quang không có bất kỳ dao động gì, nàng nhàn nhạt, nhạt liếc thái giám một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Lưng giao quang thẳng tắp, bóng lưng cao ngạo giống như hoa mai cực kỳ thanh lệ trong đêm tuyết. Giao quang lên kiệu kiệu trong đêm tối xuất hành, chung quanh yên tĩnh vạn phần, lộ ra sự vắng lặng chết chóc. Giao quang tiến vào hoàng cung, có người dẫn nàng tiến lên. Đến một căn phòng vắng vẻ, nàng đẩy cửa ra, có tia sáng âm u chiếu xuống. Một tiểu thái giám đi vào, hai tay thái giám bưng một cái đĩa, phía trên tre một tầng vải đỏ. Thanh âm của thái giám lộ ra châm chọc giao quang công chúa, đây là hoàng thượng đối với ngươi ban ân. Sau đó, hắn nhấc lên vải đỏ. Giao quang rũ mắt xuống nhìn, trên mâm, đặt ba kiện đồ vật. Lụa trắng, rượu độc trùy thủ. sắc mặt giao quang lạnh nhạt, đáy lòng bình tĩnh không gợn sóng. Hoàng thượng quả nhiên muốn nàng chết, thái giám, công chúa chọn đi. Trong đầu giao quang hiện ra hình ảnh Tề quốc bị hủy diệt, nàng bị bắt lẻ loi một mình đi vào địch quốc. Quanh đi quần lại, sự tình vẫn là đi đến một bước này. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, quốc thù nhà hận khuất phục hoặc là báo thù. Nàng bị giam ở trong đó, những vật này tựa như một cái gông xiềng, một mực giam giữ lại nàng. giao quang nhắm lại mắt tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Thời điểm mở mắt ra, đáy mắt trong trẻo vạn phần. giao quang đưa tay ra cầm lên rượu độc nàng đưa tới bên miệng uống vào. Cát, Diệp Phạm thở dài một hơi, đi đến một bên. Cô đè lên mi tâm, để cho mình trầm tĩnh lại tập trung tinh lực ứng phó với cảnh tiếp theo. Hạ hàn một mực chú ý đến Diệp Phạm anh đi đến bên người Diệp Phạm hỏi cảnh tiếp theo em đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Phạm không đáp ngược lại nói một câu anh đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Cảnh tiếp theo là Giao Quang đã uống vào rượu độc Thẩm uyên đuổi tới ôm Giao Quang cuối cùng Giao Quang chết rồi Thẩm uyên đau lòng vạn phần. Cảnh quay này tình cảm quá mức kịch liệt cần mạnh mẽ mà diễn. Hai người nhìn đối phương trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ đối với vai diễn đều cực kỳ nghiêm túc, dễ dàng nhập kịch khó mà rút ra. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hạ Hàn bỗng nhiên như người qua chậm rãi nói ra một câu, giọng điệu giống như cười như không. Diễn phim mà thôi, làm sao lại cho là thật chứ? Thần sắc Diệp Phạm không động thật sao? Cô quay người rời đi chuẩn bị bắt đầu quay phim. Hạ Hàn bật cười, trước đó anh trêu chọc Diệp Phạm, Diệp Phạm bây giờ nói như vậy, rõ ràng là cố ý. Cô một chút thua thiệt cũng không muốn chịu. À, thật đúng là không chịu thua. Cảnh tiếp theo lập tức bắt đầu quay. Ánh đèn, máy quay chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Uyên nửa đường phát giác được không thích hợp nhanh chóng chạy về thẩm phủ. Đến thẩm phủ kinh thành đã bị đêm tối bao trùm. Thẩm Uyên bước nhanh vào gian phòng của Giao Quang, nhìn bốn phía một chút Giao Quang không ở đây. Hắn lo lắng hỏi nha hoàn công chúa đâu. nha hoàn, hoàng thượng triệu công chúa vào cung. mỗi chữ mỗi câu giống như búa tạ rõ ràng rơi vào trong tay thẩm uyên thẩm uyên trong lòng bất an sợ hãi hướng hắn đè xuống hoàng thượng cố ý để hắn rời đi chính là vì muốn gây bất lợi cho giao quang thẩm uyên lập tức quay người nhảy lên thân ngựa hắn dục ngựa phi nhanh trong đêm băng lãnh gió lạnh thổi qua mặt của hắn đau đớn chầm chậm nổi lên thẩm uyên nhìn chăm chú lên phía trước cau mày chỉ mong còn kịp Đến Hoàng Cung, thẩm Uyên bước nhanh đi vào, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải cứu Giao Quang. Bọn thị vệ trông thấy thẩm Uyên, liếc nhau một cái, bọn hắn cùng tiến lên một loạt chuẩn bị ngăn Thầm Uyên lại. thẩm tướng, ngài không thể. thẩm tướng, thanh âm liên tiếp vang lên, thẩm Uyên giống như chưa tỉnh, bước chân hắn không ngừng, trực tiếp đi vào. Ánh mắt thẩm Uyên quét đến một tên thái giám, hắn một tay nắm lại quần áo của thái giám, nghiêm nghị nói công chúa đâu. thái giám khổ sở nói thẩm tướng công chúa nàng một giây sau thẩm uyên bỗng dưng bóp lấy cổ thái giám hắn hít mắt ra tăng lực đạo từng chút từng chút nắm chặt không lưu tình chút nào thẩm uyên giọng điệu lăng lệ tựa như lưỡi đao sắc bén ngừng kết hàn ý lạnh thấu xương thanh âm của hắn cực thấp yếu ớt vang lên ta hỏi ngươi một lần nữa công chúa đâu lúc này một cái thái giám khác đi tới hắn nhìn thẩm uyên hít sâu một hơi công chúa ở tĩnh tâm điện Hoàng thượng hạ lệnh công chúa đã uống rượu độc liền để thẩm tướng gặp công chúa một lần cuối. Thẩm Uyên buông lòng tay cũng không quay đầu lại rời đi. Đi tới tĩnh tâm điện tâm Thẩm Uyên dần dần trầm xuống, càng đi vào tâm của hắn càng hoàng. Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn lại phía trước đứng đó một bóng lưng quen thuộc Giao Quang. Giao Quang còn chưa chết. Thẩm Uyên trong lòng vui mừng, hắn bước nhanh đến phía trước nắm bả vai Giao Quang. Còn chưa chạm đến, thân thể Giao Quang lung lay một cái, rơi xuống ở trong ngực của hắn. Tâm Thẩm Uyên chấn động, hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt Giao Quang tái nhợt đến cực điểm, khóe miệng còn lưu lại máu tươi. Sợ hãi bao trùm lấy Thẩm Uyên, hắn hai tay run run, lau đi máu tươi thế nhưng sắc mặt Giao Quang càng ngày càng khó coi. Giao Quang ho khan vài tiếng, nàng lặng lặng mà nhìn chăm chú Thẩm Uyên, nhàn nhạt nói, Thẩm Uyên, người biết không? Thẩm Uyên cúi đầu xuống tới gần Giao Quang. Giao quang dán thầm uyên bên tai thanh âm cực nhẹ chậm rãi vang lên từng chút từng chút lọt vào trong tay thầm uyên. Đời này việc làm ta hối hận nhất chính là quen biết ngươi. Khóe miệng giao quang hiện lên nụ cười châm chọc ánh mắt của nàng có chút tan dã. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này để cho ngươi hối hận cả đời. Giao quang rũ tay xuống, nàng đã mất đi hô hấp. Thầm uyên lặng lẽ ôm giao quang, hắn nắm chặt tay thân ảnh trầm mặc. Thầm uyên mím chặt môi, đáy mắt là băng lãnh đau xót cùng hối hận. Cát, đạo diễn trên mặt mang ý cười, nhìn ra được ông đối với biểu hiện của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn rất hài lòng. Phần diễn của Diệp Phạm toàn bộ đã quay chụp hoàn tất ngay từ đầu đạo diễn cũng không nghĩ tới Diệp Phạm sẽ biểu hiện được tốt như vậy. Từ lúc bắt đầu quay bộ phim này đến bây giờ, diễn xuất của Diệp Phạm ngày càng tiến bộ, nhìn ra được Diệp Phạm vẫn đang một mực cố gắng. Diễn viên cố gắng như vậy ở trong giới giải trí là khó có được nhất. cảnh quay kết thúc hạ hàn lại rất trầm mặc anh vẫn như cũ đắm chìm trong cảnh vừa rồi dao quang chết rồi trong lòng của anh nổi lên đau đớn nho nhỏ có lẽ bởi vì người kia là diệp phạm anh mới có thể có cảm giác sâu sắc như vậy nhất thời khó mà thoát ra diệp phạm thoáng nhìn phản ứng của hạ hàn biết anh còn đang suy nghĩ sự tình bên trong cảnh quay diệp phạm nhíu mày nói một câu rất nhẹ hạ hàn anh nhập vai quá sâu hạ hàn lấy lại tinh thần anh khôi phục thần sắc Hạ Hàn không nhanh không chậm nói một câu, là do diễn xuất của em lại tiến bộ. Diệp Phạm nhàn nhạt nói cũng giống nhau thôi. Hai người mỗi người nói một câu, không ai nhường ai. Mỗi chữ mỗi câu đều giấu diếm thâm ý. Vai diễn của Diệp Phạm kết thúc người của đoàn làm phim chụp chung mấy tấm ảnh cùng Diệp Phạm, sau đó bọn họ đem ảnh chụp đưa đến trên mạng chúc mừng Diệp Phạm đã hoàn thành vai diễn. Những phân đoạn trong thẩm tướng có quan hệ cùng Giao Quang, Diệp Phạm toàn bộ đều đã quay chụp xong. Nhưng cô không có thời gian nghỉ ngơi, sáng mai cô lập tức lại đi quay chương trình truyền hình thực tế, lần này cô sẽ rời nhà ba ngày ở lại trong ký túc xá tiết mục tổ cung cấp. Diệp Phạm bắt đầu đóng gói hành lý, Đô Đô nhu thuận giống như trước đó, chạy đông chạy tây, giúp cô cầm đồ tới. Diệp Phạm ngồi sổm ở trước dương hành lý nhìn qua, xem có hay không quên đồ vật gì. Đô Đô không vui vẻ, bé bĩu môi, đi đến bên người Diệp Phạm. đồ đồ từ phía sau ôm lấy cổ diệp phạm đầu ngón tay mũ mĩm nắm cùng một chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm dán tại trên lưng diệp phạm mẹ mẹ phải nhớ kỹ nhanh về nhà với con đồ đồ đè thấp nãi âm nhỏ ở bên tai diệp phạm nhỏ giọng nói thầm diệp phạm cười chuẩn bị đem nắp xương hành lý khép lại Cô nghiêng đầu một chút buổi sáng ngày mai lý mẹ sẽ mang đồ đồ đi tới nhà thúc thúc đồ, đồ nghe xong cảm xúc đang xa suốt lập tức bay cao lên a a a mẹ tuyệt nhất Đô đô nhách môi cười còn hướng đến trên mặt Diệp Phạm hôn một cái mềm nhũn. Trước đó Diệp Phạm rất ít khi cùng đô đô ra ngoài, chỉ cần thời điểm Diệp Phạm rời nhà, đô đô sẽ một mực xa suốt. Hiện tại đô đô cùng tiểu tiểu, hạ hàn ở chung lâu về sau tính tình của bé trở nên sáng sủa rất nhiều. Diệp Phạm phát giác đô đô biến hóa rất rõ ràng. Biến hóa như thế đối với đô đô mà nói cũng là việc tốt. Bởi vì sự kiên trì đô đô, Diệp Phạm không cách nào tránh khỏi cùng hạ hàn lui tới. Nếu đã vậy Diệp Phạm cũng lựa chọn tiếp nhận về sau cô sẽ không tận lực cùng hạ hàn tránh đi. Đô đô ôm cổ Diệp Phạm làm nũng thân thể nhỏ của bé uốn éo uôn éo. Vậy đô đô lại có thể tìm thuốc thuốc bọn họ chơi. Xem ra đô đô thật sự rất thích hạ hàn. Trong lòng Diệp Phạm có chút khó chịu cô đem đô đô ôm đến phía trước. Đô đô con thật sự rất thích thuốc thuốc sao. Đô đô liên tục gật đầu siêu cấp thích thích lớn như vậy. Đồ đô làm một động tác trên không trung vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Động tác này bé chỉ đối với Diệp Phạm làm qua. Diệp Phạm nhìn không được ghen, có bao nhiêu thích, đồ đô càng thích thúc thúc hay là càng thích mẹ. Nghe được lời Diệp Phạm, thần sắc đồ đô lập tức trở nên nghiêm túc. Bé dùng tay nhỏ bưng lấy mặt Diệp Phạm, dùng thanh âm mềm nhũn nói. Đồ đô thích mẹ nhất nhất nhất. Đồ đô cường điệu nhiều lần, ở bên tai Diệp Phạm nói mãi không thôi. Diệp Phạm không thể không thừa nhận đô đô làm cho tâm tình của cô trong nháy mắt khá hơn. Cô đem đô đô ôm thật chặt, mẹ nếu có thể đem bảo bảo cũng mang đến thì tốt. Diệp Phạm nghĩ nếu như có thể đem đô đô đi khắp nơi giấu đi thì tốt rồi. Động tác kế tiếp của đô đô đem Diệp Phạm chọc cười. Đô đô ngồi ở trong dương hành lý chỗ còn trống không chưa khép lại cái nắp. Mẹ đem đô đô đặt ở trong dương. đô đô ôm mình chân co lên trở thành một đoàn nhỏ thật sự giống một quả cầu tròn vo. Diệp Phạm cười ra tiếng, đem đô đô từ trong giường ôm ra, hôn đến mấy lần. Sau khi rời nhà, Diệp Phạm ngồi vào trong xe của công ty. Người đại diện cùng trợ lý sẽ đưa cô đi tới địa điểm ghi hình tiết mục. Mỗi lần quay sẽ kéo dài 3 ngày, đối cận Sơn cùng đoàn đội sẽ chú ý động tĩnh của dư luận Diệp Phạm chỉ cần chuyên chú tập trung vào tiết mục là được. Ô tô đi đến địa điểm ghi hình của tiết mục, tiết mục tổ kế hoạch cự tinh thuê một căn biệt thự. tất cả thí sinh đều sẽ ở tại trong biệt thự. Bất kể là phòng luyện tập, phòng tập thể thao, hay là phòng ăn, hết thảy các thứ cần thiết đều có thể ở các phòng bên cạnh tìm thấy. Tất cả mọi người ở tại cùng một nơi, liền có nghĩa là nhất định sẽ có phân tranh xuất hiện. Tiết mục tổ vì chế tạo bạo điểm thậm chí sẽ sắp đặt một chút cố ý gây nên tranh chấp giữa họ. Vô luận tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì, Diệp Phạm chỉ cần tích cực đối mặt là được. Diệp Phạm xuống xe, lôi dương hành lý đi vào biệt thự. Cô mới vừa vào cửa, đã thấy thợ quay phim ở một bên đang quay chụp. Đây là một cái biệt thự ba tầng. Tầng thứ nhất có diện tích sử dụng lớn nhất tổ A ở chỗ này, cứ thế mà suy ra. Tổ B ở tầng 2, tổ C ở tầng 3. Diệp Phạm tìm tới gian phòng của mình, đem quần áo cùng vật phẩm đều sắp xếp xong xuôi, sau đó đợi trong phòng. Một lát sau, có người gõ cửa phòng Diệp Phạm. Người đến là Tống Mạn, cô ấy cười rất ấm cùng thân thiết Diệp Phạm. Tống Mạn. Diệp Phạm cũng hướng về phía cô ấy lộ ra nụ cười. Thời điểm ở ảnh thị thành, hai người bọn họ đã từng là diễn viên quần chúng cùng một chỗ ở trong đoàn làm phim chạy khắp nơi. Về sau, Diệp Phạm ngoài ý muốn được chọn diễn vai cầm đàm, một đêm thành danh cũng không tiếp tục làm diễn viên quần chúng nhỏ như lúc trước. Tống mạn không có ý tìm Diệp Phạm, lo lắng cô thành danh rồi sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai người. Hiện tại xem ra, Diệp Phạm thái độ một chút cũng không đổi. Họ ở cùng một chỗ ôn chuyện, trò chuyện đến những việc ở đoàn làm phim lúc ấy. Tống mạn cô muốn uống cái gì? Tiết mục tổ chuẩn bị rất nhiều đồ. Vậy chúng ta cùng đi xem xem. Diệp Phạm và Tống mạn cùng nhau đi ra khỏi phòng, đến trong phòng khách. Thí sinh của kế hoạch cự tinh hầu như đều đã tới đông đủ. Bọn họ ngồi trong phòng khách câu được câu không trò chuyện. Người đến trễ nhất là thường tố. Cô ấy ngày hôm nay muốn quay nốt phim cho nên đến trễ. Lúc này, màn hình TV sáng lên, một phong thư của tiết mục tổ truyền lại cho mọi người. Người chủ trì tề thuật sẽ tới biệt thự tuyên bố nhiệm vụ trận tranh tài tiếp theo. Phong thư này đem bầu không khí bình tĩnh vừa rồi đánh vỡ, tâm tình của mọi người lập tức trở nên khẩn trương lên. đặng sơ, nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng ngày mai mới tuyên bố nhiệm vụ. Nhạc thừa cười kịch bản của tiết mục tổ làm sao lại để cô đoán được. Đừng quên, đây chính là tiết mục chọn ra vai chính Nga. Mọi người cảm thấy, lần tranh tài này tống mạn nói. Sẽ so cái gì, nửa giờ sau thanh âm của tề thuật tại cửa ra vào vang lên. Các vị thí sinh, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi thế nào? Mọi người hướng cửa bên kia nhìn lại, tề thuật hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười vẫn rất rực rỡ như cũ. Các thí sinh đứng lên, tề thuật đi đến giữa phòng khách đối mặt với bọn họ. Tề thuật quét mắt một chút, ở chỗ này có ai đã từng học qua vũ đạo Tiếng trả lời thưa thớt vang lên. nghệ thuật mỉm cười, người học qua vũ đạo nâng tay lên. Trong những thí sinh ở đây có rất nhiều người đều giơ tay lên. Họ từ nhỏ đã có thiên phú nghệ thuật, vũ đạo ca hát đều là có ngọn nguồn. Chỉ có hai người không nhấc tay. Một người trong đó là người mới, mà một người khác là Diệp Phạm. Diệp Phạm đối với âm nhạc có cảm nhận rất mạnh mẽ. Cô căn bản ở trong thế giới trước là nhạc sĩ tinh thông nhiều loại nhạc khí cũng học qua ca hát. Sau khi đến thế giới này, thân phận của cô là diễn viên. Vì để bù kinh nghiệm còn thiếu hụt, Diệp Phạm bỏ ra cố gắng quyết tâm so với người khác càng nhiều hơn, cô xem các tài liệu về biểu diễn, suy nghĩ nội tâm nhân vật, quan sát video của các diễn viên nổi tiếng, dùng những kinh nghiệm học hỏi được để nhập vai càng nhanh hơn. Nhưng về vũ đạo cô lại nửa điểm cũng chưa từng dính qua. Ánh mắt Tề Thuật lướt qua Diệp Phạm, sau đó đi qua. Mọi người đều biết, Hồ Mạn Quân Am hiểu ca khúc trữ tình cũng sẽ hát vũ khúc. Tề Thuật nói: Muốn diễn hồ mạn quân kỹ xào ca múa nhất định không thể kém. Cho nên, một tuần này sẽ tranh tài vũ đạo. Mọi người có một tuần lễ để chuẩn bị ở giữa có một ngày nghỉ, có thể lựa chọn trở về hoặc có thể lựa chọn lưu lại để luyện tập. Đến lúc đó biểu hiện của mọi người có thể hay không làm cho ban giám khảo hài lòng, liền nhìn hiện trường trực tiếp đêm chủ nhật tới. Sau khi tề thuật liên bố xong, nói lần này vũ đạo sẽ do dân mạng chọn ra chờ sau đó liền sẽ thông báo cho các thí sinh sau. cách đó không xa có phòng luyện tập có phòng tập thể thao còn có những vũ đạo lão sư chuyên nghiệp nhất chờ bọn họ phòng luyện tập mở cửa 24 giờ mỗi người đều có thể tùy thời tùy chỗ đi vào luyện tập sau khi tê thuật rời đi đám tuyển thủ bắt đầu nghị luận ầm ĩ thẩm lạc lạc phát sầu dân mạng sẽ chọn những điều gì đây nếu như loại hình vũ khúc cùng phong cách của cô hoàn toàn trái ngược vậy liền rất phiền toái nha máy quay còn đang quay nhạc thực rỗi cái lưng mệt mỏi dáng vẻ yêu nhã ai biết được Vì tiết mục này, cô hôm qua quay nốt phim đến 3 giờ sáng, ngủ không được bao lâu lại tới, hiện tại còn sớm, trở về phòng ngủ ngủ một giấc đi. Nhạc thực trước khi đi, nhìn Diệp Phạm một chút. Diệp Phạm thế mà không có học qua khiêu vũ, thật làm cho cô ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chính cô ta từ nhỏ có múa ba lê kiến thức cơ bản chưa từng bị mai một qua, vũ đạo là điểm mạnh của cô ta căn bản không có gì phải sợ. Diệp Phạm hoàn toàn không có căn bản về vũ đạo ở trong trận đấu chính thức có thể thành công sao. Nhạc thừa cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi lên ký túc xá lầu 2 của tổ B. Buổi sáng, sau khi Diệp Phạm xuất phát, lý mẹ đem Đô Đô mang đến nhà Trình Bình. Bà bà, bà bà, người còn chưa có vào thanh âm nãi thanh nãi khí của Đô Đô liền tới trước. Trình Bình từ sớm đã ở trong nhà đợi Đô Đô. Đô Đô vừa vào cửa Trình Bình liền đem Đô Đô bế lên, rất vui mừng. Trước đó Diệp Phạm cùng Trình Bình giải thích qua cô cũng cùng Trình Bình nói xin lỗi. Nhưng Diệp Phạm không có nói rõ nguyên nhân cụ thể. Trình Bình phỏng đoán, Diệp Phạm làm như vậy hẳn là cùng Hạ Hàn có quan hệ. Dù sao chuyện này bắt đầu từ lúc Diệp Phạm nhìn thấy Hạ Hàn ở đây. Nhưng bây giờ không biết Hạ Hàn đã làm những gì, Diệp Phạm lại thả lỏng. Trình Bình muốn tác hợp hai người này, nhưng bà cũng sẽ không quá miễn cưỡng. Bởi vì tâm ý của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn mới là trọng yếu nhất. Chính là phải xem bọn họ có hay không có duyên phận. Bà bà, Đô Đô rất nhớ người A. Đô Đô ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực Trình Bình, bé ngửa đầu nhìn Trình Bình. Bà bà, chị Tiểu Tiểu đâu? Trình Bình sơ sờ, sờ đầu Đô Đô, bà ấm giọng thì thầm nói. Chị Tiểu Tiểu của con đi học, mắt Đô Đô sáng lên, mẹ nói Đô Đô lại lớn hơn một chút cũng có thể đi học. Trình Bình cười ôm lấy Đô Đô đi phòng bếp, ngày hôm nay bà chuẩn bị cho con một ít điểm tâm. Đô Đô gặm bánh bích quy, bé gặp được đồ ăn ngon cũng không quên hỏi. Bà bà thúc thúc lúc nào về nhà, Trình Bình thúc thúc ở bên ngoài làm việc buổi tối sẽ tới nhìn Đô Đô. Cho dù Hạ Hàn cùng Diệp Phạm tham gia cùng một cái chương trình truyền hình thực tế, nhưng Diệp Phạm cần lưu tại trong túc xá, không thể trở về nhà. Còn Hạ Hàn lại là giám khảo hướng dẫn, anh hiện tại còn chưa cần qua đó quay. Hạ Hàn đang ở ảnh thị thành quay phần diễn của mình trong thẩm tướng, đằng sau các cảnh quay của Nam Chính càng thêm nặng nề. Đô Đô ở nhà Trình Bình ăn cơm trưa ngủ chưa? Mặt trời sắp hạ xuống, hoàng hôn nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Đồ đô cả ngày đều chờ đợi Hạ Hàn trở về, bởi vì bé có chuyện phi thường trọng yếu muốn hỏi Hạ Hàn. Bầu trời dần dần tối, bóng đêm xuyên qua cửa sổ. Đồ đô ngồi ở trên ghế salon, đông đưa bắp chân, cái đầu nhỏ của bé liên tiếp nhìn về phía cổng. Bé đang chờ Hạ Hàn về nhà. Lúc ban ngày, Hạ Hàn đã cùng Trình Bình gọi điện thoại nói chuyện qua. Anh biết Đô Đô ở nhà Trình Bình, cảnh vừa quay xong, anh liền lập tức lái xe tiến về nhà của Trình Bình. Thúc thúc, Hạ Hàn đẩy cửa đi vào, một cái thân thể mập mạp nhỏ liền từ trên ghế salon nhảy xuống. Đô Đô hướng phía Hạ Hàn chạy nhanh tới. Đô Đô ngửa đầu, Đô Đô chờ đã lâu rồi. Hạ Hàn ngồi xổm xuống, cùng Đô Đô nói chuyện thật không tốt, để Đô Đô đợi lâu. Một giây sau, Đô Đô nhô cái đầu nhỏ nhìn nhìn khắp các nơi trong phòng. Chồng bé lén lén lút lút tựa như một con chuột hamster nhỏ. Đô đô vòng tay nhỏ tựa ở bên tai hạ hàn. Thúc thúc con có việc muốn hỏi người. Đô đô mang bộ dáng thần thần bí bí. Hạ hàn phối hợp thấp dọc. Đô đô muốn hỏi cái gì? Con mắt tròn của đô đô nhìn chằm chằm hạ hàn. Bé nói rõ từng chữ. Thúc thúc người thích mẹ của con sao? Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc Chuyện .com